Gần nhất, trong căn cứ không khí trở nên có chút kỳ quái. Nguyên nhân gây ra là căn cứ phần ngoài dò xét hệ thống liên tiếp xuất hiện trục trặc, tựa hồ có mấy cái đáy biển núi lửa kề bên bạo phát, đáy biển sinh vật nhóm bởi vậy bắt đầu rồi thanh thế to lớn di chuyển, vô số bầy cá triều hải dương chỗ sâu trong chen trúc mà đi, rậm rạp mà bao trùn gần biển mặt biển. Biển sâu trở nên sao động lên. Sinh hoạt ở bờ biển các ngư dân càng là sớm dọn ly nơi này, trong căn cứ cũng đã nhận ra không thích hợp dị thương hiện tượng thiên văn ảnh hưởng nhân loại cảm xúc liên quan trong căn cứ cũng trở nên bực bội bất an lên niêu diệp tuy rằng vẫn luôn trầm mê ở ái nhân án lăng ôn ngu hương hận không thể cả ngày nị ở phòng thí nghiệm không ra đi nhưng là ngại với chính mình tiến sĩ thân phận ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu ra phòng thí nghiệm làm chút cần thiết công tác bởi vậy hắn cũng đã chịu ảnh hưởng ách ách một người mặc màu trắng chế phục nghiên cứu nhân viên run rẩy ngã xuống trên mặt đất những người khác tắt thấy nhiều không trách mà gọi tới cảnh vệ đem người nâng đi rồi nhiêu diệp nhìn một màn này nhấp khẩn môi hướng phòng thí nghiệm đi đến mới vừa làm xong một loạt huyết tinh thực nghiệm hắn hiện tại cảm giác thật không tốt từ biển sâu xuất hiện dị thường trong căn cứ liền thường xuyên có người phát sinh run rẩy té xỉu sự kiện này đã là nghiêu diệp gặp được lần thứ ba này đó bị nâng đi người cuối cùng bị đưa đến nơi nào không ai biết thượng cấp cũng chưa từng đối này đó té xỉu người làm bất luận cái gì giải thích Này liền dẫn tới gần nhất trong căn cứ nhân tâm hoảng sợ vốn là không bình thường áp lực không khí lâm vào càng thêm âm trầm nóng nỗi Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không nghiêu diệp ảo giác, hắn tổng cảm thấy bình thường lui tới nghiên cứu viên nhóm trên mặt đều nhiều chút hoảng hốt, trong ánh mắt dại ra chi sắc cũng nhiều rất nhiều. Nhưng dựa theo nguyên chủ ký ức tới xem, này đó dị thường hiện tượng vốn không nên lúc này xuất hiện. Có lẽ cùng gần nhất đáy biển dị trạng có quan hệ. Nghiêu diệp hồi ức nguyên chủ ký ức, như thế nào đều tìm không thấy có quan hệ này đó đáy biển dị thường sự kiện tin tức, biến hóa, cốt truyện đã biến hóa. Thời gian trước tiên lâu như vậy. Này đó nghiên cứu viên biến hóa còn sẽ cùng đời trước giống nhau là bởi vì những nhân ngư đó sao? Cùng với, căn cứ ngoại dị thường lại là vì cái gì? Này đó nguyên chủ đời trước không có biến số có thể hay không ảnh hưởng hắn vốn dĩ chế định tốt đào vong kế hoạch. niêu diệp càng nghĩ càng bực bội, lo lắng suốt ruột mà căn chính mình ngón tay khớp xương, biểu tình ngưng trọng. Vì cứu ra án lăng, hắn lớn nhất dựa vào chính là có quan hệ nguyên chủ đời trước ký ức, chính là hiện tại, cái này lớn nhất dựa vào lại bị phá hủy. Hắn khó tránh khỏi có chút bực bội bất an chạm vào miệng cống mở ra Niu Diệp về tới phòng thí nghiệm Nhìn nổi tại mặt nước chờ đợi chính mình nhân ngư Niu Diệp vừa rồi còn tràn đầy sầu lo khuôn mặt dần dần trở nên nhu hòa xuống dưới Án lăng. Niu Diệp ngồi ở bên cạnh cài ao ánh mắt mềm mại mà nhìn chính mình ái nhân hắn vươn tay ở Án lăng gương mặt khẽ vớt không bỏ được dịch khai mảy may nhân ngư dùng mang theo màng màng thon dài ngón tay nắm ô yếm phối ngâu ở chính mình trên má khẽ vớt bàn tay Vui vẻ mái nheo lại màu đen đôi mắt, trên mặt xấu xí bất cũng giấu không trụ nhân ngư mãn nhãn tình yêu. Ái Nghiêu Diệp, ta ái, Nghiêu Diệp. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, tự thi nhân ngư trở nên càng ngày càng rộng rãi, không chút nào che lấp chính mình đối phối ngâu tình yêu. Nó giống gen minh khắc bản năng giống nhau, nóng bỏng mà yêu say đắm chính mình độc nhất vô nhị bạn lữ. Nhìn như vậy án lăng, Nghiêu Diệp cũng đi theo nở nụ cười. Tính, chỉ cần án lăng ở hắn bên người thì tốt rồi vô luận này một đời cốt truyện như thế nào biến đều không quan trọng hắn muốn chỉ có cùng án lăng vĩnh viên ở bên nhau mà thôi nghĩ như vậy niêu diệp gương mặt hiện ra chút không bình thường đỏ ửng mang theo bệnh trạng không muốn xa rời sát thái ở cái này xa lạ thực nghiệm trong căn cứ niêu diệp không ngừng áp lực chính mình đi làm những cái đó ở thường nhân xem ra vô cùng biến thái huyết tinh thực nghiệm chỉ vì không cho chính mình thân phận thật sự bại lộ tinh thần đã sớm trở nên không ổn định gần nhất áp lực không khí càng là đem hắn tinh thần bức bách tới rồi cực điểm Nếu không có án lăng, hắn thật không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Hắn chỉ có án lăng, án lăng cũng chỉ có hắn có thể dựa vào, bọn họ là lẫn nhau duy nhất. Chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau, đúng hay không? niêu diệp thực không có cảm giác an toàn mà rúc vào án lăng trong lòng ngực, tinh tế không hề huyết sắc cánh tay hoàn ở nhân ngư cổ gian, như là một đạo xiềng xích, muốn khóa chặt chính mình nhất để ý sở hữu vợ. Nhân ngư cũng mê luyến mà ôm trong lòng ngực phối ngẫu ôn nu mà đáp lại nói, sẽ chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau nghe được vừa lòng trả lời niêu diệp tâm tình nhẹ nhàng một ít án lăng gắt gao ôm chính mình âu yếm phối ngẫu trong lòng tình yêu tràn đầy nó hôn môi phối ngẫu môi mặt nước dưới đôi cá cũng thuần thục mà quấn quanh ở phối ngẫu hai chân thượng nó nhảy bén mà cảm giác tới rồi phối ngẫu bất an cảm xúc muốn an ủi chính mình âu yếm phối ngẫu nhận thấy được án lăng động tác niêu diệp gương mặt tường đỏ từ ngày nọ đã xảy ra loại chuyện này sau nghiêu diệp mới biết được nhân ngư cùng nhân loại còn có thể vượt giống loài kết hợp Mà thực tủy biết vị nhân ngư thực nhiệt tình, cho tới bây giờ còn mỗi ngày đều làm không biết mệt. Niêu diệp mỗi khi bị lăn lộn đến không nhẹ, nhưng là, bởi vì ở cái này xa lạ trong thế giới đối án lăng bệnh trạng không muốn xa rời, hắn trước nay không cự tuyệt quá án lăng cầu hoan. Trên thực tế, Niêu diệp thực thích nhân ngư trong lúc này lộ ra mang theo chiếm hữu dục biểu tình, kia sẽ làm hắn cảm giác chính mình trên thế giới này là bị mãnh liệt yêu cầu. Hắn tồn tại là có ý nghĩa. Nhìn án lăng tràn đầy tình yêu đôi mắt nhiêu diệp mặt mày mang cười thuận theo mà đem đầu đáp ở nhân ngư đầu vai khẽ hôn nhân ngư cổ phối hợp mà ôm nhân ngư cơ bắp đường còn rõ ràng sống lưng nhân ngư lưng phấn lên khi cơ bắp sẽ căng thẳng nhiêu diệp ai cực kỳ trong nháy mắt kia xúc cảm một lát sau an tĩnh trong ao liền truyền ra nam nhân khắt chế tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc bọt nước cuồn cuộn không biết qua bao lâu mệt đến cả người vô lực nhiêu diệp bị nhân ngư từ hồ nước hạ thông đạo đưa tới nghỉ ngơi dùng khoang an tĩnh mà ngủ rồi đen mắt đen nhân ngư làm bạn ở phối ngâu tả hưu, ánh mắt nhu tình như nước. Nó đôi chính mình phối ngâu mê luyến đã tới rồi điên cuồng nông nỗi, nó muốn cùng chính mình phối ngâu vinh viên ở bên nhau. Theo cùng phối ngâu ở chung thời gian càng ngày càng trường, như vậy kích động ái dục chuyển tới ngủ say ở đáy biển bản thể, bản thể bởi vậy đang ở thức tỉnh. Nước biển chấn động, núi lửa bùng nổ, ngủ say không biết mấy vạn năm sinh vật đang ở hướng về chính mình phối ngâu nơi phương hướng di động. Đối này, nhân ngư tràn đầy chờ mong nhân ngư không biết bởi vì chính mình thức tỉnh mà dẫn tới căn cứ ngoại một loạt dị trạng nó chỉ biết chính mình thâm ái chính mình mỹ lệ đáng yêu phối ngẫu nó vô cùng chờ mong phối ngẫu cùng chính mình chân chính kết hợp thời khắc chờ đến chính mình chân chính thức tỉnh rời đi hiện tại khối này xấu xí thân thể phối ngẫu nhất định sẽ càng thêm vui vẻ hơn nữa như vậy chúng nó liền sẽ vinh viễn ở bên nhau vĩnh viễn niêu diệp ngủ nhan điềm tĩnh bị nhân ngư ôm vào trong lòng ngực hán cọ cọ nhân ngư ra thịt lộ ra một mặt an tâm mỉm cười Thật hy vọng ngày đó sớm một chút đã đến a Nhìn phối ngâu tươi cười, nhân ngư cũng cười đến nheo lại đôi mắt. Lại là một ngày thực nghiệm, rất nhiều nghiên cứu viên đều xin nghỉ, Nhiêu Diệp gặp phải khuyết thiếu thực nghiệm trợ thủ quân cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh, không có bất luận cái gì muốn xin tân trợ thủ ý tưởng. Khanh khách, phúc. Đột nhiên, bên cạnh một cái thực nghiệm trợ thủ trong miệng hộp ra rất nhiều dơ bẩn chất lỏng, thống khổ mà quỳ rạp xuống đất. Nhiêu Diệp chán ghét như mày thối lui vài bước nhìn những người khác kinh hoàng thất thố mà gọi tới nhân viên an ninh ân a thật là khó chịu a a a ở nhân viên an ninh đã đến phía trước ai cũng không dám tới gần cái kia thực nghiệm trợ thủ niêu diệp cũng là hắn hờ hững mà nhìn người nọ lại ngoài ý muốn mơ hồ nhìn đến người nọ trong ánh mắt vốn nên là lòng trắng mắt bộ phận xuất hiện chút dị thường lá mỏng cực kỳ giống thủy sinh sinh vật đặc có cùng mạc ân niêu diệp sửng sốt một chút theo bản năng đến gần rồi một ít muốn thấy rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì còn không chờ nghiêu diệp thấy rõ nhân viên an ninh liền chạy tới bọn họ động tác nhanh chóng đem người nâng thượng cáng còn không quên rửa sạch mặt đất với vợ nghiêu diệp đối cái này xảy ra chuyện thực nghiệm nhân viên không quá quen thuộc chỉ biết hắn là cách vách tiến sĩ thủ hạ một cái nghiên cứu viên tựa hồ là người phụ trách cá chăn nuôi chẳng lẽ biến dị đã bắt đầu rồi như thế nào nhanh như vậy nghiêu diệp tự hỏi vừa rồi dị thường thất thần mà làm thực nghiệm số liệu báo cáo buổi chiều liền thấy được tiến đến thế thân chỗ Hồng thực nghiệm trợ thủ một cái xinh đẹp nữ nghiên cứu viên cạ rèn niêu diệp hô hấp cứng lại sắc mặt trắng bệnh xanh thảm sắc tròng mắt chiếu ra nữ nghiên cứu viên trắng non khuôn mặt nguyên chủ trong trí nhớ không có quá nhiều về cạ rèn bộ dạng hình ảnh tựa hồ là cực độ chán ghét mà dẫn tới lựa chọn tính quên đi thế cho nên niêu diệp cũng không xác định trước mặt cái này cạ rèn có phải hay không chính là kiếp trước cái kia cùng nhân ngư tư buôn cạ rèn niêu diệp chỉ mơ hồ cảm thấy kiếp trước cạ rèn tựa hồ không giải cái dạng này nhưng là này một đời Án Lăng cũng cùng kiếp trước không giống nhau, cho nên Liêu Diệp cũng không xác định cả rèn có thể hay không cũng biến thành một khác khuôn mặt. Vì thế Liêu Diệp cường chống cuối cùng kỳ vọng xem xét cái này nghiên cứu viên tin tức, sắc mặt thoáng chốc trở nên thật không đẹp. Tên này cùng thân phận tin tức, không thể nghi ngờ chính là nguyên chủ kiếp trước trong trí nhớ cả rèn. Ngay hảo, kệ xạ tiến sĩ, ta kêu cả rèn cờ rít, ngài kêu ta cả rèn liền hảo. Tóc vàng mắt xanh nữ nghiên cứu viên tươi cười điểm ý. Liêu Diệp lạnh mặt đối cả rèn làm như không thấy. Dấu ở trong túi ngón tay lại gắt gao bóp lòng bàn tay, máu tươi tràn ra. Không có biện pháp thay đổi, vô luận như thế nào làm cũng chưa biện pháp thay đổi. Chẳng lẽ vận mệnh chung đem tái diễn sao? Án lăng, sẽ giống tiếp trước cốt chuyện như vậy lại lần nữa yêu cả rèn sao? Niêu diệp cắn chặt răng, biểu tình âm trầm đáng sợ. Án lăng, rõ ràng là đồ vật của hắn mới đúng, ai cũng không thể cướp đi. liền tính án lăng chính mình cũng không thể. Nhìn xinh đẹp tân nhân bị kệ xả tiến sĩ mắt lạnh đối đãi Mặt khác nghiên cứu viên khó tránh khỏi lộ ra thương tiếc chi sắc, tên là cạ rèn nữ nghiên cứu viên cũng không có bởi vậy mà nản lòng, ngược lại hướng tới chung quanh các đồng sự lộ ra tươi cười ý bảo chính mình thực hảo. Xinh đẹp rộng rãi cạ rèn lập tức tại đây đàn nghiêm trọng dương thịnh âm suy nghiên cứu viên nhóm trung thắng được vô số hảo cảm. thấy thế, thế cạ rèn tươi cười càng sâu vài phần, không người chú ý tới nàng dấu ở ống tay háo hạ cánh tay trên có khắc vạn vèo thần tượng. Đó là một bức tứ chi dây dưa. Hôn tạp vô số dữ tợn đáng sợ sinh vật bộ dáng vặn vẹo thần tượng, nếu trước đó không làm chuẩn bị, bất luận kẻ nào chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa. Bởi vì đó là thần linh chân dung một góc, nhìn thấy tức sẽ tinh thần hỏng mất. Thần linh, sắp sửa buông xuống, ca rèn túi đầu, trên mặt lộ ra hết sức vặn vẹo tươi cười. Nàng sẽ thành kính mà nên đón thần linh đã đến, thế giới này, sẽ là thuộc về thần linh. Trong mắt cất dấu cùng nhiệt tín ngưỡng cạ rèn liếc mắt một cái phía trước đối chính mình mặt lạnh kệ xạ tiến sĩ, tươi cười không giảm. a hèn mọn sâu, ở chủ uy năng trước trung đem trở thành tạt bã, hiện tại liền tận tình, tiêu ngạo đi. Nhận thấy được cạ rèn ánh mắt nghiêu diệp không biết cái này cạ rèn suy nghĩ cái gì, chán ghét quét nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Cạ rèn gợi lên môi, ngạo mạn mà tràn đầy ác ý mà nhìn chăm chú vào kệ xạ bóng dáng, ở nàng trong mắt. Cái này dám đối với chủ tín đồ bất kính sâu chung sẽ đã chịu thần phạt, địa chỉ phép. Chương 133 Phiên ngoại tuần trăng mật thiên 1.6. Từ trợ thủ Cạ Rèn đã đến lúc sau, Niêu Diệp tâm tình liền trở nên thật không tốt. Bởi vì biết được thế giới này vốn có hướng đi, vốn là bối rối với vô pháp cùng án lăng bên nhau lâu dài, Niêu Diệp vừa thấy đến Cạ Rèn kia trường xinh đẹp tóc vàng mỹ nhân mặt, liền tâm sinh chán ghét cùng thật sâu bất an. Niêu Diệp ở sợ hãi, sợ hãi chính mình thật vất vả được đến hạnh phúc sẽ dễ dàng biến mất. Bởi vậy, Nhiêu Diệp một lần đối cả rẻn phi thường khắc nghiệt, chẳng những đem việc nặng việc dơ đều ném cho cả rẻn làm, còn nghiêm lệnh cấm nàng tới gần hắn tư nhân phòng thí nghiệm. Cả rẻn đối này không hề câu oán hận, chẳng những nhất nhất làm theo, còn đều làm thực nghiêm túc, người ở bên ngoài xem ra phá lệ chọc người thương tiếc. Cả rẻn cái này bề ngoài mỹ lệ, tính cách cũng thực tốt nữ nghiên cứu viên ở ngắn ngủn một tuần không đến thời gian liền đạt được phòng thí nghiệm trừ bỏ Nhiêu Diệp bên ngoài mọi người yêu thích, trong lúc nhất thời nhiêu diệp có thể nói ác độc hành vi làm mọi người nội tâm chửi thầm không thôi nhiêu diệp biết này nhóm người ngầm đều đang mắng chính mình nhưng hắn không để bụng hắn đã chuẩn bị hảo sấn loạn chạy trốn thời cơ liền ở hai ngày sau buổi tối thời gian so với phía trước kế hoạch trước tiên rất nhiều bởi vì nhiêu diệp tính toán ở án lăng cùng cạ rẹn gặp mặt phía trước liền rời đi này tòa ngầm căn cứ chỉ cần nam chính cùng nữ chính không thấy mặt vô luận là thế nào cảm động tình yêu đều sẽ không xuất hiện nhiêu diệp hồi ức trước kia xem qua ngôn tình kịch như thế tin tưởng Án lăng là của hắn, vĩnh viễn đều là. Dù sao cũng là một cái chỉ có thể dựa vào hắn mới có thể sống sót nhân ngư a, như vậy đáng thương, như vậy hèn mọn, đã không có hắn, án lăng nhất định sẽ sống không nổi. Cho nên, hắn như vậy cách làm cũng là ở vì án lăng hảo a. Nghiêu diệp ngồi ở bên cạnh cài ao, rũ mắt nhìn gối lên chính mình đầu gối đầu nhân ngư, nguyên bản xanh thẳm đồng tử trở nên âm u tối nghĩa. Ngươi sẽ không thích thượng người khác đi, án lăng. Tóc đen mắt đen nhân ngư mãn nhãn tình yêu. Dung Ôn Nhu thanh âm kể ra chính mình tình yêu. Nhìn đến phối ngẫu bất an bộ dáng, Nhân Ngư không cấm ngoan ngoãn mà cọ cọ phối ngẫu đặt ở chính mình trên má bàn tay, tươi cười điềm tĩnh, giống như là một con nhỏ yếu nãi miêu, chỉ có thể ỷ lại với chính mình chủ nhân mới có thể ở nguy hiểm trong thế giới tồn tại đi xuống. Hắn là án lăng tại đây trên đời duy nhất có thể dựa vào người, không có hắn, án lăng vô pháp sống sót. Thật đáng thương, cũng thật đáng yêu. Niêu Diệp hãy cực kỳ nhân Ngư như vậy chỉ có thể ỷ lại hắn mới có thể sống sót bộ dáng. Không sai, án lăng không rời đi hắn, cho nên, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng hắn tách ra. Nghiêu Diệp không song tâm tình bởi vì ý nghĩ như vậy mà trở nên hòa hoãn một ít, ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới. Lại một lát sau, Nghiêu Diệp không thể không đi công tác, cáo biệt mặt lộ vẻ không tha nhân ngư, hắn đứng dậy rời đi phòng thí nghiệm, đi trước cách đó không xa đại phòng thí nghiệm. Tới rồi địa phương sau, Nghiêu Diệp vừa vặn gặp được cả rèn cùng mặt khác đồng sự nói chuyện thiếm, một đám người hòa thuận vui vẻ, tiếng cười liên tục đáng tiếc này hòa hợp không khí ở nghiêu diệp đã đến sau bị đánh vỡ nhìn cả người áp suất thấp sắc mặt thật không đẹp kệ xạ tiến sĩ tất cả mọi người trở nên cứng đở thực mau tản ra ai bận việc đấy. vốn đang bị chúng tinh phùng nguyệt cạ rẻn bất mãn mà nhìn mọi người tản ra dây tiếp theo liếc mắt một cái cách đó không sang nghiêu diệp khoe miệng nhấc lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện độ cung chào phúng mà chán ghét cái này nhiều chuyện phạm nhân sớm hay muộn muốn quát hắn ra nghiêu diệp hễ phải mà xem đi qua Xem cũng chưa xem cả rèn liếc mắt một cái. Gần nhất trong căn cứ sự tình nhiều, rất nhiều người xin nghỉ, rất nhiều thực nghiệm hạng mục đều ngừng lại, còn có bị đẩy cho nghiêu Diệp, dẫn tới hắn lượng công việc tăng vọt mệt đến quầng thâm mắt đều ra tới, tính tình cũng càng ngày càng táo bạo. Dù sao quá hai ngày liền phải rời đi, hắn hiện tại không nghĩ để ý tới cái này nguyên cô sự tuyến nữ chính. Cả rèn mắt thấy nghiêu Diệp làm lơ chính mình, tức giận đến trong mắt từng đỏ, đáy mắt ác ý càng sâu vài phần. Chờ xem. Chờ một lát gặp được thần, đạt được thần linh cầu phúc, nàng liền đem người này hiến cho thần linh làm tế phẩm, xem hắn còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Niêu Diệp không biết cạ rẻn trong lòng suy nghĩ, hay còn đắm chìm ở thực nghiệm chung. Vốn dĩ chỉ tính toán tùy tiện làm làm, có lệ căn cứ thượng tầng, nhưng kế thừa tự nguyên chủ đối thực nghiệm si mê vẫn là làm Niêu Diệp thẳng đến bả vai đau nhức mới tỉnh thần. Nhìn nhìn biểu, 10 giờ rưỡi. Hắn đứng dậy, quyết định hôm nay liền làm được nơi này, dù sao sớm muộn gì phải đi người. Hắn nhưng không tính toán quá nghiêm túc. Nhiêu diệp rời đi đại phòng thí nghiệm, không có phát hiện vốn nên ở phòng thí nghiệm trợ thủ cả rèn không biết khi nào cũng không thấy bóng dáng. Rắc. Phòng thí nghiệm đại môn ẩm ầm mở ra. Thích thích thịch. Tinh thể dày cao gót cùng đánh mặt đất thanh âm ở an tĩnh phòng thí nghiệm phá lệ trói thai. Xuân sao. Ngủ say ở ngủ đông thương nhân ngư còn ở ngủ say, phòng thí nghiệm ở giữa trong ao, bị thủy thảo bao trùm ngâm đen mặt nước bình tĩnh không gợn sóng xinh đẹp tóc vàng nữ nhân hương phấn mà nhìn quanh bốn phía lộ ra chính mình cánh tay trên có khắc thần tượng vạn vẻo quấn quanh thần linh bức họa ở âm vũ phòng thí nghiệm hết sức làm cho người ta sợ hãi chủ ngài trung thành tín đồ đã đã đến nguyện vì ngài dâng lên hết thảy cả rèn thành kính cuồng nhiệt mà đi đến ngủ đông thương trong suốt pha lê cháo ngoại quỳ dạp xuống đất rơi lệ đầy mặt kích động đến cả người run rẩy thỉnh tha thứ nô chờ tội nghiệt ngài hèn mọn tín đồ cạ rèn sám hối chính mình sai lầm tuy rằng ở tới mấy ngày tham dò phòng thí nghiệm lộ tuyến lúc sau liền lập tức tìm tới nhưng không có trước tiên tìm được thần linh ơi trung bi là một loại sai lầm tín đồ phiền nhân cầu nguyện thanh đánh thức ngủ say án lăng nói như mày mở mắt ra màu đen trong đen nhan sắc truyền thông cùng mạc chỗ xuất hiện quái dị màu xám nhạt lá mỏng tả hữu động đậy một chút lạnh băng đến cực kỳ giống ở rừng rậm chung che giấu than làn nhìn đến thần linh tỉnh lại ca càng thêm kích động phủ phục ngã trên mặt đất phập vòng thân thể đường còn càng thêm thấy được chủ Ngài nhân từ đem chiếu giỏi toàn bộ thế giới, lại là ăn ngon đồ ăn. sắc mặt tái nhợt nhân ngương nghiêng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn ngủ đông thương ngoại nhân loại, không thuộc về nhân loại trong mắt phảng phất có quái vật tàn ảnh chợt lóe mà qua. cạ dẹn nhìn chủ mặt vô biểu tình bộ dáng, đã hưng phấn đến sắp nhất, nàng thật cẩn thận mà dùng ngón tay tiếp xúc trong suốt ngủ đông thương sắc ngoài, phấn khởi nói, chủ, thỉnh ngài yên tâm, ta đây liền phóng ngài ra tới. Sau đó, nơi này cho nên sâu, đều sẽ trở thành ngài tế phẩm đặc biệt là cái kia dám cầm tù thần linh kệ xạ sẽ trở thành nhất thê thảm tế phẩm thần linh nhất định sẽ cảm thấy phi thường vừa lòng cả rèn nghĩ tốt đẹp tương lai biểu tình đều không chịu không chế mà vặn mèo lên gương mặt run rẩy tươi cười giống như một cái bệnh tâm thần người giống nhau tố chất thần kinh không còn có phía trước dịu dàng động lòng người nhân ngư lãnh đạm mà nhìn Cạ rèn khoe miệng gợi lên lộ ra nội bộ tinh mịn cá mập răng mà không có nhận thấy được nguy hiểm cạ rèn còn ở bàn điều khiển thượng thủ vũ đủ đạo ấn xuống mở ra ngủ đông thương cái nút. Giặc. ở ngủ đông thương mở ra trong nháy mắt, vây ở trong đó nhân ngư cũng vươn tay, cánh tay trung gian vỡ ra từng đạo khe hở, răng cơ hàm răng giống bất luận cái gì trực diện chúng nó người tỏ rõ chính mình tồn tại cảm. ở ngủ đông thương mở ra sau liền quỳ dạp xuống đất cả rèn trên mặt còn mang theo còn sót lại vui sướng cùng công nhiệt, ngay sau đó liền lộ ra hoảng sợ biểu tình. Giặc. cùng lúc đó phòng thí nghiệm đại môn cũng mở ra, an mặc màu trắng chế phục Niêu diệp đứng ở cửa liếc mắt một cái liền thấy được quỳ trên mặt đất cả rèn, cả rèn. Nghiêu Diệp sắc mặt lập tức gâm châm xuống dưới, xinh đẹp màu lam trong ánh mắt trào ra tức giận cùng bất an, vừa định quát lớn cái này không trải qua cho phép xâm nhập ra hỏa cút đi liền nhìn đến cả rèn cổ chỗ phun ra đại cổ đại cổ máu tươi, một đạo lại quen thuộc bất quá thân ảnh gắt gao bóp cả rèn cổ, hàm răng nhấm nuốt huyết nhục thanh âm làm người sờn tóc gáy. Hô. Niêu Diệp bước chân đốn tại chỗ, trong cổ họng phát ra khô khốc tiếng hít thở. Hắn hoảng hốt mà nhìn trước mắt hết thảy, đầu góc một trận choáng váng. Là đang nằm mơ sao? A a a. Không. Tha thứ ngải tín đồ đi. Hô hô hô. Nô. Khu. Đầy đầu đầy cổ đều là máu tươi tóc vàng nữ nhân sợ hãi mà dãy rủa lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát trước người này đạo phi người thân ảnh, chỗ cổ khí quản cũng bị gầm thực, cuối cùng chỉ có thể phát ra chút không thành cầu tử khí âm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ lọt vào như thế trừng phạt. Dương mắt gian phát hiện cửa Nghiêu Diệp, lập tức oán độc mà mở to hai mắt, hao hết toàn thân sức lực giơ tay, muốn họa thủy đồng dẫn, đem thần linh lực chú ý rời đi. Nhân ngư phát hiện cả rẻn động tác, nó quay đầu, thấy được chính mình phối ngẫu. A, Nghiêu Diệp đã trở lại, hảo vui vẻ. Nhân ngư vẫn như cũ sạch sẽ trên má lộ ra tươi cười, nếu xem nhẹ nó cánh tay thượng loang lộ vết máu, nhưng thật ra cùng thường lui tới không có gì khác biệt. Nghiêu Diệp hô hấp rồn rập, đồng tử run rẩy, không thể tin được trước mắt hết thảy. Gạt người đi. Chỉ có thể ỉ lại hắn, nhỏ yếu đến đáng thương nhân ngư. Hiện tại, đang làm cái gì? Giáp rắc. Nhân ngư cánh tay chố cái khe lúc đóng lúc mở, giống như cá mập giống nhau răng nhọn đang không ngừng gặm cắn huyết nụ, thịt vụn vẩy ra, đêm này ánh sáng tối tăm phòng thí nghiệm làm nổi bật đến giống như địa ngục giống nhau. Nghiêu Diệp. Ngươi đã trở lại nhân ngư ngọt nghị thanh âm như ngày thường. Mà nguyên bản chờ mong thần linh đem Nhiêu Diệp cũng giết rất cả rèn ở nghe được thần linh thanh nhầm sau, khiếp sợ mà mở to hai mắt. Như vậy thân mật ngữ khí. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Cái này đáng giận sâu. Vì cái gì sẽ được đến thần linh sủng ái? Rõ ràng nên là nàng mới đúng a Nàng như thế mà kính sợ, như thế mà thâm ái nàng chủ. Cái này đáng chết sâu. Sâu. cạ rèn đem tử vong oán hận tất cả đều phóng tới Nhiêu Diệp trên người nhưng Ti tiện tính cách làm nàng chút nào không đi oán hận đầu sỏ gây tội an lăng chỉ là ghen ghét nghiêu diệp nàng thật hận không thể lôi kéo cái này gọi là kệ xa ngạo mạn sâu cùng đi chết như vậy đáng ghê tởm cảm xúc theo cánh tay truyền tới nhân ngư trong đầu thâm ái phối ngẫu nhân ngư du mắt chán ghét nhìn cái này hương vị không tốt lắm tín đồ trong ánh mắt hắc cám thâm trầm cảm xúc lạnh băng đến như đáy biển vô tận vực sâu thâm hàn dưới sợ hãi làm cả rẻn hoàn toàn đình chỉ cảm xúc muốn thương tổn nghiêu diệp không thể tha thứ Nhân ngư lạnh như băng mà nói, dây tiếp theo, cánh tay vỡ ra khe hở lớn hơn nữa, nháy mắt liền cắn nuốt chỉnh viên đầu. Cạ rèn cũng lâm vào hoàn toàn trong bóng tối, linh hồn bị nhai toái, ở không tiếng động thống khổ rên rỉ chung chết đi. A á á a." Diệp đứng thẳng không xong mà đỡ một bên vách tường, trơ mắt nhìn cạ rèn đầu biến mất không thấy, bên hai còn quanh quần cạ rèn trước khi chết cuối cùng thống khổ thét trói hai. Như thế bén nhọn thanh âm, nếu không phải phía trước ra cố phòng thí nghiệm cách đâm phương tiện chỉ sợ đã sớm đưa tới an bảo chỗ người mà cạ rẻn tử vong còn chỉ là bắt đầu khiếp người nhấm nút thanh còn ở tiếp tục Này huyết tinh cảnh tượng so với phía trước làm bất luận cái gì thực nghiệm đều phải chấn động nhân tâm tuy rằng ở xuyên qua đến nơi đây lúc sau niêu diệp tính cách dần dần hướng thân thể này dựa sát nhưng hắn trung quy chỉ là kiếp trước bệnh viện cái kia tiểu thực tập sinh mà thôi hắn vô pháp tiếp thu ái nhân thực người hiện thực niêu diệp ngơ ngẩn mà nhìn này hết thảy vô lực mà sủi lơ trên mặt đất phảng phất lại về tới kiếp trước về tới kia tòa nháo quỷ trung cư lâu trên người hắn từng đợt phát lệnh thuộc về kiếp trước yếu đuối cùng khiếp đảm lại lần nữa xuất hiện kiếp trước cái kia theo đuôi phía sau khủng bố quỷ ảnh cùng nhân ngư thân ảnh dần dần trùng hợp cái kia bị lệ quỷ ăn đến chỉ còn lại có một viên đầu hàng xóm cũng hiện lên ở trước mắt án lăng này thật là án lăng sao cái kia an tĩnh thẹn thùng án lăng thật là cái này liền giết người đều mặt không đổi sắc quái vật sao nghiêu diệp ta có thể đi rồi không biết qua bao lâu nguyên bản chỉ có thể dựa vào đôi cá trên mặt đất bỏ sát nhân ngư đứng lên nó mặt lộ vẻ vui sướng gấp không chờ nổi mà đi vào chính mình âu yếm phối ngâu trước mặt hướng hắn triển lãm chính mình tân mọc ra tới tứ chi như vậy hắn liền trở nên cùng phối ngâu giống nhau bọn họ sẽ càng ngày càng xứng đôi nghiêu diệp sợ hãi mà nhìn nhân ngư càng đi càng gần đối mặt gan người hái nhân hắn ngày xưa nùng tình mật ý vào giờ phút này tất cả đều hóa thành sợ hãi cùng kháng cự nghiêu diệp sinh bệnh sao nhìn không hề phản ứng sắc mặt trắng bệnh phối ngẫu án lăng rốt cuộc phát hiện không thích hợp nó lo lắng mà cúi người phùng trụ phối ngẫu tuấn mỹ gương mặt nhẹ giọng dò hỏi nhân ngư đen nhánh đồng tử chỗ sâu trong co bóng xám hiện lên như là túi da dưới cất giấu cái gì nhiều chảo quái vật mà quái vật chính nhẹ nhàng mấp máy xúc vua, ở túi da bên trong di động thấy được kia mặt bóng xám nghiêu diệp mở to hai mắt hắn khó có thể tự chế mà cảm thấy sợ hãi thật sâu hô hấp run rẩy cường cười nói không không có việc gì đối với không biết sợ hãi làm liêu diệp liền một tia kháng cử cảm xúc cũng không dám biểu lộ trên má chảy xuống mồ hôi lạnh sấn đến mặt má tuyết trắng nhân ngư hôn môi phối ngẫu lạnh leo gương mặt cũng không có phát hiện phối ngẫu cảm xúc biến hóa cười nói thực mau chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau nó có thể cảm giác được chủ thể liền ở rất gần địa phương có lẽ ngày mai có lẽ hậu tiên bọn họ là có thể chân chính đoàn tụ khi đó hắn liền sẽ cùng liêu diệp quá thượng hạnh phúc sinh hoạt vĩnh viễn vĩnh viễn mà ở bên nhau. Nhân Ngư nghĩ như vậy, hạnh phúc mà ôm sắt trong lòng ngực phối ngẫu, bao trùm bất khuôn mặt cũng bởi vì này hạnh phúc trở nên lóa mắt động lòng người lên. Niêu Diệp lặng lặng mà rúc vào Nhân Ngư trong lòng ngực, cánh tay run rẩy, giống phía trước giống nhau ôm Nhân Ngư bối, chỉ là trong mắt lưu chuyển không hề là kia nóng cháy tình yêu, mà là thâm trầm sợ hãi. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hảo muốn chạy trốn. Hảo muốn chạy trốn. Chính là, hắn hảo ai án lăng? Không Này tuyệt đối không phải án lăng. Án lăng, đã chết, chết ở đời trước. Giờ khắc này, Niêu Diệp phảng phất lại biến trở về lúc trước cái kia nhát gan thực tập sinh, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến cả người run rẩy. Hắn không muốn chết. Không muốn chết tại quái vật trong miệng. Không nghĩ. Cho nên, cần thiết muốn chạy trốn đi. Đào tẩu. Đỏ thắm máu còn ở phòng thí nghiệm chạy xuôi, mùi máu tươi quanh quẩn ở mũi gian, mang cho người vô tận sợ hãi. Căn cứ ở ngoài, biển sâu dưới thật lớn cổ xưa sinh vật đã đến, mà căn cứ chung nhân loại lại đối này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là linh hồn cùng bề ngoài đã đã chịu cổ xưa sinh vật ảnh hưởng, dần dần phát sinh biến hóa. ầm vang, thâm hàn bên trong, đáy biển địa mạo bị khuy không thấy diện mạo sinh vật phá hủy, cổ xưa sinh vật hướng về phía trước vươn xúc tua, chậm rãi vờn quanh ở chính mình âu yếm phối ngẫu nơi ở, hắn ôn nhu bảo hộ chính mình ái nhân, lại cũng đem này cầm tù ở chính mình ôm bên trong, bình tĩnh mặt biển thượng, hải âu bay qua. Ở xẹt qua một khoảng cách sau đột nhiên rơi xuống, huyết nhục mơ hồ. Nơi này, đã thành vùng cấm, không người có thể chạy thoát. mươi 134 phiên ngoại tuần trăng mật thiên 1.7 Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngôi ở hắc gám trong phòng, nghiêu diệp đầy mặt thống khổ cùng dối rắm mà hai tay ôm đầu, cuộn tròn ở trên ghế, cắn chặt hàm răng gian chỉ lộ ra một chút tiếng thở dốc, giống một con ở rừng rậm trung thật cẩn thận tránh né săn thực giả tiểu thú, cả người mỗi một tế bào đều ở kêu gào thoát đi. Ở cả người đều bị sợ hãi bao phủ hiện tại, hắn thậm chí liền thét trói thai cũng không dám, bởi vì ngoài cửa, một tường chi cách địa phương chính là hắn sợ hãi nơi. Cái kia nhìn như ôn nhu vô hại nhân ngư người yêu giờ phút này đang ở phòng thí nghiệm tò mò mà quan sát, một khi phát ra thét trói thai, rất có khả năng sẽ bị nó phát hiện. Nói vậy, hắn liền lại muốn giả bộ một bộ bình thường bộ dáng đi đối mặt nhân ngư thân mật hành động. Đối nghiêu diệp tới nói, là một loại không nhỏ áp lực. Rốt cuộc ngày hôm qua... Hắn mới thấy nhân ngư thực người khủng bố một màn. Cái kia làm người phiền chán cạ rẻn đã chết, liền như vậy bị chết lặng yên không một tiếng động. Nghiêu diệp vốn nên đối này cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn tình địch biến mất, không bao giờ dùng lo lắng án lăng sẽ bị người cướp đi. Nhưng là, ngày hôm qua hết thể cho hắn tinh thần tạo thành thật lớn đánh sâu vào, thậm chí không kịp đi phẩm vị tình địch biến mất vui sướng, liền hoàn toàn lâm vào đối nhân ngư sợ hãi bên trong. Hiện tại chỉ cần một nhắm mắt lại, Nghiêu Diệp liền sẽ nhớ tới nhân ngư cánh tay chung trào ra máu cùng thịt nát bộ dáng, những cái đó rậm rạp hàm răng làm người sợn tóc gáy. Nhân ngư kia phó dị dạng đáng sợ bộ dáng làm Nghiêu Diệp cảm thấy sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, trong trí nhớ đơn thuần vô hại nhân ngư ở trong một đêm biến thành một cái đáng sợ quái vật, hoàn toàn điên đảo Nghiêu Diệp nhận chi. Nhân loại đối mặt không biết hết thảy, chung quy là sợ hãi. Cho dù Nghiêu Diệp lại như thế nào an ủi chính mình nhân ngư là chính mình á Chính mình sẽ không giống như vậy bị ăn luôn cũng không làm nên chuyện gì. Hắn vẫn như cũ sợ đến cả người phát run. Cầm lấy trên bàn nổ tẹp úc, nghiêu diệp mở ra đèn bàn, dùng run rảy ngón tay xốc lên trang giấy, chậm dãi viết xuống mấy hành tự. Hắn tính toán hôm nay đã chạy ra căn cứ. Tuy rằng nguyên kế hoạch là tại hậu thiên, nhưng hắn đã vô pháp lại chịu đựng như vậy sợ hãi, cần thiết muốn lập tức đào tẩu, bằng không chỉ sợ tiếp theo cái chết chính là hắn. Án lăng? Không, cái kia quái vật, nhất định sẽ ăn luôn hắn giống đối đãi cả rẻn giống nhau rào thành thịt vụn ngòi bút ở nổ tẻ tu cuối cùng một hàng dừng lại niêu diệp nhìn trang giấy thượng viết chạy trốn phương án hô hấp run rẩy vạch tới phía trước viết tốt án lăng tên mang theo án lăng rời đi bị màu đen bút tích hoa rớt giết chết quái vật bút ký vặn mèo. nhìn chính mình dần dần vặn vẹo chữ viết niêu diệp ngừng tay điều chỉnh một chút dồn dập hô hấp tự hỏi kế tiếp kế hoạch hắn vốn dĩ tính toán dùng làm giã ngoại thí nghiệm danh nghĩa đem án lăng trang ở thí nghiệm trong dương vận chuyển đi ra ngoài Nhưng hiện tại này nhân ngư đã có hai chân, vậy đơn giản rất nhiều, chỉ cần tìm một bộ toàn bao vây thực nghiệm vụ cùng một bộ thân phận giấy chứng nhận là được. Nghĩ đến đây, niêu Diệp hảm đạm lam đôi mắt run rẩy, cắn chặt chính mình ngón tay, trong mắt minh ám không chừng. Chính là trước mắt, hắn đã không nghĩ lại cùng này quái vật nhất lên quan hệ, hắn không nghĩ cùng hắn cùng nhau đào tẩu. Hắn hiện tại tự hỏi chính là, như thế nào nghĩ cách thoát khỏi nhân ngư? niêu Diệp nhớ tới phòng thí nghiệm trí mạng tính dự tề. Những cái đó dược tề rất nhiều đều có thể đủ đối huyết nhục chi thân nhân ngư tạo thành thương tổn, lấy nhân ngư đối chính mình tín nhiệm, Niêu Diệp hoàn toàn có thể thông qua tiêm vào phương thức rót vào những cái đó dược vật, liền tính đến chết cũng không phải không có khả năng. Đây là tốt nhất, nhất lao vinh giật phương thức. Nhưng trung quy vượt qua như vậy nhiều hơn ái thời gian, Niêu Diệp vẫn là vô pháp hạ quyết tâm giết chết này con quái vật, đặc biệt là đối mặt kia trương án lăng mặt, Niêu Diệp không hạ thủ được. Hắn vẫn là thâm ái án lăng, tuy rằng... Hiện tại biến thành quái vật nhân ngư đã không phải án lăng. Giết quái vật, hắn liền có thể sống sót, nhưng nói vậy, cái này có được án lăng khuôn mặt nhân ngư cũng liền vĩnh viên biến mất. Như vậy, không phải lại biến thành kiếp trước giống nhau kết quả sao? Không phải lại như là hắn hại chết án lăng giống nhau sao? Ở như vậy rồi dám chung, nghiêu diệp cơ hồ muốn nổi điên. Hắn căn chính mình đã máu tươi đầm địa tay trái ngón tay, trong mắt bởi vì tình yêu cùng sợ hãi mà không ngừng tự do, có vẻ có vài phần tố chất thần kinh liên ở nghiêu diệp còn ở dối rắm thời điểm hắn phía sau cách đó không xa ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa thuộc về nhân ngư thanh âm vang lên ngữ khí vẫn như cũ ngọc ngào nghiêu diệp còn đang bận sao ta rất nhớ ngươi hảo muốn gặp ngươi hô nghe được thanh âm nghiêu diệp sợ tới mức sắc mặt trắng xanh luôn cúng tay chân mà đem nổ thẻ phục thu hồi ngăn kéo sợ hãi khiến cho ngoài cửa quái vật chú ý vội vàng đứng lên chẳng sợ bị xoay tròn ghế đụng vào cẳng chân cũng chút nào không chê đau cố gắng chấn định mà đi tới cạnh cửa, mở ra môn. Ngoài cửa đứng màu da tái nhợt nhân ngư, ở có được hai chân lúc sau, này vốn là dáng người cường tráng nhân ngư thân ảnh có vẻ càng thêm khổng lồ, cao gầy gần như 2 mét thân hình cơ hồ muốn đem Niêu diệp cả người bao phủ đi vào, cả người hình dọn nước cơ bắp đường còn càng cho người ta lấy mãnh liệt cảm giác áp bách. Niêu diệp cơ hồ muốn hít thở không thông. Liêu diệp, ngươi lại đang bận sao? Ta hảo cô đơn. Nhân ngư tịch mịch mà nhìn trước mặt phối ngẫu. Đáng thương hề hề bộ dáng như là một cái bị đại nhân vứt bỏ tiểu hài tử. Nghiêu Diệp chớp chớp mắt, đem trong lòng sợ hãi đều nuốt trở vào, trắng bệnh trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười. Đúng vậy, ở vội đâu, bất quá không có việc gì, hiện tại đã không sai biệt lắm, ta ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, lúc sau chúng ta liền tách ra đi. Như vậy, đối lẫn nhau đều hảo. Đáng tiếc, Nghiêu Diệp còn không có tới kịp nói ra cuối cùng một câu đã bị nhân ngư ôm ở trong lòng ngực, gương mặt dán nhân ngư lạnh leo chân trượt ngực ra thịt mềm dẻo cơ bắp mang theo có giãn bồi bồi ta hảo sao nhân ngư cánh tay chạy xuống tới rồi bên hông ám chỉ ý vị rất nặng nó có thể cảm giác được chủ thể đã ở căn cứ dưới nó gấp không chờ nổi mà muốn cùng chính mình phối ngẫu kết hợp sau đó lại nói cho hắn cái này kinh hỉ bọn họ lập tức liền phải vĩnh viễn hạnh phúc mà ở bên nhau nghiêu diệp nhất định sẽ thực vui vẻ nhân ngư vui vẻ nheo lại đôi mắt càng cọ cọ phối ngẫu mềm mại ngọn tóc mà bởi vì chủ thể tới gần nó cũng ở cùng chủ thể đồng bộ vốn dĩ thiên hướng với hình người bề ngoài bắt đầu xuất hiện một chút dị dạng biến hóa nhân ngư chính mình đều không có nhận thấy được này biến hóa nó ở nghiêu diệp bên hông nuốt ve cánh tay dần dần phân liệt thế nhưng biến thành ba điều ninh kết ở bên nhau thịt chất xúc tua xúc tua chậm rãi hoạt động khuynh lại nghiêu diệp mảnh khảnh vòng eo mê luyến mà ở nhân loại đặc có mềm ấm nhục thể thượng lưu lại chút sền sệt không biết tên dịch nhảy cảm thụ được bên hông cánh tay cùng với kia ái mọi động tác nghiêu diệp còn không kịp phản ứng liền cả người lông tơ thẳng dự mà ngay sau đó nghiêu diệp còn cảm giác được làn da thượng ruốt vẹ quái dị xúc cảm túi đầu nghiêu diệp đồng tử co chặt hắn run rẩy mà nhìn chính mình trên người hết thảy trong lòng chán ghét cảm cùng sợ hãi cảm làm hắn dạ dày sông cuộn biển gầm cơ hồ phải đương trường nổ ra chỉ thấy sáu điều ghê tởm màu da xúc tua ở nghiêu diệp chỉ ăn mặc một kiện mỏng áo sơ mi bên hông vần quanh thậm chí còn leo núi tới rồi hắn trước ngực sau lưng không biết tên sền sệt chất lòng thấm ướt hắn quần áo lộ ra phía dưới lãnh bạch sắc xinh đẹp da thịt này đó biến dị dị dạng thịt chất xúc tua mang cho nghiêu diệp sợ hãi quả thực muốn đem hắn bao phủ ở nhân ngư nhìn không tới địa phương nghiêu diệp vô pháp tự khống chế mà lộ ra vặn vẹo mà sợ hãi biểu tình hô hô không a quái vật quái vật đối quái vật cùng tử vong sợ hãi làm nghiêu diệp cảm xúc hoàn toàn mất khống chế bang thanh thúy bàn tay tiếng vang lên ở an tĩnh phòng thí nghiệm quanh quẩn nghiêu diệp chụp bay bên hông cánh tay nhân ngư kinh ngạc mà buông lỏng ra ôm ấp lộ ra hủy khuất biểu tình sáu điều xúc tua cũng tại hạ một giây một lần nữa ninh kết lên biến trở về cánh tay bộ dáng niêu diệp nhìn này kinh thế hai tục cảnh tượng suýt nữa không khống chế được chính mình biểu tình hắn trắng bệnh tinh xảo khuôn mặt thượng còn tàn lưu một chút hoảng sợ ở nhìn đến nhân ngư khó hiểu biểu tình sau cầu sinh dục làm hắn minh bạch lúc này tuyệt không phải trở mặt thời điểm hắn đánh không lại này nhân ngư đặc biệt là ở nó biến thành quái vật lúc sau cho nên niêu diệp cần thiết muốn nhẫn mại. vì thế Nhiêu Diệp cố nén, hô hấp không xong mà giải thích nói, ta, ta có điểm mệt mỏi, ngày mai hảo sao. Ngày mai, nhân ngư lo lắng mà nhìn chính mình phối ngẫu, phản phất cũng không thấy được phối ngẫu trên mặt sợ hãi, vẫn như cũ quan tâm hỏi, Nhiêu Diệp, rất khó chịu sao. Nói, nhân ngư vương tay, muốn lao đi phối ngẫu trên mặt không ngừng chạy xuống mồ hôi lạnh. Bang! Nhìn trước mặt đáng sợ quái vật hướng chính mình vươn tay, Nhiêu Diệp đồng tử co chặt, cầm lòng không đầu, lại một lần chụp bay nhân ngư tay nhân ngư ngơ ngẩn mà nhìn chính mình bị mở ra cánh tay tuy rằng đối nó no tới nói một chút cũng không đau nhưng như vậy bài xích vẫn là làm nó thực bị thương niêu diệp sợ hãi mà nhìn nhân ngư đối thượng nhân ngư cặp kia hát rượu thạch giống nhau đôi mắt bên trong kích động tình cảm vẫn như cũ nóng cháy niêu diệp sửng sốt một chút rời đi tầm mắt không dám lại xem quái vật ái thật là ái sao ta không có việc gì ta còn có việc đi trước nói xong niêu diệp về phòng mặc vào công tác chế phục trước khi đi còn không quên cho chính mình phòng thay đổi mật mã khóa mịt mờ mà liếc mắt một cái ở một bên ảm đạm thần thương nhân ngư lúc này mới xoay người rời đi phòng thí nghiệm hắn muốn đi tìm có thể gây tê nhân ngư dược vật niêu diệp còn ái án lăng cho nên vô pháp dễ dàng vứt bỏ nhân ngư nhưng là hắn cũng vô pháp trong lòng không có khúc mắc mà tiếp tục cùng nó thân mật chỉ có thể đem nó đưa ra căn cứ chấm dứt chuyện này bất quá nhớ tới vừa rồi nhân ngư dị dạng bộ dáng niêu diệp cắn chính mình đã vết thương chồng chất ngón tay Ánh mắt Âm U, chút nào không nhận thấy được chính mình trong trắng mắt bộ phận lúc này nhiều rất nhiều tơ máu, tinh thần cũng trở nên không ổn định rất nhiều. Hắn chỉ là thấp giọng nỉ non, có lẽ còn cần chuẩn bị một ít có thể đến chết dự vật. Rốt cuộc, phòng người chi tâm không thể vô. Đi ra phòng thí nghiệm, Niêu Diệp lúc này mới phát hiện trong căn cứ có điểm quá mức căng tĩnh, người bình thường người tới hướng trong thông đạo không có một bóng người, trong một góc còn có chút ám sắc rắn vật. Đi ở không người trong căn cứ, Niêu Diệp thần kinh căng chặt, trong lòng mạc danh có chút điểm xấu dự cảm nhưng xuất phát từ đối nhân ngư sợ hãi hắn vẫn là quyết định đi trước đại phòng thí nghiệm tìm dược tề dù sao khoảng cách không xa đợi khi tìm được dược tề liền mau chóng trở về mê choáng nhân ngư lúc sau liền đem hắn tiến đi đến lúc đó hắn là có thể xa chạy cao bay rời đi cái này thị phi nơi cái gì quái vật cái gì thực nghiệm đều cùng hắn không quan hệ Thức mau tới tới rồi đại phòng thí nghiệm nhìn không có một bóng người phòng thí nghiệm nghiêu diệp nhăn chặn mày nhanh chóng đi vào gửi dược tề phòng cất chứa Tìm được rồi rất nhiều dược tề. Đều là có thể nhẹ nhàng gây tê nhân ngư dược tề. niêu diệp ở phòng cất chứa loạn phiên, chỉ chốc lát sau liền cầm một thùng dụng cụ dược tề. Ở hết thể đều chuẩn bị tốt, liền phải rời đi phòng cất chứa thời điểm. niêu diệp lại đột nhiên dừng bước chân, do dự mà nhìn về phía cách đó không xa một cái tủ. Nơi đó, gửi ở nguyên chủ trong trí nhớ có thể đối nhân ngư tạo thành nghiêm trọng tổn hại đến chết tính dược tề. Ta! Ta chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi nghiêu diệp thấp giọng an ủi chính mình đi tới tủ trước dùng tiêm vào dùng ống tiêm lấy đi rồi một lọ màu lam nhạt nước thuốc cùng lúc đó ở nghiêu diệp phòng thí nghiệm tóc đen mắt đen nhân ngư đứng ở tư nhân phòng ngoài cửa mật mã khóa không hề phản kháng mà vang lên đinh một tiếng cửa phòng mở ra Lệch cạch lệch cạch nhân ngư đi vào hắc cám phòng nội đậu vật máu lạnh đặc có dựng đồng trong bóng đêm lóe đáng sợ ưu quang xôn sao. trang sách bị phiên động thanh âm vang lên một hàng vạn vẹo văn tự ánh vào mi mắt giết chết quái vật Mặt biển dưới, cổ xưa ngày cũ sinh vật mấp máy chính mình tứ chi, ở trên mặt biển nhấc lên từng trận mánh liền sóng biển. Trở về trên đường, Niêu Diệp cầm thật chặt trong tay háo rót đẩy màu lam chất lỏng ống tiêm. Hắn nhất biến biến mà, tố chất thần kinh mà thấp giọng lặp lại, ta không sai. Ta không sai. Chỉ cần nó không thương tổn ta, liền sẽ không có việc gì. Ta không sai. Không sai, chính là như vậy, nếu nhân ngư không thương tổn hắn, hắn liền sẽ không dùng cái này ống tiêm, cho nên không cần có chịu tội cảm hắn cũng không có làm sai cái gì cái gì cũng chưa làm sai niêu diệp chớp chớp chính mình tơ máu dày đặt đôi mắt xanh thẳm đồng tử lại không có ngày thường bình tĩnh khắc chế ngược lại tràn đầy kẻ điên điên cuồng Với anh sắp tới đem tới phòng thí nghiệm khi niêu diệp nghe được chỗ rẽ chỗ một tiếng vang lớn tức khác sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh lúc này trông gà hóa quốc hắn theo bản năng mà núp vào chỉ dám thật cẩn thận mà ló đầu ra ra bên ngoài nhìn lại chỉ thấy chỗ rẽ chỗ Hai chỉ dị dạng quái vật quấn quanh ở bên nhau, cho nhau cắn xé, ám sát thể dịch tùy theo vang khắp nơi tới rồi trên vách tường. Này hai cái quái vật có thật lớn mọc đầy răng nhọn miệng, cằm mở ra độ cùng cơ hồ muốn trình 180 độ, mỗi một ngụm đi xuống đều là một khối to huyết nhục rơi xuống, phía sau còn trường dị dạng thịt cánh, bại lộ bên ngoài tứ chi thượng làn da vỡ vụn, lộ ra huyết nhục mơ hồ cơ bắp. Vừa rồi vang lớn chính là chúng nó cho nhau chiến đấu trong lúc va chạm vách tường phát ra thanh âm. Này, đây là có chuyện gì? Nhìn một màn này, Niêu Diệp hô hấp cứng lại, bưng kín miệng, sợ chính mình thét trói thai ra tới khiến cho này hai cái quái vật chú ý. Hắn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện này hai cái quái vật trên người đều bộ căn cứ phòng thí nghiệm công tác chế phục, thậm chí liền thân phận chứng minh đều còn treo ở trên cổ, trong lòng không khỏi hứng khởi một cái đáng sợ phỏng đoán. Này hai cái quái vật, không phải là người biến thành đi. Niêu Diệp càng xem càng cảm thấy trong đó một con quái vật giống cái kia vẫn luôn đối nguyên chủ châm trọc nghĩa mai hạ A lệm lập tức sắc mặt tái nhuận rất nhiều nhân loại biến thành quái vật như vậy biến hóa chẳng lẽ hết thể trung quy trốn bất quá vận mệnh hắn cũng muốn lặp lại đời trước nguyên chủ bi thảm kết cục sao chính là ở nguyên chủ trong trí nhớ nhân loại biến dị là thông thả làm sao nhanh như vậy rõ ràng ngày hôm qua còn hết thể bình thường niêu diệp khẩn trương mà cắn chính mình ngón tay thẳng đến máu tươi đầm địa huyết trâu chảy xuống nhiễm hồng chính mình ống tay áo mới như ở trong ngộng mới tỉnh buông lỏng ra hàm răng mặc kệ thế nào Vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn, rời đi nơi này thì tốt rồi. Hắn nhất định sẽ không tiêm vào nhân ngư huyết thanh, cho nên, nhất định sẽ không giống nguyên chủ như vậy thảm. Nghiêu Diệp như vậy an ủi chính mình, không có kinh động còn ở đánh nhau hai cái quái vật, từ một bên trong thông đạo trốn đi. Áp lực chính mình hô hấp, Nghiêu Diệp tránh đi dọc theo đường đi gặp được mấy con quái vật, rốt cuộc về tới chính mình tư nhân phòng thí nghiệm. Rắc! Cửa phòng mở ra, Nghiêu Diệp giơ lên giả dối tươi cười vừa mới chuẩn bị hướng phòng thí nghiệm nhân ngư chào hỏi liền phát hiện phòng thí nghiệm đã là không có một bóng người hắn sửng sốt một lát sau đó mới nhìn quanh bốn phía phát hiện chính mình bị mở ra phòng môn Tiêu gian gửi nổ tẹ phòng nêu diệp cương tại chỗ đầy mặt sợ hãi mà mở to hai mắt đi vào quái vật sẽ phát hiện hắn viết xuống bút ký sao hẳn là không thể nào đi đến trước cửa nhìn bên trong cánh cửa sáng lên ánh đèn cùng ngồi ở án thư bóng người nêu diệp như truy hầm băng quái vật là đang nói ta sao trước bàn quái vật ngẩng đầu đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa phối ngẫu tái nhật không giống nhân loại khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt nhất xuyến xuyến giống như chặt đứt tuyến chân châu giống nhau không ngừng chảy xuống ô ô ô quái vật ủy khuất mà khóc nhưng là vẫn như cũ thực đáng sợ nhìn quái vật phía sau bởi vì cảm xúc kích động mà ở trong phòng tàn sát bừa bãi mấy cây thật lớn xúc tua niêu diệp hốc mắt đỏ bừng khiếm sợ mà mở to đôi mắt đồng tử chiếu ra này khủng bố quỷ dị cảnh tượng hắn sợ hãi mà nắm chặt trong tay hao ống tiêm. Vung tha ta. Cầu nguyên liêu diệp thanh âm run rẩy, chậm rãi lui ra phía sau, không dám gần chút nữa một bước. Nếu trên đời này thật sự có thần minh nói, vô luận là ai đều hảo, mời đến cứu cứu hắn đi. Cứu cứu hắn cứu cứu hắn cứu cứu hắn cứu cứu hắn. Ẩm vang. Biển sâu bên trong ngày cũ thần linh thức tỉnh, nhân loại sợ hãi hóa thân mở hai mắt, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Sở hữu còn sống sinh vật đều phát ra gì máu tươi, nhiễm hồng khắp hải vực chương một phiên ngoại tuần trăng mật thiên 1.8. trăm tám a a a niêu diệp thê lương tiếng đều thảm thiết vang vọng phòng thí nghiệm hắn sát mặt trắng bệnh đầy người mồ hôi lạnh liền đại não đều trống rỗng chỉ có thể bằng vào bản năng sau này lui muốn thoát đi trước mặt quái vật bóng ma chết chắc rồi hắn chết chắc rồi bút ký bị phát hiện viết ở mặt trên giết người kế hoạch cũng bị phát hiện quái vật nhất định sẽ giết hắn làm sao bây giờ hắn nên làm cái gì bây giờ hắn không muốn chết không muốn chết ai tới cứu cứu hắn. Cách đó không xa, không đếm được xúc tua ở không trung múa may, trong phòng gia cụ cùng trang trí phẩm đều bị tùy ý dôi thân xúc tua dễ dàng phá hủy, mà hết thể đầu sỏ gây tội, án lăng còn đứng ở trong phòng, khóc đến khàn cả giọng Nghiêu diệp, ô oh, ô, oh, vì cái gì? Ở nổ tẹ phục thượng viết xuống tự, là thật vậy chăng? Ta hảo hãi ngươi. Nghiêu diệp, không phải ai hắn sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải lẫn nhau yêu nhau sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy Là bởi vì ta quá xấu sao? Chính là, Niêu Diệp, không phải nói tốt sẽ vinh viễn ở bên nhau sao? Nhân ngư Lâm vào mê mang cùng bất an bên trong, nó không rõ, vì cái gì vẫn luôn đối chính mình vô cùng ôn nhu phối ngâu sẽ đột nhiên muốn giết chết chính mình, còn xương hô chính mình vì quái vợ. Nhất định là bởi vì hắn quá xấu, cho nên sinh khí. Nhưng vậy nên làm sao bây giờ đâu? Nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi hắn đâu hiếm Niêu Diệp? Nhìn đứng ở cách đó không xa không ngừng lẩm bẩm tự nói án lăng. Còn có những cái đó không ngừng hướng chính mình tới gần xúc vua, Niêu Diệp sợ đến run rẩy, cả người quần áo đều bị mồ hôi lạnh xuống nước, rất giống mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Không cần, không cần lại đây. Cầu ngươi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Từ linh hồn chỗ sâu trong trào ra sợ hãi làm hắn tinh thần kệ bên họng mất, rốt cuộc vô pháp khắc chế trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi, phát ra than khóc một tiếng so một tiếng tuyệt vọng. Niêu Diệp nhớ tới cả rèn cách chết, như vậy thống khổ cách chết sẽ trở thành hắn kết cục sao thật đáng sợ thật đáng sợ hắn sợ quá Niêu diệp tinh thần hoàn toàn hỏng mất cầu sinh dục sử dụng đã mất đi lý trí hắn lui về phía sau xoay người liền tưởng hướng đại môn chạy trốn hắn muốn chạy trốn đi nhân ngư đã điên rồi nó nhất định sẽ giết hắn lại không trốn liền tới không kịp tắc vô số căn dính nhớp thịt chất xúc tua ở không trung múa may quái vật còn đang khóc bụng mặt khóc đến cùng cái lạc đường hài đồng giống nhau đáng thương nhưng mà nhiêu diệp lại cảm thấy vô cùng khủng bố a a a không không cần buông tha ta bởi vì phía sau Súc tua ở nhận thấy được hắn chạy trốn ý đồ sau liền cùng nổi cơn điên giống nhau mà vọt lại đây bất đồng với vừa rồi ôn thôn tới gần tốc độ lúc này đám xúc tu hoàn toàn bại lộ gương mặt thật mau đến cơ hồ chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh lực độ cũng đại đến kinh người sở hữu ngăn trở ở xúc tua phía trước khí giới cùng bàn điều khiển đều cùng giấy giống nhau sụp đổ Toàn bộ phòng thí nghiệm đều ở vài giây công phu biến thành phế tích. Niêu diệp quay đầu nháy mắt nhìn đến những cái đó vỡ vụn đầy đất linh kiện mảnh nhỏ, không khỏi hoảng sợ mà té ngã trên mặt đất, chân mềm đến đứng dậy không nổi. Chính là, cần thiết muốn chạy trốn, không trốn nói. Sẽ chết. Niêu diệp liều mạng cuối cùng một tia sức lực đi phía trước bò, chân không động đậy liền dùng cánh tay chống chính mình đi trước. Cách đó không xa chính là đại môn, hắn thực mau là có thể chạy đi. Hô! Nhưng mà liền ở ly đại môn còn kém hơn hai thước thời điểm niêu diệp cảm giác được mắt cá chân chỗ nhiều mặt chân trượt xúc cảm nhìn vòng chính mình mắt cá chân xúc tua hắn theo bản năng mà kêu thảm thiết ra tiếng a a a niêu diệp đừng rời đi ta được không vô số căn xúc tua đã đi tới phụ cận hóa thành tảng lớn tảng lớn bóng ma bao phủ niêu diệp mà xúc tua bản thể nhân ngư cũng ở chậm rãi tới gần nó đầy mặt nước mắt dùng mong đợi ánh mắt nhìn niêu diệp hướng niêu diệp vươn tay như là ở cầu xin một cái ôm ta yêu ngươi. Niêu Diệp. Hô. Hô. Hô. Niêu Diệp thở hồn hển, gấp đến độ khóc ra tới. Ô ô. Ô ô không. Không. Hắn liều mạng đã đạp mắt cá chân thượng xúc tua, muốn thoát khỏi này đó trói buộc chạy đi. Xúc tua lại trước sau lông tóc không tổn hao gì, ngược lại tiếp tục ốn lượn bỏ sát tới rồi hắn cẳng chân chỗ, đùi căn chỗ. Đừng tới đây, buông ta ra. Buông ta ra a a a. Niêu Diệp hưởng phí mà xé rách trên người xúc tua tuyệt vọng mà nhìn nhân ngư càng rửa càng gần giọng nói đều kêu đến nghẹn ngào giống như rơi vào biển sâu bên trong vĩnh không thấy quang vực sâu niêu diệp liền linh hồn đều vì này run rẩy hoảng sợ mà nhìn tới gần nhân ngư hàm răng đánh run sợ đến cả người cứng đờ hắn con rúm lại lui về phía sau lại không làm nên chuyện gì chỉ có thể vô lực mà tùy ý hai tay hai chân dần dần chiền mãn mấp máy thịt chất xúc tua niêu diệp nỗ lực xé rách giam cầm ở trên người trói buộc hít thở không thông mà từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn trong mắt phiếm sợ hãi lệ quang còn ở làm vô dụng dãy rùa. không muốn chết hắn không muốn chết cái này quái vật sẽ giết chết hắn nhất định sẽ nghiêu diệp nhìn qua thực sợ hãi nhất định là bởi vì ta mặt đi thực mau nhân ngư liền đến gần rồi nghiêu diệp nó đứng ở ô yếm phối ngẫu trước mặt mê luyến mà ôm bị xúc tua quấn quanh không thể động đậy phối ngẫu như là ôm ở chính mình toàn thế giới nhân ngư đã suy nghĩ cẩn thận chính mình được xưng là quái vật nguyên nhân nhất định là bởi vì gương mặt này hắn thân ái phối ngẫu nhất định là bị này trương xấu xí mặt dọa tới rồi hắn muốn vãn hồi chính mình âu yếm phối ngẫu làm hắn không hề sợ hãi hắn đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý niêu diệp không biết trước mặt quái vật suy nghĩ cái gì chỉ có thể nhìn đến nó trên mặt thấm người mỉm cười thấy thế, thế niêu diệp khóc đến thảm hại hơn bởi vì cực độ sợ hãi hắn đã chỉ có thể phát ra nghẹn ngào cầu cứu thanh mở to hai mắt khóc đến hốc mắt đỏ bừng không ô ô ngâu nô vừa định mở miệng xin tha niêu diệp đã bị trên người không ngừng mấp máy xúc tua bưng kín miệng khoang miệng nội tràn đầy huyết nhục mùi máu tươi một chút thanh âm đều phát không ra vô luận như thế nào làm đều tránh thoát không khai gông cùng xiềng xích niêu diệp vô vọng mà từ bỏ dãy ruộng hắn tận lực biểu hiện ra chính mình dịu ngoan một mặt chỉ hy vọng cái này quái vật có thể xem ở dị vãng ân ái phân thượng tha cho hắn một mạng nhân ngư nhìn ra phối ngẫu trong mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng nó bối rối mà đau lòng mà phủng ở phối ngẫu xinh đẹp gương mặt ôn nhu nói "Đừng sợ ta ở nga ta sẽ bảo hộ nghiêu diệp nó sẽ hủy diệt bất luận cái gì thương tổn nghiêu diệp làm nghiêu diệp sợ hai đồ vật cho dù là nó chính mình cũng không ngoại lệ ngông ngông nô nhìn trước mặt ôn nhu đến quỷ dị quái vật nghiêu diệp sợ hai đến khóc ra tới một đôi xanh thẳm đôi mắt bị nước mắt gột rửa đến thanh triệt động lòng người ở nghiêu diệp xem ra chẳng sợ sinh khí cũng chỉ sẽ lộ ra như vậy một bức rối trá ôn nhu mặt nạ nhân ngư xa so với kia chút sinh khí tình hình lúc ấy bạo nộ nhân loại đáng sợ Nhân ngư cũng không phát hiện phối ngâu chân chính sợ hãi ngọn nguồn. Nó chỉ là chấp chấp còn ở rơi lệ đôi mắt, thật cẩn thận mà lấy lòng nói, Nghiêu Diệp, đừng sợ, ta đây liền sẽ xuống gương mặt này được không? Đều do gương mặt này làm Nghiêu Diệp như vậy sợ hãi, làm hại chính mình cũng bị trở thành quái vật. À, bất quá con hảo, nó còn có thể cứu lại, chỉ cần sẽ xuống gương mặt này thì tốt rồi, sẽ xuống nói, phối ngâu nhất định sẽ trở nên vui vẻ lên. Sẽ lại lần nữa lộ ra trước kia như vậy ôn nhu mỹ lệ biểu tình lại lần nữa hôn ngôi chính mình. Duệ. Nghĩ như vậy, đầy cõi lòng mong đợi nhân ngư nâng lên chính mình cánh tay, dùng bén nhọn chỉ chảo chụp vào chính mình khuôn mặt. Lợi chảo thật sâu lâm vào làn da bên trong, không hề huyết sắc da thịt bị dễ dàng xé rách xuống dưới, hơi mỏng một tầng da thịt hợp với nhẹ nhẹ cơ bắp, chậm rãi cởi ra. Một lát sau, một chương đã không có làn da khủng bố gương mặt đến gần rồi Nghiêu Diệp, liền ở hô hấp có thể với tới chỗ. Nghiêu Diệp, hiện tại, không cần lại sợ hãi, gương mặt này đã sẽ không tái xuất hiện. Nhân ngư dùng không có môi miệng nói, ngư khí mềm mại, đỏ thắm máu tươi đại cổ đại cổ mà từ trên mặt chảy xuôi xuống dưới, nhỏ giọt ở nghiêu diệp trên người. gương mặt chỗ huyết hồng cơ bắp theo hắn động tác chảy ra máu tươi, trong mắt đen kịt, mất đi mí mắt che lớp bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi, nhìn qua hết sức khủng bố. nghiêu diệp nhìn gần trong gang tức một màn, hoảng sợ mà mở to hai mắt, huyết trâu liên tiếp không ngừng mà dừng ở trên mặt hắn, thậm chí còn dừng ở hắn trong ánh mắt, ở đồng tử tán. Nhiêu Diệp trước mắt toàn là một mảnh huyết sắc, hắn cơ hồ phải bị sợ tới mức ngất qua đi. Như vậy phản nhân loại tàn nhẫn một màn làm hắn yêu ớt tinh thần rốt cuộc vô lực gánh vác, từ trong cổ họng phát ra sợ hãi hí vang thanh. Nhân Ngư tưởng phối ngấu ở hướng chính mình biểu đạt tình yêu, không cấm hưng phấn mà tới gần, xúc tua thối lui, hôn môi ở phối ngấu mềm mại cánh môi thượng. Nhiêu Diệp tha thứ hắn, bọn họ rốt cuộc có thể vinh viễn ở bên nhau. Đám chìm ở tình yêu chung nhân Ngư ôm sắt trong lòng ngược cái nhân một lát đều luyến tiếp tách ra mùi máu tươi tràn ngập ở môi răng chi gian niêu diệp nhìn trước mắt này trương không có ra mặt mặt hoàn toàn muốn nổi điên hắn thừa dịp xúc tua bung ra khoảng cách nắm chặt lòng bàn tay màu lam ống tiêm phút bén nhọn kim tiêm thật sâu đâm vào quái vật cổ màu lam nước thuốc nhanh chóng tiêm vào tiến làn da ở dược tề rót vào trong nháy mắt hắn thấy được nhân ngư mang theo khiếp sợ cùng bi thương ánh mắt niêu diệp ngẩn ra một chút như ở trong ngậu mới tỉnh lùi về tay đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay run rẩy cả người lạnh lẽo. Nôn. Nhân Ngư ở ống tiêm đâm vào lúc sau lập tức hộp ra từng ngụm từng ngụm máu đen, vì không làm dơ niêu diệp quần áo, nó thối lui một ít, thấy không rõ biểu tình gương mặt thượng chỉ có một đôi mắt lóe ủy khuất quang. Nguyên bản còn ở giữa không trung rũi thân xúc tua cũng theo bản thể thối lui mà cuộn tròn lên, kia quản dược tề tựa hồ thật sự xúc phạm tới Nhân Ngư, thế cho nên trạng thái trở nên có chút hề bại. Lạch cạch lạch cạch. Nhân Ngư trên người cường tráng cơ bắp rất rất nhiều khối. Từ trong ra ngoài hư thối huyết nhục hòa tan giống nhau, từ nhân ngư cánh tay cùng trên vai chạy xuống, thực mau liền rơi xuống đầy đất. Hư thối địa phương nhanh chóng sinh trưởng ra thịt, nhân ngư cường đại tự lành năng lực làm nó miệng vết thương phúc đẩy nhân nhanh chóng sinh trưởng mà xuất hiện thịt mầm. Dầm dạp mấp máy bộ dáng cực kỳ giống vô số điều sâu ở da thịt chui tới chui lui. Nhân ngư trên mặt bị xé xuống da thịt cũng có một lần nữa giải trở lại dấu hiệu, nhưng mà nhân ngư phục hồi như cũ tốc độ xa xa so ra kém hư thối tốc độ. Thế cho nên hư thối chỗ thời khắc ở vào thịt mầm sinh trưởng giai đoạn, như thế nào cũng trưởng không trở về nguyên lai bộ dáng. Chớ có trách ta. Không phải ta sai. Không phải. Là ngươi. Là ngươi. Niêu diệp nhìn nhân ngư chật vật mà che lại miệng vết thương bộ dáng, trong lòng thế nhưng cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau, đau đến hô hấp đều trở nên trầm trọng lên. Vì không cho chính mình bởi vì thật lớn chịu tội cảm mà hóng mất, hắn chỉ có thể tố chất thần kinh mà lặp lại những lời này, như là ở đối nhân ngư nói chuyện. Lại giống tại thuyết phục chính mình, là quái vật trước thương tổn ta, ta không có sai. Chính là án lăng. Án lăng sẽ chết. Giống đời trước giống nhau kết cục. Chỉ là lần này, hắn thật sự trở thành cái kia giết người hung thủ. Nghiêu diệp vuốt chính mình trên mặt không biết khi nào rơi xuống nước mắt, có chút hoảng hốt, mày nhăn lại, còn không kịp đi tự hỏi chính mình chân thật ý tưởng. Liền phát hiện trước mặt vốn đang hơi thở thoi thóp nhân ngư thế nhưng có hỏa hoan dấu hiệu. Đừng rời đi ta, nghiêu diệp. Đã hỏa tan đến không thành bộ dáng quái vật dùng nghẹn ngào thanh âm nói, chậm dại đứng lên. Cứ việc huyết nục đang không ngừng hòa tan, nó phía sau xúc tua vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng phá hủy quanh thân hết thảy. Niêu diệp khiếp sợ mà nhìn một màn này, lập tức xoay người mở ra đại môn, hướng thông đạo cuối chạy tới. Nếu nói vừa rồi hắn còn ôm có may mắn ý tưởng nói, kia hiện tại, hắn liền thật là đang chạy trốn. Đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, hắn vừa rồi đối nhân ngư hạ độc thủ, đổi vị tự hỏi một chút Hắn đều hận không thể đem chính mình bầm thây vạn đoạn, thân là quái vật nhân ngư chỉ biết càng phẫn nộ đi. Nếu lần này lại bị đuổi theo, hắn liền thật sự chết chắc rồi. Giống. Nhân ngư chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, hư thối dây thành đã vô pháp phát ra tiếng, chỉ có thể giống dã thu giống nhau phát ra thê lương bi ai gào giống, muốn cứ gọi hồi chính mình đào tàu ái nhân. Nghe thế tựa hồ tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận gào giống, Niêu diệp nhanh hơn chạy bộ tốc độ, nước mắt lưu cái không ngừng cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì mặt khác cái gì. Hắn chỉ biết chính mình cùng án lăng, đã hoàn toàn thành thu địch, không chết không ngừng. Hô! Hô! Hô! chống trải đại hình phòng thí nghiệm nội, vô số bàn điều khiển chỉnh tề mà phân bố ở trong nhà, như là thư viện kệ sách giống nhau một liệt lại một liệt. Các loại thao tác dụng cụ đem còn thừa không gian điền đến tràn đầy, làm người liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Niêu diệp tránh ở bàn điều khiển bóng ma, không dám lộn xộn Mồ hôi tích tới rồi trong ánh mắt cũng không dám xoa một chút. Từ chạy ra phòng thí nghiệm bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đang lần trốn, mà Nhân Ngư cũng vô cùng chấp nhất mà đi theo hắn phía sau, ước chừng đuổi theo hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Tại đây nửa giờ thời gian, Nghiêu Diệp tưởng hết phương pháp thoát khỏi phía sau Nhân Ngư, lại như thế nào cũng trốn không thoát. Ở vừa rồi mới tìm được thời cơ trốn đến này gian ngầm 3 tầng đại hình phòng thí nghiệm bên trong. Hắn thật cẩn thận mà nghe phòng thí nghiệm ngoại động tĩnh, hy vọng lần này có thể tránh được Nhân Ngư đuổi giết nhưng Liêu diệp đã quá mệt mỏi phía trước bởi vì sợ hãi mà tiêu thăng hạ rển rỉn mang đến sức lực đã toàn bộ hao hết hiện tại hắn mệt đến chỉ có thể dựa bàn điều khiển mới có thể miễn cưỡng không chảy xuống đến trên mặt đất hắn hô hấp trầm trọng tim đập cũng ở chính mình trong thai có vẻ vô cùng trói thai Liêu diệp sợ hãi mà che miệng lại cuộn tròn lên muốn che lại chính mình hô hấp cùng tim đập ầm vang ầm vang phòng thí nghiệm ngoại chuyện tới nhân ngư dùng xúc tua phá hủy đồ vật thanh âm thanh âm đinh thai nhức Nhiêu diệp có thể tưởng tượng đến những cái đó xúc tua đánh vào chính mình trên người sẽ là bộ dáng gì, trở nên huyết nhục mơ hồ đều đã là tốt nhất kết quả. Cho nên, tuyệt đối không thể bị nó phát hiện. Trốn ở chỗ này, chỉ cần bất động, còn ở hư thối nhân ngư liền nhất định sẽ không phát hiện, nhất định sẽ không. Chờ đến hư thối xong rồi, nhân ngư liền hoàn toàn sẽ không thương tổn chính mình, khi đó, hắn liền an toàn. Nhiêu diệp như thế an ủi chính mình, thân mình lại không chịu khống chế mà run đến lợi hại. Và anh... Một tiếng vang lớn sau, đại hình phòng thí nghiệm đại môn cũng bị mở ra. niêu diệp ngừng lại rồi hô hấp, trong mắt bởi vì sợ hãi mà rung động. Không có việc gì. Nhất định, sẽ không bị phát hiện. Si sụp, nhân ngư phát ra quái dị tiếng hít thở. Nó ở bàn điều khiển chi gian tìm kiếm cái gì, xúc tua tùy ý quay cuồng tập nát một đài lại một đài thao tác dụng cụ. Tìm không thấy. Tìm không thấy. Tìm không thấy. Tìm không thấy. Tìm không thấy. niêu diệp, không thấy nhân ngư tìm kiếm mỗi một cái khả năng góc đối phối ngâu tràn ngập khát vọng nó cẩn thận cực kỳ không chịu buông tha bất luận cái gì một mạt hơi thở thịch thịch thịch quen thuộc tiếng tim đập vang lên nhân ngư nhìn về phía trong một góc màu đen trong mắt tràn đầy bệnh trạng tình yêu cùng chiếm hữu dục tim được rồi lần này sẽ không lại bung ra Xì sụp hư thối thịt khối rơi xuống đầy đất không biết qua bao lâu nhân ngư thanh em biến mất là rơi đi sao vẫn là hoàn toàn chết đi niêu diệp mở mắt ra run rẩy dán bàn điều khiển tiểu tâm mà hướng bàn điều khiển ngoại nhìn lại bàn điều khiển ngoại là nhân ngư tạo thành tảng lớn phế tích hư thối thịt khối từ cửa đến phòng thí nghiệm rơi xuống đầy đất chẳng lẽ là đã hoàn toàn hư thối thành bùn sao niêu diệp ngơ ngẩn mà nhìn cách đó không xa một đại than huyết nhục thoái khối trong lòng căng thẳng nước mắt doanh tròng mà ra rõ ràng là một kiện nên may mắn sự tình hắn trong lòng lại khó chịu đến sắp nước ra rồi hắn cường chống ngồi ổn gợi lên khỏe môi lộ ra một bộ lại khóc lại cười khó coi biểu tình tiếng khóc nghẹn ngào thực xin lỗi thực xin lỗi án lăng thực xin lỗi xì sụt nhưng giây tiếp theo Nhiêu diệp tiếng khóc liền đột nhiên im bặt hắn biểu tình cương ở trên mặt nghe bên thai không biết nơi nào truyền đến quái dị tiếng hít thở sắc mặt nháy mắt trắng bệnh không chết nhân ngư nhân ngư tiếng hít thở ở đâu nó ở đâu Nhiêu diệp kinh ngạc bất an mà cắn chính mình miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt ngón tay Mẫn cảm đa nghi mà quan sát đến bốn phía. Không có, không có, không có, nơi nào đều không có. Kia, vừa rồi tiếng hít thở là từ đâu chuyển đến. Si sụp. Tiếng hít thở lại lần nữa vang lên, tùy theo mà đến, còn có một mảnh hư thối thịt khối. Nhiêu diệp ngơ ngác mà từ đầu vai cầm lấy kia phiến mềm mại thịt khối, chậm rãi, ngẩng đầu lên. Mặt mày tinh xảo tóc vàng thanh niên dựa lưng vào bàn điều khiển, biểu tình hoang hốt, mở to con mắt. Xanh thẳm sắc tròng đen ở che kín tơ máu lòng trắng mắt có vẻ dị thường sáng lời, trong mắt chiếu ra sau lưng bàn điều khiển thượng đứng thẳng, một con hư thối đến không ra hình người quái vật. Quái vật màu đen đôi mắt dần dần mà tới gần, cuối cùng, lấp đầy khắp đồng tử. a a a Nhân loại tiếng thét chói hai ở phòng thí nghiệm quanh quẩn, thê lương sợ hãi. mươi 136 phiên ngoại tuần trăng mật thiên chín Một cái hôn môi. Mang theo mùi máu tươi hôn môi, bên trong còn có ngọt ngào tình yêu từ hôn mê trung tỉnh lại nghiêu diệp hoảng hốt mà cảm giác ở khoang miệng nội tàn sát bừa bãi đầu lưỡi giống thường lui tới giống nhau ôm ái nhân sống lưng hắn ở cùng chính mình âu yếm án lăng hôn môi án lăng hôn vẫn như cũ như vậy ôn nhu bàn tay hạ sống lưng ướt dầm dề cơ bắp vân ra rõ ràng cơ hổ có thể sờ đến mỗi một cây mạch máu độ cung động vật máu lạnh máu tươi ở mạch máu lưu động nay đó hắn toàn bộ đều có thể cảm giác đến án lăng cánh tay cũng thân mật mà ôm chính mình rõ ràng hôn đến như vậy bá đạo đặt ở chính mình bên hông tay lại chỉ biết mềm nhẹ mà vớt ve chính mình mềm thịt ngứa án lăng cánh tay tựa hồ chảy rất nhiều hãn ở hắn trên eo để lại rất nhiều dính nhớp dấu vết niêu diệp có chút không khỏe mà nhịu như mày nhắm chặt hai tròng mắt run rẩy mở hắn muốn làm án lăng hôn đến nhẹ một ít cánh tay cũng không cần trong chốc lát bồi hồi ở trên eo trong chốc lát lại ở trước ngực giữa cổ mất máy như vậy thực không thoải mái mở mắt ra sau niêu diệp thấy được một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm hắn sửng sốt một chút Nếu mày tự hỏi nơi này là chỗ nào tổng cảm thấy quên mất cái gì chuyện rất trọng yếu cái này phòng thí nghiệm phía trước chính là như vậy loạn sao cảm giác như là đã trải qua một hồi cướp bóc sở hữu dụng cụ đều bị hư hao niêu diệp giật giật cánh tay muốn dò hỏi chính mình ái nhân lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình bàn tay thượng tràn đầy vết máu máu tươi nhiễm hồng hắn đầu ngón tay lòng bàn tay thậm chí mảnh khảnh thủ đoạn nơi nào nhiễm máu tươi vừa rồi không phải chỉ sờ soạn án lăng bối sao nghĩ như vậy niêu diệp chớp chớp mắt khuyết tán thất tiêu đồng tử dần dần điều chỉnh tiêu điểm nhìn về phía còn ở chính mình trên môi hôn môi hái nhân một cái mất đi ra mà thái nhân hắn mở đôi mắt đối diện án lăng mất đi mí mắt màu đen trong mắt cặp kia màu đen trong mắt chính bày biện ra vô cơ chất lãnh đạm quan mang động vật máu lạnh đặc có dựng đồng có vẻ phá lệ lạnh băng tàn bạo đang ở không ngừng hư thối cơ bắp tổ chức còn ở chảy ra máu cùng dịch thể sền sệt dính nhớp hắn trên mặt trên cổ chính nhuộm đầy này đó chất lỏng, bàn tay thượng máu tươi đến từ không ngừng hư thối sống lưng cơ bắp, bên hông mấp máy cũng không phải cái gì cánh tay, mà là mấy cây gắt gao giảm cầm vòng eo thịt chất xúc tua, không ngừng, không ngừng, buộc chặt, mấp máy, xúc tua giống có hô hấp giống nhau phập phồng, mang theo nóng cháy độ ấm, hắn hơn phân nửa cái thân thể đều bị này đó xả giống nhau vốn lượn leo lên xúc tua bao trùm, quần áo cũng bị xúc tua phân bố ra không biết tên chất lỏng xuống nước, cùng hắn hôn môi, nguyên lai. Like là một cái quái vật a. Niêu Diệp ngơ ngác mà nhìn trước mặt hết thảy, đột nhiên nhớ tới hôn mê phía trước hết thảy. Kia cuối cùng đứng thẳng ở hắn phía sau, hư thối quái vật. "Niêu Diệp, ta yêu ngươi." Nhận thấy được Niêu Diệp thanh tỉnh, trước mặt quái vật rốt cuộc không tham mà buông lỏng ra ở phối ngỗ môi, ôn nhu mà nói ái ngữ. Niêu Diệp đại náo chỗ trống, mất đi biểu tình, có chút chất phác mà run rẩy cánh môi. Hắn trên môi, còn còn sót lại chưa tán mũi máu tươi. Đó là án lăng máu tươi hương vị đừng sợ chúng ta lập tức liền sẽ ở bên nhau nhân ngư vui vẻ mà dùng lỏa lộ thần kinh cùng cơ bắp mặt nói còn nhịn không được cọ cọ phối ngẫu mềm mại trắng non gương mặt vô luận là bộ dáng gì nghiêu diệp nó đều ái không được lệch cạch ôm phối ngẫu nhân ngư đột nhiên có chút bối rối bởi vì nó hư thối còn ở tiếp tục tuy rằng nó một chút đều không trách phối ngẫu cho chính mình tiêm vào dược tề nhưng như vậy hư thối nếu tiếp tục đi xuống nó liền không có biện pháp lại tiếp tục cùng phối ngẫu thân thiết rốt cuộc thân thể này qua yếu ớt vừa rồi lại quá sang bậy mãn căn cứ chạy loạn dẫn tới dược tề chảy đầy toàn thân hiện tại chính ăn mòn trong thân thể hắn mỗi một chỗ huyết nổ. thật bối rối a nhân ngư rối tay tiếp được đã hư thối rơi xuống trong mắt có chút u buồn. bất quá cũng may bản thể đã ở căn cứ phía dưới nó trong chốc lát chỉ cần mang theo phối ngâu đi ra ngoài thì tốt rồi đến lúc đó về tới bản thể bọn họ liền có thể vĩnh viên ở bên nhau lệch cạch lệch cạch nhưng mà nhân ngư vẫn là quá lạc quan chỉ chốc lát sau công phu nó thân thể liền sụp đổ hơn phân nửa cốt cách vỡ vụn huyết tương nổ tung bắn trong lòng ngực phối ngẫu một thân a thực xin lỗi nghiêu diệp không cần sinh khí được không ta không phải cố ý nhân ngư ấy này mà nhìn chính mình trong lòng ngực phối ngẫu nhìn đến hắn đầy người đều là chính mình máu tươi tuy rằng cảm giác như vậy tràn ngập chính mình hương vị phối ngẫu thực mê người nhưng nó cũng biết chính mình tiểu khí đáng yêu phối ngẫu thực cái sạch sẽ nhất định thực không thích như vậy hy vọng nghiêu diệp không cần sinh khí thật vất vả mới không tốt thực xin lỗi nga tha thứ ta đi phút cuối cùng đầu cũng hư thối nổ tung đây là nhân ngư dùng miệng nói ra cuối cùng một câu ở nhân ngư thân hình bảo tồn ý thức tán giật đồng bộ tới rồi căn cứ mỗi một góc còn mang theo đối phối ngẫu không tha cùng quyến luyến ý thức cuối cùng một ý niệm là mang theo nó ô hiếm phối ngẫu rời đi cái này ý niệm bị đồng bộ tới rồi toàn bộ căn cứ vô số dị dạng đáng sợ sinh vật thống khổ mà tiếp thu tới rồi tin tức có thừa nhận không được ý thức ăn mòn tạc nước chết đi có tắt ngường đầu nhìn về phía cùng cái phương hướng niêu diệp đang chờ nó đâu muốn chạy nhanh qua đi mới được mà căn cứ dưới thật lớn ngày cũ sinh vật đã nhận ra ý thức tán giật hán giật giật vươn khổng lồ tứ chi nhìn qua vô cùng mềm mại rồi lại vô cùng làm cho người ta sợ hai xúc tua ở hải hạ bàn toàn Châm rãi vòng nổi lên cả tòa ngầm căn cứ ầm ầm ầm chịu tải chấm đất hạ căn cứ tiểu đảo phụ cận lục địa sụp đổ sóng thần đánh úp lại hải dương cắn nuốt hết thảy đảo nhỏ hoàn toàn trở thành một tòa cô đảo. Hán, đã chờ không kịp muốn gặp chính mình phối ngẫu. Căn cứ nội. Quái vật biến mất. Trơ mắt nhìn quái vật ở chính mình trước mặt hư thối hỏng mất miêu diệp dại ra mà ngồi quỳ trên mặt đất, đầy người đặc sệt máu tươi, mỗi một tóc sợi tóc, mỗi một khối làn da đều nhuộm đầy vỡ vụn huyết nục cùng nội tạng mảnh nhỏ. Hắn túi đầu, khuôn mặt bị máu tươi bao trùm, thấy không rõ nguyên lai màu da, chỉ có một đôi xanh thảm sắc trong mắt còn đang rung động nhìn đầy tay sền sệt máu tươi cùng thịt nát, Nghiêu Diệp há miệng thở dốc môi, nên tới rồi đầu lưỡi hơi ngọt mùi máu tươi. Hắn ánh mắt tựa hồ có chút không biết làm sao, lại có chút lỗ trống, chỉ là an tĩnh nhìn lòng bàn tay máu tươi, biểu tình cứng đờ, đồng tử khuyết tán. Không biết qua bao lâu, vẫn luôn bảo trì an tĩnh nhìn chính mình bàn tay Nghiêu Diệp rốt cuộc run rẩy lên, hắn thống khổ mà hai tay ôm đầu, cuộn tròn lên. A lạc, lặc Hắn cuộn tròn thành một đoàn thân mình những kích tính mà run rẩy vài cái tiết hầu chỗ cơ bắp cũng khẩn trương mà có rút chỉ có thể phát ra chật vật không thành điều âm tiết huyết huyết huyết huyết toàn bộ đều là án lăng huyết a a a có lẽ là đã chịu kích thích quá lớn có lẽ là mặt khác không biết tên tồn tại ảnh hưởng niêu diệp tinh thần loạn thành một đoàn hoàn toàn mất đi lý trí hắn phát ra bi thảm tới cực điểm tiếng thét trói thai thẳng đến giọng nói nghẹn ngào mới dừng lại một hồi lâu ở phát tiết nhân loại tinh thần vô pháp gánh vác thống khổ sau niêu diệp chớp chớp mắt cuối cùng khôi phục chút thần trí, Hắn khởi động chính mình gây yếu thân thể, ánh mắt mất đi tiêu cự, chỉ có thể cường trống mới có thể làm chính mình không hề thứ lâm vào vừa rồi hỏng mất cảm xúc bên trong. Án lăng ở chính mình trước mặt vỡ vụn hư thối hình ảnh, đối nghiêu diệp tới nói quá mức chấn động, làm hắn vốn là yếu ớt tinh thần có chút không chịu nổi, hiện tại phát tiết một phen sau mới tính khôi phục một ít. Muốn! Nhanh lên đi ra ngoài! Nhanh lên! Mánh liệt cầu sinh dục làm Nhiêu Diệp không cam lòng liền như vậy ở chỗ này tiếp tục nổi điên, hắn suy yếu mà đứng lên, xem cũng không dám lại xem trên mặt đất thịt nát liếc mắt một cái, cũng không dám đi vì chính mình mất đi ái nhân bi thương cùng sám hối, sợ lại cấp kích thích đến nổi điên. Hắn bước vội vàng bước chân, tập tính đi ra phòng thí nghiệm. Nhiêu Diệp lúc này có loại mạc danh trực giác, đó chính là, thật sự nếu không từ nơi này chạy đi, hắn chỉ sợ sẽ hoàn toàn điên mất. Hiện tại bình tĩnh nghĩ đến, hết thảy từ nhìn đến án lăng thực người kia một màn bắt đầu liền không thích hợp cùng nguyên chủ trong trí nhớ hết thảy hoàn toàn không giống nhau đầu tiên chính là liêu diệp tự thân dị thường hắn có thể nhận thấy được chính mình tinh thần trạng thái đang ở trở nên càng ngày càng không thích hợp quả thực liền cùng bị tinh thần ô nhiễm giống nhau táo bạo dễ giận còn mẫn cảm yếu ớt trở nên hoàn toàn không giống chính mình không hoặc là nói chỉ là phóng đại chính mình mà tâm u đi ở không người ngầm căn cứ thông đạo nội liêu diệp thần kinh hề hề Thói quen tính mà dùng run rẩy hàm răng căn chính mình nhuộm đầy án lăng máu tươi ngón tay, thần sắc minh ám không chừng. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn kiếp trước cũng chỉ là cái vì chính mình sống tạm mà mượn đi án lăng đùa bình an đê tiện đồ đệ thôi. Nay một đời vì chuộc tội mới đối án lăng biểu hiện đến như vậy ô nhu, nhưng ở phát giác án lăng khả năng giết chết chính mình lúc sau, hắn vẫn là yếu đuối mà lựa chọn trốn tránh. Nghĩ đến đây, niêu Diệp ánh mắt cảm đạm rồi rất nhiều. Nội tâm chịu tội cảm cùng mất đi ái nhân thống khổ làm hắn lại suýt nữa phát điên, chỉ có thể miễn cưỡng đè ép đi xuống, không dám nghĩ tiếp. Nhưng cho dù biết chính mình quái gì chỗ, Niêu Diệp cũng vô lực thay đổi, hắn căn bản không biết biến hóa ngọn nguồn là cái gì, nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có nói, hắn hoàn toàn bắt ngủ. Duy nhất chạy trốn chi lộ chỉ có rời đi căn cứ này một cái. Bước nhanh đi rồi một đoạn thời gian sau, Niêu Diệp suy yếu mà dựa thông đạo vết tưởng, thở hồn hện, mệnh đến cơ hồ đi không nổi. Phía trước sinh tử truy đuổi đã tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, thân là một cái cả ngày chỉ biết làm thực nghiệm nghiên cứu nhân viên, thân thể hắn đã kề bên cực hạ, trước mắt ngay cả đi vài bước lộ đều đến xuyến nửa ngày. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi. Nhưng là, không được. Căn cứ phía trước nhìn đến những cái đó biến dị quái vật tới xem, trong căn cứ hiện tại nhất định còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, nếu không thừa dịp hiện tại nhanh lên rời đi, lúc sau liền rất khó rời đi. Thời gian thực gấp gáp, hắn chậm trễ càng lâu sinh tồn hy vọng liền càng loãng cần thiết nhanh lên hô hô niêu diệp đỡ vách tường đi tới ở trên tường để lại một đạo thật dài huyết dấu tay hắn dính đầy vết máu đế dày cũng trên mặt đất để lại một chuỗi máu me nhảy mùa dấu vết niêu diệp toàn thân đều là nhạo dinh dính máu nguyên bản ám kim sắc tóc cũng bị máu tươi đọng lại thành từng cụm cả người như là mới từ huyết chỉ vất ra tới dường như liền lông mi thượng đều mang theo huyết trâu luôn luôn thói ở sạch niêu diệp cảm thấy thực không thoải mái Nhưng hắn đã không rảnh lo này đó, hiện tại duy nhất ý niệm chính là chạy nhanh chạy ra này tòa khủng bố ngầm căn cứ. Muộn tác sinh biến, quỷ biết nơi này còn sẽ toát ra cái gì quái vật tới. Frank, hoàng hốt đi phía trước đi nghiêu diệp ở chỗ rẽ chỗ đụng vào người, hắn suy nhược bất ham, thiếu chút nữa không bị cho nhau tác dụng lực đánh ngã, sợ tới mức chạy nhanh đỡ ổn vách tường, dương mắt nhìn về phía chính mình đụng vào người. Đó là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu nhân viên, trắng non trên mặt mang theo kinh ngạc tựa hồ bị niêu diệp này phó huyết người bộ giáng dọa tới rồi vươn tay muốn nâng niêu diệp không có việc gì đi như thế nào nhiều như vậy huyết ngươi thương thực trọng sao yêu cầu hỗ trợ sao áo bờ lặc trắng đẩy mặt lo lắng niêu diệp nhìn đến người này không phải quái vật lúc này mới yên tâm không có cự tuyệt hắn nâng bởi vì hắn thật sự rất mệt cảm ơn ngươi ta không có việc gì này đó đều không phải ta huyết niêu diệp rốt cuộc gặp được nhân loại đồng bào trong lúc nhất thời tinh thần ổn định một ít cảm xúc cũng có điều hòa hoãn Ở đã trải qua vừa rồi hết thảy sau, hắn hiện tại đối đồng loại đặc biệt có cảm giác an toàn, cảm kích mà nhìn ôn nhu sam chính mình áo bờ lọc trắng, may mắn không thôi. Ngươi không có bị ta dọa đến thật sự là quá tốt, chúng ta cùng nhau đào tàu đi, này tòa căn cứ đã không an toàn. Lời nói còn chưa nói xong, niêu Diệp liền ngây ngẩn cả người, hắn đồng tử có chặt, phát giác không đúng. Ta đương nhiên sẽ không bị dọa đến, chỉ là ta thực lo lắng ngươi, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt áo bờ lọc trắng ánh mắt mềm ấm, này vốn di thực bình thường nhưng không bình thường chính là hắn thanh âm có lưỡng đạo một đạo ôn nu thanh triệt một đạo nghẹn ngào làm cho người ta sợ hãi áo bỡ lật trắng ôn nhu mà nhìn nghiêu diệp sau đầu vươn một cái thật dài cổ trên cổ khô quắt dị dạng gương mặt cũng mở ra miệng thanh âm nghẹn ngào mà kể ra đừng lo lắng ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài nghiêu diệp ngữ khí cực kỳ giống án lăng buông ta ra buông ta ra a a nghiêu diệp sợ hãi mà dồn dập hô hấp phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta yêu ngươi a, Niêu Diệp. Áo bờ lật trắng sức lực đại đến kinh người, Niêu Diệp tránh thoát không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị kéo vào áo bờ lật trắng ôm ấp. hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thâm giác chính mình sợ là không có biện pháp tồn tại chạy ra này tòa căn cứ. Phanh. Phút. Nhưng mà dị biến nổi lên, máu tươi, lại lần nữa sai Niêu Diệp một thân. Chỉ thấy áo bờ lật trắng phía sau, không biết khi nào thế nhưng lại tới nữa một cái dị dạng nhân loại nửa khuôn mặt hoàn hảo nửa khuôn mặt văn mèo, cả người tứ chi đều trở nên như là một con vô mao dạ thú niêu diệp chỉ dùng ta tới bảo hộ thì tốt rồi người dị dạng loại âm trầm mà nói dùng bén nhọn móng vuốt chảo nát áo bờ lật trắng nửa cái đầu lô dẫn tới áo bờ lật trắng sau đầu khô quắt gương mặt hung tợn mà mang nó đê tiện người đánh lén niêu diệp mới sẽ không yêu cầu ngươi nói vậy niêu diệp yêu cầu ta giống không cần giống yêu cầu hai cái quái vật tư đánh lên biên đánh còn biên đấu trí mà cho nhau ngôn ngữ công kích trường hợp một lần huyết nhục bay tứ tung góc nội tạng độ tường niêu diệp tuy rằng còn làm không rõ trạng huống nhưng cũng biết hiện tại là chạy trốn hảo thời cơ vì thế cố nén sợ hai chiều thông đạo một khác đầu chạy tới thông đạo cuối loay ánh sáng niêu diệp lộ ra mong đợi ánh mắt hắn biết đường ra liền ở thượng tầng chỉ cần chạy qua này thông đạo làm thang máy đi trước thượng tầng hắn là có thể thuận lợi chạy ra sinh thiên đáng tiếc này chỉ là một cái tốt đẹp hy vọng xa vời thôi niêu diệp vô lực mà đỡ thông đạo vết tường dùng run rẩy bàn chân đi bước một đi tới thông đạo cuối ánh sáng rốt cuộc gần trong găng tấc niêu diệp run rẩy mà hô hấp lộ ra hạnh phúc tươi cười xanh thảm sắc trong mắt đôi đầy đối sinh khát vọng thông đạo nội niêu diệp suy yếu tiếng thở dốc ở chỗ này có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục ánh sáng bên trong vô số chương dị dạng sinh vật gương mặt bởi vậy chuyển hướng về phía niêu diệp phương hướng niêu diệp ở chỗ này ta hảo ái ngươi. Không cần sinh khí được không? Đây cói lòng tình yêu ý thức đồng bộ ở mỗi một cái dị dạng quái vật tinh thần bên trong, làm cho bọn họ vì này điên cuồng, lộ ra mê luyến ánh mắt. Nhìn kia từng trương khủng bố mặt, nêu diệp tươi cười cương ở trên mặt, ánh mắt cũng nháy mắt mất đi cao quang. Hắn hoài nghi chính mình khả năng đã điên rồi, chỉ là chính mình không biết thôi, bằng không trên đời này sao có thể sẽ có như vậy điên cuồng cảnh tượng đâu. Có lẽ, tự sát mới là tốt nhất thoát đi phương thức. Chương 137 Thiên ngoại tuần trăng mật thiên 1.10, xong. Tự sát. Niêu Diệp không thể tránh né mà nghĩ tới phương pháp này, ánh mắt yếu ớt rất nhiều, có chút hoảng hốt. Nhưng là chợt hắn liền phản ứng lại đây, dựa vách tường, biểu tình nghiêm trầm. Không, hắn sẽ không tự sát. Bằng không phía trước sở làm hết thảy, không phải không hề ý nghĩa sao? Phía trước, hắn bởi vì sợ hãi tử vong mà dẫn tới án lăng chết đi. Hắn cái gọi là đối với kiếp trước bồi thường cũng thành bọt nước. Việc đã đến nước này, Nếu hiện tại liền dễ dàng như vậy tự sát, kia hắn phía trước sở làm hết thể liền có vẻ quá buồn cười. Ở ngắn ngủn vài giây nghĩ kỹ, Nhiêu Diệp dương mắt, nhìn về phía cách đó không xa bọn quái vật, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Bọn quái vật tất cả đều lớn lên thiên kỳ bách quái, các loại dị dạng tứ chi rầm rạp mà tệ ở thông đạo nội, làm niêu Diệp có chút buồn ôn. Nên như thế nào tại quái vật vây quanh hạ rời đi đâu? Nhiêu Diệp! Thật nhiều huyết! Bị thương sao? Không phải sợ! Ta sẽ giúp người nghe được bọn quái vật phát ra tựa hồ tràn ngập lo lắng thanh âm niêu diệp nhăn chặt mày một cử động cũng không dám liền như vậy ở trên vách tường gắt gao nhìn chằm chằm chúng nó xem bởi vì hắn không xác định này đó quái vật có thể hay không bởi vì hắn động tác mà nhào lên tới đem chính mình xé nát nhưng hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều niêu diệp thực mau liền phát hiện này đó quái vật chẳng những không có nhào lên tới ngược lại cùng vừa rồi trong thông đạo gặp được cái kia áo bờ lật trắng cùng người dị dạng loại giống nhau bắt đầu rồi giết hại lẫn nhau xuống tay chi tàn nhẫn so với phía trước chỉ có hơn chứ không kém hơn nữa theo nghiêu diệp không trước mắt quan sát những cái đó bị dùng nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm bọn quái vật tựa hồ có chút thẹn thùng một bên đối bên người các đồng bạn hạ độc thủ một bên si mê mà nói lời âu hiếm nghiêu diệp có điểm thẹn thùng chúng ta trong chốc lát sau khi ra ngoài có thể làm sự tình trước kia sao nghiêu diệp không cần nhìn chằm chằm vào này đó quái vật ngượng ngùng tiểu nữ nhi thần thái thực sự ghê tẩm đến niêu diệp nhìn này đó biểu tình đều tràn ngập bệnh trạng mê luyến bọn quái vật niêu diệp càng xem càng cảm thấy mạc danh quen thuộc hơn nữa này đó quái vật mạc danh quen thuộc miệng lưới hắn trong lòng đột nhiên nổi lên một cái không thể tưởng tượng phỏng đoán nên sẽ không này đó quái vật tất cả đều là án lang đi các ngươi rốt cuộc là ai niêu diệp bị cái này phỏng đoán dọa tới rồi có chút trần chờ hỏi lên tiếng đồng thời chậm rãi lui về phía sau Tính toán cùng vừa rồi giống nhau nhân cơ hội trốn đi. Dù sao bọn người kia nội đấu đánh đến nóc đều ra tới, hẳn là sẽ không có không còn hắn. Nhưng là không nghĩ tới, nghe được Niêu Diệp hỏi chuyện sau, vốn đang ở cho nhau tư đánh bọn quái vật cư nhiên đều ngừng lại, vẻ mặt cùng nhiệt mà trả lời nói, là ta à, án lăng, Niêu Diệp không nhớ rõ sao. Niêu Diệp biểu tình cứng lại rồi, thiếu chút nữa không bị lại lần nữa dọa điên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tự do nhìn quét này đàn dị dạng quái vật, môi run rẩy nửa ngày chưa nói ra một câu tới hắn thật sự tuyệt vọng chết đi án lăng biến thành trước mặt này đàn bọn quái vật trên đời này còn có so này càng hoang đường càng khủng bố sự tình sao vì cái gì vì cái gì hắn muốn tao nộ này đó đáng sợ sự tình niêu diệp nhất thời lâm vào trầm mặc ánh mắt lỗ trống mà bọn quái vật tắc đem niêu diệp trầm mặc lý giải thành một cái khác ý tứ sôi nổi biện giải nói không phải ta mới là a niêu diệp không cần tin những người khác sở hữu quái vật trăm miệng một lời Nhiêu Diệp Đờ đẫn mài nhìn bọn họ, hận không thể đỉnh chỉ tự hỏi. Đối mặt số lượng đông đảo quái vật, hắn chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại. Dù sao chết chắc rồi. Tính, hắn mệt mỏi, nên như thế nào sát như thế nào giết đi, hắn từ bỏ chống cự. Đối mặt trầm mặc phối ngẫu, bọn quái vật nhìn ra hắn mỏi mệt cùng lạnh nhạt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, tưởng không rõ nguyên do. Sau một lúc lâu, bọn họ mới đột nhiên nhìn về phía lẫn nhau, mắt lộ ra hung quang. Nhất định là các ngươi dọa đến Nhiêu Diệp. Đáng chết quái vật! Niêu Diệp, đừng không vui, ta đây liền mang ngươi đi được không? Ngươi nói cái gì? Các ngươi này đàn quái vật! Ta mới là án lăng! Ngươi này hàng giả! Vì cái gì muốn giả mạo ta? Chết chết chết chết! Giống, cũng ngay! Chỉ cần giết rớt các ngươi! Niêu Diệp liền sẽ vui vẻ! Đều là các ngươi sai! Niêu Diệp mới như vậy không vui! Ngắn ngủ nửa phút công phu, Niêu Diệp còn không có phản ứng lại đây, trước mặt cũng đã trở thành một mảnh huyết tinh giết chóc chàng! Phang. thứ lạc nội tạng cùng huyết nhục bay tứ tung bị sống sờ sờ moi ra tới tròng mắt cũng nơi nơi lăn cụt tay cụt chân đầy đất căn cứ trên vách tường tràn đầy đánh nhau lưu lại dấu vết tổn hại nghiêm trọng nhìn trước mắt một màn niêu diệp ngây ngẩn cả người lỗ trống ánh mắt dần dần khôi phục sáng ngời thừa dịp này hỗn loạn thời khắc hắn quyết đoán xoay người hướng trái ngược hướng chạy tới một cái khác phương hướng còn có một đài thang máy hắn còn có thể cứu chữa giống niêu diệp đừng đi Nhiêu Diệp, ta hảo ái ngươi. Nhưng mà phía sau bọn quái vật cư nhiên không có như Nhiêu Diệp dự đoán như vậy tiếp tục trầm mê đánh nhau, mà là đuổi theo, sợ tới mức Nhiêu Diệp trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Mắt thấy phía sau bọn quái vật càng ngày càng gần, Nhiêu Diệp nỗ lực nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy, cuối cùng vẫn là bị đuổi theo. A, Nhiêu Diệp bị một con chạy trốn nhanh nhất bốn chân dị dạng quái vật bắt được chế phục một góc, theo bản năng kinh hô ra tiếng vốn là chạy trốn không lắm vững vàng hắn lập tức mất đi cân bằng té ngã trên đất phanh niêu diệp thái dương đánh vào trên mặt đất đau đến hắn một cái co rúm lại choáng váng hai giây t nhìn đến chính mình âu yếm phối ngẫu bị thương túm niêu diệp góc áo quái vật lập tức lộ ra hỏng mất biểu tình trong cổ họng cũng phát ra quái dị tê tê thanh niêu diệp thực xin lỗi con ngã đau sao quái vật đau lòng mà nhìn niêu diệp bén nhọn chỉ chảo không chút do dự xé rách chính mình yếu ớt cổ cùng mạch máu máu tươi phun tung tóe mà ra mùi máu tươi tràn ngập thực xin lỗi thực xin lỗi nghiêu diệp thực xin lỗi Thầm thi là ếch theo quái vật sẽ rách lực độ tăng lớn cổ dây lát đứt gãy chỉ còn lại có một tầng da thịt liên tiếp đầu quái vật hoàn toàn mất đi phát ra tiếng khí quan máu tắc nghẽn ở hết hầu chỉ có thể phát ra mơ hồ quái dị thanh âm nó không nghĩ thương tổn nghiêu diệp vừa rồi liên thủ cũng chưa dám đụng chạm chỉ dám hèn mọn mà nắm phối ngô góc áo lại không nghĩ rằng sẽ bởi vậy xúc phạm tới nó âu hiếm phối ngẫu vô số quái vật cũng đuổi theo đi lên. Chúng nó đồng dạng phát hiện Nghiêu Diệp bị thương, tức khắc cùng phát điên giống nhau phát đi lên, hung ác quán độc mà sẽ nát đầy mặt thấy náy hối hận quái vật. Nghiêu Diệp từ trên mặt đất ngồi dậy, bởi vì bọn quái vật rất cẩn thận mà kéo ra khoảng cách, nhưng thật ra không bị máu tươi xối đến. Hắn nhìn trước mắt hết thảy, bị này đó quái vật điên cuồng mà cố chấp ái chấn kinh rồi. Đơn giản là không cẩn thận xúc phạm tới hắn là có thể trực tiếp tự sát, như vậy cuồng nhiệt tình yêu thật sự nghe dợn cả người. Hoặc là nói. Này đó quái vật có chút quá mức để ý hắn, để ý tới rồi một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Nghiêu Diệp kinh ngạc một lát, dựa vách tường gầy yếu mà thở hồn hển. Sau đó, ở suy tư vài giây sau, hắn lấy ra chế phục trong túi ống tiêm. Đây là phía trước đâm vào án lăng trong cổ kia căn ống tiêm, hắn còn không có tới kịp ném xuống. May mắn không có ném xuống. Bởi vì Nghiêu Diệp nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, lợi dụng này căn ống tiêm, hắn nói không chừng có thể thuận lợi chạy ra này tòa căn cứ. Nghĩ như vậy hắn đem đã không có dược tề ống tiêm châm chọc nhắm ngay chính mình hết hầu hướng tới còn ở cho hả giận bọn quái vật lớn tiếng nói các ngươi đều không được tới gần ta bằng không ta liền tự sát niêu diệp phát hiện này đó bọn quái vật đối chính mình để ý tuy rằng có chút kỳ quái này đó hư hư thực thực có được án lang ý thức giá hỏa nhóm cư nhiên không có biểu lộ ra đối chính mình hận ý nhưng là hiện tại tinh thần đã kể bên hỏng mất niêu diệp đã không nghĩ đi tự hỏi nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi nơi này rời đi này tòa đáng sợ căn cứ vì thế hắn có thể không từ thủ đoạn nghe được thanh âm bọn quái vật quay đầu nhìn niêu diệp động tác sôi nổi ngây dại lộ ra sưng được với là hoảng sợ biểu tình không cần niêu diệp không cần như vậy mau bung ra ống tiêm rất nguy hiểm rất nguy hiểm mắt thấy bọn quái vật muốn tới gần niêu diệp lại lần nữa quát lớn ở bọn họ đừng tới đây đều đừng tới đây bằng không ta hiện tại liền tự sát niêu diệp mở to con mắt Đem kim tiêm hơi hơi đâm vào chính mình làn ra, hoàn toàn kinh sợ ở bọn quái vật. Không nghĩ Nhiêu Diệp thương tổn chính mình bọn quái vật an phận mà thối lui đến một bên, không có chút nào muốn tiến lên ý tưởng. Tuy rằng lấy bọn quái vật phản ứng tốc độ, hoàn toàn có thể ở Nhiêu Diệp đâm vào phía trước nhẹ nhàng cướp đi ống tiêm, nhưng kia rốt cuộc tồn tại nguy hiểm, mà chúng nó, một chút đều không nghĩ làm chính mình âu yếm phối ngâu bị thương. Chúng nó lựa chọn thỏa hiệp, ủy khuất mà tế ở thông đạo biên giác, không dám tới gần mảy may chỉ có thể giống bị thuần dưỡng ra khuyển giống nhau từ trong cổ họng phát ra cầu xin tiếng ấy nghiêu diệp nhìn chúng nó liếc mắt một cái trong lòng mạc danh có chút có rút đau đớn cùng áy náy tổng cảm thấy hiện tại bọn quái vật tựa hồ bởi vì hắn hành động thực bị thương chính mình có chút quá mức tàn nhẫn tuy rằng như vậy nghĩ nhưng cầu sinh dục vọng vẫn là làm nghiêu diệp lựa chọn rời đi hắn không nghĩ đi tự hỏi trong đầu loạn thành một đoàn cảm tình cùng lý trí lúc này hắn chỉ biết tự hỏi một việc đó chính là chạy ra căn cứ Tay cầm ống tiêm Nghiêu Diệp một đường tập tĩnh đi tới, bọn quái vật chỉ dám xa xa truy ở phía sau. Thức mau, Nghiêu Diệp liền thuận lợi mà ngồi trên thang máy, đi tới căn cứ xuất khẩu. Nhìn cách đó không xa căn cứ đại môn, Nghiêu Diệp bỏ qua trên cửa lớn loang lổ vết máu cùng trên mặt đất nhân loại thi thể toái khối, gấp không chờ nổi mà chiều đại môn đi đến. Đại môn khe hở ngoại, lóe sáng ngời toái quang. Nghiêu Diệp kích động đến nhìn kêu mặt vần sáng, đỏ hốc mắt. Nhanh, liền mau rời đi nơi này. Chỉ cần đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài, hắn liền có thể sống sót. Trận này ác mộng rốt cuộc muốn kết thúc. Niêu diệp đi đến trước đại môn, dùng công tác chứng minh quét khai đại môn. Tích! Đại môn chầm rãi mở ra. Niêu diệp chờ mong mà gợi lên khỏe miệng, tươi cười sáng lạ. Rốt cuộc, hắn không bao giờ dùng tao ngộ này đó đáng sợ sự tình. Hắn gặp qua thượng hạnh phúc sinh hoạt. Quá thượng người thường giống nhau hạnh phúc nhật tử, cái gì lệ quỷ, cái gì nhân ngư, cái gì quái vật hết thể đều sẽ không tái xuất hiện hắn sẽ hạnh phúc trên mặt tươi cười còn vẫn nở rộ niêu diệp ánh mắt lại đọng lại ở ngoài cửa hắn sở hướng tới hạnh phúc cũng ở môi răng gian vỡ vụn không thấy ẩm vang thật lớn tiếng gầm rú vang lên bóng đêm thâm trầm hải dương hướng nhân loại triển lãm chính mình tráng lệ cùng rộng lớn diện tích rộng lớn vô biên vực sâu dưới màu trắng bọt sóng ở đá ngầm thượng rách nát mênh mông quần cuộn sóng biển đánh sâu vào chấm đất hạ căn cứ Đánh sâu vào này tòa độc lập với hải vực trung ương Bị không biết tồn tại cao cao dơ lên cô đảo Cả tòa ngầm căn cứ tựa như bị thần linh từ trên đất bằng đảo ra Giống nhau chốt vót với hải vực phía trên tứ phía tất cả đều là hải dương Gần nhất xuất khẩu khoảng cách mặt biển đều có mấy chục mét Mà Nghiêu Diệp trước mắt vị trí địa phương ly mặt biển có gần 500 m khoảng cách Đã, trốn không thể chạy thoát ầm ầm ầm Tiếng gầm rú lần nữa vang lên Nghiêu Diệp mở to hai mắt rốt cuộc thấy rõ rơ lên ngầm căn cứ vĩ đại tồn tại chân dung chỉ thấy một cây mềm mại cực lớn đến liếc mắt một cái nhìn không tới cuối xúc tua xoay quanh ở đảo nhỏ dưới giơ lên đảo nhỏ xứa giống nhau nửa trong suốt làn da trung chấp động điểm điểm lưu động thoái quang như là sao trời trung lập lòe đầy sao mị đến làm người hít thở không thông xôn sao? nước biển mãnh liệt bất an mà dích đảo biển sâu dưới sáng lên quang như là có cái gì khủng bố tồn tại sắp lộ ra mặt biển niêu diệp đứng ở đại môn biên nhìn dưới chân vỡ vụn mặt đất cùng mặt đất dưới huyền nhai vết đá hoảng hốt mà quỳ dạp xuống đất lộ ra tuyệt vọng tới rồi cực điểm biểu tình nguyên lai like, từ lúc bắt đầu cũng đã trốn không thoát đi trước nay đều, không có gì hy vọng cùng hạnh phúc nghiêu diệp rốt cuộc gặp lại một đạo thanh triệt quen thuộc thanh tuyến vang lên đang cúi đầu lâm vào hỏng mất nghiêu diệp sửng sốt một chút nước mắt rốt cuộc vô pháp áp lực doanh tròng mà ra là án lăng thanh âm án lăng người tha thứ ta sao Nhiêu Diệp đầy mặt nước mắt, hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn không tới án lăng ở nơi nào, chỉ có thể thất hồn lạc phách mà cười khổ một tiếng, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nguyên lai like trước khi chết thật sự sẽ xuất hiện ảo giác ga. Ta trước nay đều không có trách ngươi, Nhiêu Diệp vĩnh viễn là ta yêu nhất người, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Nghe này trước sau như một ôn nhu ngư điệu, Nhiêu Diệp thở dài, mặt mày lại dần dần nhu hòa xuống dưới. Phải không? Ngươi thật sự thực nước ca, đối ta như vậy ti tiện ra hòa còn. Nêu Diệp là Mỹ lệ nhất. Kia đạo thanh triệt thanh âm đánh gãy Niêu Diệp tự mình ghét bỏ, ngự khí phá lệ mềm nhẹ, nói không hết tình yêu triền miên. Nghe vậy, Niêu Diệp trầm mặc, nước mắt nhỏ giọt ở mặt đất. Sau một lúc lâu, hắn mới gợi lên môi, nói, cảm ơn, cảm ơn ngươi như vậy yêu ta. Trên thế giới này, có một cái có thể như thế thâm ái chính mình người, chẳng sợ không phải chân chính nhân loại lại như thế nào đâu, phía trước chính mình, đều đang làm cái gì nha. Bởi vì sợ hãi bị giết, cho nên làm hại án lăng sống sở sở hư thối mà chết kỳ thật nếu án lăng thật sự muốn giết chết chính mình vậy làm hắn sát là được dù sao vốn dĩ chính là hắn phạm phải tội nghiệt này một đời vốn là nên trả hết đáng tiếc hắn bản tính ti tiện tham sống sợ chết đời trước mượn đi rồi án lăng đùa bình an này một đời lại thân thủ hại chết hắn chẳng những không trả hết còn thiếu hạ rất nhiều nợ Niêu diệp thở dài một tiếng ở căn cứ trung lâm vào hỗn loạn mà không tự biết tinh thần trạng thái rốt cuộc khôi phục bình thường không cần thương tâm chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau theo ta đi hảo sao án lăng thanh triệt thanh tuyến như nhau kiếp trước kiếp này niêu diệp xoa xoa khỏe mắt nước mắt nhìn chính mình đầy tay máu tươi vui vẻ gật đầu hảo a cùng án lăng rời đi hẳn là chính là tử vong đi hắn mệt mỏi quá có thể đi theo án lăng cùng nhau rời đi với hắn mà nói thật là cái không tồi kết cục thật vậy chăng ta hảo vui vẻ kia chúng ta đi thôi nghe xong lời này niêu diệp là người không biết nên như thế nào đi theo án lăng rời đi là nhảy xuống đi sao niêu diệp nhìn nhìn dưới chân bực sâu từ mặt biển thượng quát tới trận gió đến sương rất lạnh thổi đến hắn trên trán sợi tóc che đậy lông mi người ở dưới sao ta yêu cầu nhảy xuống đi bồi người sao niêu diệp cẩn thận quan sát hạ lấy hết can đảm tính toán nhảy xuống tuy rằng rất cao chết đi thời điểm hẳn là cũng sẽ rất đau nhưng là vì án lăng hắn có thể xem nhẹ a niêu diệp hảo đang yêu Vì cái gì không quay đầu nhìn xem ta đâu?" Án Lăng thanh âm mang theo khó nén ý cười. Niêu Diệp ngơ ngác mà thu hồi chân, rất là ngoan ngoắn mà quay đầu nhìn lại. Ánh vào mi mắt chính là một viên sáng ngời ngôi sao, nhỏ vụn quang mang lóng lánh ở tinh thể thượng, lóa mắt lại không chói mắt, một đạo thâm thúy hắc cám dựng ngân khắc vào ngôi sao thượng, gương chiếu ra thế gian văn vật. "Không, này cũng không phải ngôi sao. Đây là một viên thật lớn đôi mắt. Chúng ta đi thôi Niêu Diệp." Đôi mắt ôn nhu mà nhìn trước mặt nhân loại Dựng đồng bên trong ánh thâm ái người thân ảnh. Bị thần yêu tha thiết nhân loại trầm mặc thật lâu. Sau đó, mới nhẹ giọng đáp lại nói, Hảo A, chúng ta, đi thôi. Có thể đi theo thâm ái người cùng nhau rời đi, thật tốt A. Tích ô tích ô. Xe cảnh sát tiếng còi ở thành thị đầu đường cuối ngõ quanh quẩn. Gần nhất, thành phố này phạm tội suất tiêu thang đã xảy ra rất nhiều ác tính. Sự kiện, các cảnh sát vội chân không chấm đất. Toàn bộ thành thị, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hỗn loạn lên. Mỗi người tinh thần trạng thái đều bắt đầu trở nên trầm thấp tiêu cực lên. Xinh đẹp tóc vàng thanh niên đứng ở góc tường, liếc mắt một cái từ nơi không xa xử đi xe cảnh sát, lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn trong tay báo chí. Bộ lì xì ạ đảo nhân sóng thần bị hoàn toàn bao phủ, tử vong nhân số đã đạt 5.000 hơn người, trước mắt chính phủ đang ở tổ chức cứu viện thi thố. Mặt khác, trước mắt trên mạng truyền lưu có quan hệ với bộ lì xì ạ sóng thần lời đồn, hy vọng dân chúng không cần dễ dàng tin tưởng. Bộ lì xì A đảo chính bao phủ với mặt biển ở dưới, đều không phải là biến mất, thả vẫn chưa phát hiện có chiều dài dị dạng tứ chi loại cá. Nhìn báo chí thượng văn tự, cùng một chương hiện trường hình ảnh, tóc vàng thanh niên xanh thảm sắt trong mắt toát ra một tia ý cười. Cái gì lời đồn, rõ ràng chính là thật sự. Đột nhiên, một mặt lệnh leo xúc cảm chạm đến tóc vàng thanh niên khoẻ môi. Tóc vàng thanh niên sửng sốt một chút, theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm một chút. Niêu diệp, thực ngọc đi tóc đen mắt đen cao lớn nam nhân trong tay cầm một cái kem kem ốc quế hàm một ngụm sâu không lưng thân nghiêu diệp môi tươi cười sán lạ nghiêu diệp cảm thụ được đầu lưới ngọt ngào lạnh băng hương vị bất đắc di gật đầu gương mặt từng đỏ Gia hòa này trước công chúng làm cái gì a mà nhìn đến ái nhân như thế lệ động lòng người biểu tình tên là án lăng cao lớn nam nhân mắt sáng rực lên đơn giản đem ái nhân khóa trong ngực ôm hôn lên ăn một ngụm kem ốc quế hôn một cái tư thái thân mật ngươi đem kem ốc quế cho ta Đừng hôn. Niêu diệp bị thân miệng đều đỏ, nhìn thoáng qua bốn phía lui tới đám người, thẹn quá thành giận cướp đi kem ốc quế, một ngụm cắn rất hơn phân nửa. Án lăng chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình kem ốc quế bị cướp đi. Đều nói qua, không cần làm như vậy. Niêu diệp đỏ mặt tức giận mà nói, bất quá nói là sinh khí, kỳ thật thẹn thùng càng nhiều một ít. Cũng không biết có phải hay không án lăng này một đời phi nhân loại thân phận dẫn tới hắn mở ra, từ ở bên nhau lúc sau. Gia hỏa này quả thực thời thời khắc khắc đều ở động dục, nếu không phải hắn mãnh liệt kháng nghị, căn bản liền giường đều hạ không tới. Cũng may Án Lăng còn tính ôn nhu, bằng không hắn thật sợ chính mình ngày nào đó chết ở trên giường. Nhưng liền tính như thế, gia hỏa này cũng thích bất phân trường hợp mà cùng hắn thân mật tiếp xúc, ôm ấp hôn hít. Kỳ thật ở công khai trường hợp ôm ấp hôn hít đảo cũng không có gì, Niêu Diệp không như vậy để ý, nhưng Án Lăng không giống nhau, ôm ấp hôn hít ở hắn xem ra chính là ở theo đuổi phối ngẫu, nếu không đồng nhất bắt đầu liền ngăn lại. Thực mo liền sẽ bị kéo đến trên giường đi bắt đầu không rõ ràng lắm thời điểm niêu diệp bởi vậy rất nhiều thiên đều ra không được phòng án lăng nhìn phối ngẫu kháng cự biểu tình không cấm lộ ra một đôi ướt rầm rề cầu cầu mắt hảo không có lần sau trong chốc lát về nhà lại nói hiện tại không thể niêu diệp đỡ chán tránh đi án lăng ánh mắt đỏ mặt bổ sung nói án lăng càng ngày càng sẽ làm lũng đáng giận hắn thật đúng là lấy làm lũng án lăng không có biện pháp a nơi này rời nhà còn có hảo xa đâu ta tưởng lại thân thân có thể chứ án lăng đã không có bớt khuôn mặt tuấn mị chói mắt tươi cười tràn đầy đối phối ngậu mê luyến cùng tình yêu không thể niêu diệp quyết đoán cự tuyệt nô no. án lăng thở dài chuyển mắt nhìn về phía bốn phía nhân loại ngự khí có chút âm u đều do những nhân loại này à, nếu là đều chết hết thì tốt rồi như vậy hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ cùng phối ngậu ở bên nhau niêu diệp nghe vậy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu đánh gậy án lăng cảm khái nói đừng sang bậy nói gần nhất nơi này trở nên như vậy loạn sẽ không theo ngươi có quan hệ đi án lăng cười nói đương nhiên không có quan hệ niêu diệp hầu nghi mà nhìn nó thực mau đã bị trên eo giả qua giả lại tay cấp đánh gậy ý nghĩ hát mặt chụp bay trên eo chiếm chính mình tiện nghi tay thật sự không quan hệ thật sự hai người thân mật mà ôm ở bên nhau bóng dáng kéo thật sự trường kéo lớn lên bóng dáng ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ dần dần hòa hợp nhất thể mà ở hai người đi rồi Bọn họ vừa rồi đai quá địa phương cũng thực mau tràn ngập hỗn loạn cùng giết chóc, buôn bán kem kem úp quế xe bị lật đổ, tiếng súng vang vọng không trùng, máu nhiễm hồng đường phố. Thần linh nguyện vọng, thực mau liền sẽ thực hiện. mươi 138 phiên ngoại tuần trăng mật thiên 2.1 Thế giới hiện thực Bắc cột hải đảo, sâu không thấy đáy mặt biển phía trên, vô số dị dạng hình người sinh vật ở dãy rùa hy vang, trường loại cá bề ngoài trên người chúng nó không ngừng mọc ra ghê tẩm bọc ngủ cũng ở dây lát gian tan vỡ. Ăn mòn nguyên bản còn tính hoàn hảo rớt át làn da Á á á. Là thân phạt. Á á á. Vô số thanh kêu thảm thiết từ trên bờ da bọc xương nhân loại trong miệng phát ra, toàn thân bành trướng tạc nức, huyết nục bay tứ tung. Mà mặt khác mấy cái thông qua thiết bị tiến vào quỷ vực nhân loại cũng vẻ mặt thống khổ mà tỉnh lại. Bọn họ còn không có may mắn chính mình từ quỷ vực trung tồn tại trở về liền phát hiện bốn phía thảm trạng, dây lát gian liền bước những người khác vết xe đổ. Thức mau toàn bộ bắc cột bờ biển đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, quỷ vực âm trầm hơi thở cũng ở các tín đồ toàn bộ tử vong sau dần dần thu liễm, cho đến tiêu tán không thấy, không người chú ý tới ở quỷ vực tiêu tán lúc sau có nhân loại mắt thường không thể thấy màu trắng quang điểm cũng rơi rụng ở không khí bên trong địa tâm, thuần trắng sắc thần minh mở mắt cảm giác không rất giống tuần trang mà ta, thần minh ngữ khí khó được có chút bối rối, đây là cùng tịch diệt xác định quan hệ sau hắn lần đầu tiên tiến vào quỷ vực. Nguyên bản cho rằng sẽ cùng trước kia không giống nhau, kết quả vẫn là sẽ bị tịch diệt doa đến. Rõ ràng ở đi phía trước, hắn cố ý cho chính mình hạ một cái linh hồn ám chỉ, không hề sợ hãi tịch diệt. Thần minh muốn vượt qua một cái danh xứng với thực tuần trăng mật, lại vẫn là thất bại. Là đã chịu nhân loại ác niệm ô nhiễm sao? Thần minh tự hỏi nguyên do. Chính là, linh hồn ám chỉ cùng chính mình sở chịu ô nhiễm tính cách không quan hệ, hắn vô luận tính cách như thế nào đều nên yêu tịch diệt mới đúng, không nên như vậy sợ hãi thần minh nghĩ trăm lần cũng không ra, đồng thời tỉnh lại tịch diệt tắc có chút trột dạ mà rời đi tầm mắt, hắn không biết nên như thế nào giải thích, nói chính mình bởi vì quá muốn chiếm hữu thần minh, thế cho nên liền linh hồn mảnh nhỏ đều không thể tự khống chế mà ảnh hưởng thần minh, tạo thành tinh thần ô nhiễm nói, có thể hay không có vẻ chính mình quá không trầm ổn, mất trí nhớ liền sang vậy, tịch diệt lại trột dạ lại ấy nấy, không dám ra tiếng, thần minh đã nhận ra tịch diệt cảm xúc, quay đầu nhìn lại tịch diệt hư thật không chừng thân hình từ xương mù thuần màu đen tạo thành trên mặt đất trong lòng giống một đoàn màu đen ngọn lửa minh diệt không chừng chịu cảm xúc ảnh hưởng lúc này càng là chấp động đến cực kỳ rõ ràng tịch diệt đối mặt chính mình bại lộ cảm xúc thân thể cuối cùng vẫn là thẳng thắn hết thảy ủ rũ mà cúi đầu chờ đợi ái nhân thẩm phán chỉ cần không cùng hắn chia lịa sở hữu trừng phạt hắn đều nguyện ý tiếp thu Thân minh lập tức minh bạch nguyên nhân nhẫn cười không cấm tịch diệt thật giống cái gây ra họa lại sợ hãi trách phạt tiểu hải tử Bất quá đối với đã ra đời hàng tỷ năm thần minh tới nói, mới ra đời mấy trăm vạn năm, làm thế giới ở ngoài hết thể ô chọc hóa thân tịch diệt, xác thật là cái hải tử. Nghĩ như vậy, thần minh vươn tay, cùng tịch diệt cái chán tương gián. Thế giới tiếp theo, vẫn là tuyển cái ngay từ đầu liền kết hôn đi, mỗi lần đều như vậy nhát gan, nhất định làm ngươi như vậy bị thương, thật xin lỗi. Thế giới tiếp theo, ta sẽ nỗ lực không như vậy sợ hãi ngươi. Thần minh hướng tịch diệt chốc chớp mắt cả người phát ra thuần trắng ánh sáng màu huy đem toàn bộ địa tâm chiếu dọi đến giống như nhân loại tốt đẹp trong ảo tưởng thiên đường giống nhau mỹ lệ hảo tịch diệt kích động đến đánh mất ngôn ngữ năng lực nhìn trước mặt tượng trừng cho trên đời này hết thể tốt đẹp thần minh trong ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng mê luyến chỉ có thể gắt gao mà đem thần minh giam cầm trong ngực chung sợ ngay sau đó liền sẽ mất đi hắn yêu nhất thần minh thần minh ôn nhu mà hồi ôm trong ánh mắt cũng đôi đầy tình yêu vô luận mất đi nhiều ít ký ức hắn đều sẽ yêu tịch diệt Đến nổi những cái đó tiểu kinh hách, hắn cũng không như vậy để ý, coi như làm là lẫn nhau tình thú. Quái đàm sự kiện bên ngoài, vãn về trượng phu. Một hồi thai nạn xe cộ sau, thế tử bị thương, ở tại trong nhà dưỡng thương, trượng phu lại không thấy chăm sóc, ngược lại mỗi ngày ra ngoài, đi sớm về trễ. thế tử bất mãn, cả ngày cùng trượng phu cãi nhau, gọi điện thoại cấp các bằng hữu tố khổ. Các bằng hữu đều nói, trượng phu nhất định là ở bên ngoài có tiểu tam. thế tử vì thế bắt đầu siêu tập chứng cứ. Lại ngoài ý muốn ở trong nhà tìm được rồi trượng phu thời trước ảnh chụp, phát hiện trượng phu chính là học sinh thời kỳ bị chính mình bạo lực học đường xấu xí mập mạc. Thê tử nhất thời kinh tủng, minh bạch trượng phu trong khoảng thời gian này vãn về nguyên nhân. Nhất định là ở chuẩn bị hướng chính mình báo thủ. Thê tử quyết định tiên hạ thủ vi cường, vì thế liền ở bữa tối hạ độc dược, muốn độc chết trượng phu. Nhưng ai biết trượng phu ăn độc dược sau lại bình yên vô sự, mỗi ngày giống nhau đi sớm về trễ, biểu tình còn một ngày so với một ngày âm trầm đáng sợ cũng không biết có phải hay không phát hiện thê tử hành động. Thê tử vì thế mỗi đêm đều ngủ không hào giác, tổng cảm thấy bên gối trượng phu sẽ ở chính mình ngủ thời điểm giết chính mình. Ở như vậy cha tấn hạ, thê tử cơ hồ phải bị bức điên, ở ngày nọ thu thập hành lý tính toán đào tẩu, lại ngoài ý muốn nhận được công ty bảo hiểm điện thoại cùng thư tín, nói là muốn thương nghị trượng phu tử vong bảo hiểm kim lệch. Thê tử lúc này mới phát hiện, nguyên lai sớm tại ngay từ đầu thai nạn xe cộ chung trượng phu cũng đã đã chết trong khoảng thời gian này tới đi sớm về trễ trượng phu chỉ là quỷ hồn còn vẫn duy trì sinh thời làm việc và nghỉ ngơi thôi thê tử càng sợ hãi gọi điện thoại cấp các bằng hưu xin giúp đỡ các bằng hưu đều nói chỉ cần không cho trượng phu phát hiện chính mình đã chết liền hảo thê tử nhân cơ hội rời đi trượng phu nhất định tìm không thấy thê tử nghe vậy yên lòng mới vừa cắt đứt điện thoại liền phát hiện trượng phu đã vào nhà trượng phu mặt vô biểu tình trong tay còn cầm công ty bảo hiểm gửi tới hợp đồng thư tín sau lại Thành phố đột nhiên đã xảy ra liên hoàn giết người án kiện. Cảnh sát căn cứ người chết cho chuyện ký lục đi vào biệt thự điều tra, phát hiện ở tại biệt thự một đôi phu thê sớm đã chết ở một hồi hai nạn xe cổ, mà biệt thự duy nhất một đài máy bàn điện thoại điện thoại tuyến cũng đã bị cắt đoạn thật lâu. Không ai biết, ở điện thoại tuyến cắt đoạn lúc sau, người chết nhóm thu được điện thoại đều là đến từ ai. Duy nhất manh mối chỉ có, người chết nhóm cùng biệt thự vợ chồng hai người tựa hồ đều tốt nghiệp ở cùng sở cao trung. Niêu Diệp là một cái thực hám làm giàu cũng thực ác liệt người. Hắn vẫn luôn mộng tưởng có thể gả vào Hà môn, cũng vì này đem hết thủ đoạn. Vô luận là cho tình địch ra cửa phòng bát cầu hết, vẫn là thuê tên quân đồ đánh xưng tình địch nó mặt, đánh gãy bọn họ hoa nghèo tạo dáng tay, hắn đều đã làm, hơn nữa trước nay không vì thế sinh ra chút nào chịu tội cảm. Người, cũng sẽ không bởi vì dâm chết một con con kiến ấy nấy. Niêu Diệp chưa từng phủ nhận quá chính mình ác liệt bản tính, hắn cảm thấy trên thế giới này đại đa số người tựa như con kiến, cả đời tầm thường. Chỉ biết đi theo càng cao đẳng tồn tại nhắm mắt theo đuôi. Một khi có quyền thế tiền tài Liền có thể dễ dàng đạp lên này đó con kiến trên đầu Tùy ý nguyên áp Chẳng sợ làm lại áp độc Cũng sẽ không có người để ý Bởi vì hắn đã có được quyền thế cùng tiền tài Có càng cao đẳng địa vị Áp đảo con kiến nhóm phía trên nêu diệp ý tưởng chính là đơn giản như vậy Hắn muốn đương nhân thượng nhân Muốn làm tất cả mọi người hâm mộ chính mình Hắn mới không nghĩ quá cùng cha mẹ hắn giống nhau Cả đời sinh hoạt ở xã hội tầng nhất giống hai chỉ ghê tởm dòi bỏ vì thỏa mãn ấm no mà làm nhất ti tiện công tác rõ ràng sống được như vậy thật đáng buồn lại còn vẻ mặt thỏa mãn mà lục tìm kẻ có tiền nhóm ăn dư lại cạn vô pháp thỏa mãn thời điểm cũng chỉ biết cho nhau đoán trách lẫn nhau vô năng dùng tràn đầy nếp nhăn khô gầy cánh tay tư đánh vào cùng nhau hai người như thế xấu xí dơ bẩn bộ dáng ở nghiêu diệp thơ hấu thời đại lặp lại xuất hiện làm hiện tại nghiêu diệp ngẫm lại đều buồn nôn. hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi thành như vậy Dũ mắt nhìn chính mình trên tay sang quý nhẫn, Niêu Diệp trong ánh mắt toát ra một chút kêu căng khinh thường. Bất quá cũng ít nhiều kia hai cái phế vật cho hắn một chương tuấn mỹ khuôn mặt, hắn mới có thể bằng vào chính mình nỗ lực đi bước một bò lên tới. Đây cũng là bọn họ kia thật đáng buồn cả đời duy nhất giá trị. Niêu Diệp nghĩ như vậy, nửa rũ xuống mi mắt, che lại trong mắt đen tối chi sắc. Lúc này đúng là sáng sớm dùng cơm thời điểm, hắn ngồi ở bàn ăn biên, trầm mặc mà ăn bữa sáng thẳng đến một bên trượng phu qua loa ăn chút cơm liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, Nhiêu Diệp mới ngẩng đầu lên. Nhiêu Diệp nhìn tây trang giày ra, biểu tình ôn nhuận trượng phu, như mày, lộ ra ảm đạm biểu tình. Hắn biết, hắn trượng phu nhất ăn này một bộ, trước làm hắn cảm thấy ấy nái, lúc sau nhắc lại yêu cầu, bảo quản ngoan ngoan phục tùng. Nay một bộ dùng ở cái này bị hắn mê đến thần hồn điên đảo phú nhị đại trượng phu trên người, chính là lần nào cũng đúng. Đương thiền, hôm nay lại muốn sớm như vậy đi làm sao? nhiêu diệp nhíu lại mi tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt thượng sầu tư làm bất luận cái gì thấy như vậy một màn người đều sẽ cảm thấy đau lòng quả nhiên tên là đường thiện cao lớn nam nhân lập tức mặt lộ vẻ hay náy mang theo xin lỗi khẽ hôn thê tử trắng non gương mặt ôn nhu nói thực xin lỗi nhiêu diệp ngươi bị thương ta cũng không có biện pháp bồi ngươi trong công ty gần nhất sự tình rất nhiều nhiêu diệp nghe vậy lập tức thu hồi ảm đạm biểu tình cứ có thiếu niên cảm tuấn mỹ khuôn mặt thượng mang theo bất mãn xinh đẹp hạnh nhân mắt hơi hơi nhau lại Cho dù sinh khí cũng mang theo mỹ nhân đặc có động lòng người cảm giác Sự tình rất nhiều kia như thế nào còn có rảnh đem nàng an bài lại đây Hai nạn xe cổ phía trước ta liền theo như ngươi nói muốn đem nàng tiễn đi Nêu diệp khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ hướng bàn ăn biên đứng hầu gái Đường thiện xin lỗi nói Chính là ngươi yêu cầu chăm sóc Trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy càng thích hợp Cho nên mới Nêu diệp hừ lạnh nói Hừ, nói thật dễ nghe Thật sự không phải bởi vì ngươi trong lòng có quỷ sao ta thấy thế nào nàng rất giống ngươi phía trước bà con xa biểu muội, Cung đường thiện lớn lên có 4-5 phần giống, nói không quan hệ, tuyệt không khả năng. Phía trước cái kia ra năm đời bà con xa biểu muội có thể nói kinh địch, dựa vào các trưởng bối yêu thích ở nghiêu diệp trước mặt diêu võ dương ai. Lấy nghiêu diệp thủ đoạn đều là hoa không ít công phu mới thành công đổi đi, kết quả hiện tại lại tới một cái. Cái này hai nạn xe cổ phía trước liền an bài tới hầu gái tổng cộng ở trong nhà làm không có năm ngày, cũng đã làm hắn có thực trọng nguy cơ cảm. Hắn hoàn toàn vô pháp chịu đựng chính mình thật vất vả mới đến tay địa vị bị trống đi. Cho nên hắn cần thiết đem ra hỏa này đuổi đi. Nghe vậy, đường thiện bất đắc dĩ, biết chính mình xinh đẹp thê tử yêu nhất ghen, vì thế giải thích nói này chỉ là hắn tùy tiện tìm bảo khiết công ty thuê, tuyệt đối cùng chính mình không quan hệ. Hắn duy nhất ái chỉ có nghiêu diệp một cái. Diện mạo cùng đường thiện có vài phần tương tự hầu gái cũng giải thích chính mình thân phận, cường điệu cùng nam chủ nhân tuyệt đối không có liên quan niêu diệp mặt vô biểu tình mà nghe hai người ở chính mình trước mặt giải thích chờ đến lúc đó không sai biệt lắm mới làm ra một bộ biệt nữ thiếu niên tư thái môi đỏ hơi nhấp hắc bạch phân minh trong ánh mắt thanh triệt vô cùng Hảo đi tính ta nghĩ nhiều ta đây liền tin người một hồi niêu diệp đỏ mặt nhón mũi chân hôn hôn trượng phu gương mặt Hàn tuấn Mỹ khuôn mặt vẫn như cũ giữ lại thiếu niên thời kỳ ngây ngô nhu hòa biệt nữ biểu tình còn mang theo một chút lo được lo mất nếu như bị ta phát hiện ngươi gà ta ta nhưng không tha cho ngươi Đường Thiện ái cực kỳ nghiêu diệp như vậy vì chính mình ghen thiếu niên tâm tư, ôn nu mà liên tục bảo đảm, sau đó mới không tha mà rời đi biệt thự. Trước khi đi, trượng phu phảng phất lơ đã cùng hầu gái nhìn nhau một cái trước mắt. Hai song đồng dạng đen nhánh con ngươi ở trong nháy mắt kia có vẻ vô cùng tương tự. Thức mau, biệt thự chỉ còn lại có nghiêu diệp cùng mới tới hầu gái tiểu lệ. Nghiêu diệp ở trượng phu đi rồi liền thu hồi trên mặt kia phó động lòng người biểu tình, trở nên mặt vô biểu tình. Nhưng hắn mặt thật sự thật xinh đẹp kiêm cụ thiếu niên anh khí tuấn mỹ cùng thanh niên thành thục hai loại mâu thuẫn hơi thở ở hắn gương mặt thượng hoàn mỹ dung hợp thế cho nên liền mặt vô biểu tình bộ dáng đều có vẻ thập phần tuấn tiếu hầu gái tiểu lệ câu nệ mà đứng ở một bên đôi mắt buông xuống nhìn như thập phần khiếp đảm yếu đối bộ dáng trong mắt lại mang theo quỷ dị mê luyến cùng tình yêu cùng trượng phu trong mắt tình yêu cực kỳ giống nhau niêu diệp cũng không phát hiện tiểu lệ khác thường chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái mặt lộ vẻ chán ghét Tuy rằng vừa rồi một phen thao tác làm trưởng Phu Đường Thiện coi trọng người này khả năng tính hạ thấp chút, nhưng Liêu Diệp vẫn là thập phần chán ghét cái này tiềm tàng tình địch. Hắn mở miệng lãnh đạm mà yêu cầu nàng cho chính mình đảo một chén trà nóng. Tiểu lệ dịu ngoan mà đảo tới một chén trà nóng. Liêu Diệp tiếp nhận chén trà trong nháy mắt liền lộ ra tràn đầy ác ý. Xôn sao? Nóng bỏng nước trà sái Tiểu lệ một thân, năng đến Tiểu lệ một tiếng kinh hô, che lại quần áo hạ cánh tay run rẩy không thôi. Như vậy năng ngươi là tưởng bỏng chết ta sao niêu diệp lộ ra một mặt mang theo lệ khí tươi cười xinh đẹp trong mắt cũng lượng đến kinh người tiểu lệ sợ hãi mà xúc thành một đoàn yếu đuối đến chỉ biết bụng mặt nước nở niêu diệp thấy thế vừa lòng mà dùng khăn giấy trả lau chính mình ngón tay lại hạ một phen tàn nhẫn lời nói xác định chính mình đã hoàn toàn áp xuống cái này tiềm tàng tiểu tam khí thế sau mới đứng dậy rời đi mà hắn phía sau bụng mặt tiểu lệ buông xuống gương mặt phía trên lại phi như niêu diệp dự đoán như vậy tràn đầy tuyệt vọng Tương phản, tiểu lệ trắng non trên má che kín hưng phấn hồng chiều, đen nhánh con ngươi cũng mang theo thật sâu mê muội khỏe miệng độ cùng cơ hồ muốn liệt đến bên hai chỗ, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. niêu diệp, tựa như trước kia giống nhau đâu. Tan học sau trong trường học, chống trải phong học, tán loạn bàn ghế. Cái kia tùy ý làm bậy thiếu niên cao cao tại thượng mà ngồi ở trên bàn, rõ ràng có ánh mặt trời giống nhau sáng lạn mỹ lệ tươi cười, lại luôn là mang theo đuổi chi không tiêu tan ác ý cùng thô bạo. Đó là hắn thiếu niên khi ác mộng cùng. Đẹp nhất ảo tưởng. Trước 139 viên ngoại tuần trăng mật thiên 2.2. Phanh. Phanh. âm u ngõ nhỏ, quần áo hỗn độn dáng người mập mạp nam sinh cuộn tròn trên mặt đất, yếu đuối mà thừa nhận trên người tay đấm chấn đá. Thật nì mạ phế vật. Liền chút tiền ấy. Ngươi không phải phú nhị đại sao. Lừa gạt ai đâu. Hệ toải Ngươi cái này chết phì heo. Như thế nào còn có dũng khí tồn tại a trưởng thành như vậy nhì, ta nếu là ngươi à, hận không thể lập tức tự sát ha ha ha ha ha ha, này chết phì heo từ đâu ra là gan tự sát ta, liền tự sát cũng không dám chết phì heo, nhưng luyến tiếp chết. mấy cái ăn mặc cùng nam sinh giống nhau giáo phục tên côn đồ cực kỳ ác liệt mà cười nhạo trên mặt đất bị đánh đến bò đều bò không đứng dậy mập mạ, cười vang thanh một mảnh. nam sinh nghe đám côn đồ nhục mạ, vô lực mà nằm trên mặt đất, sợ hãi đến run bần bật, hắn bị đánh cả người xanh tím. Khoe miệng cũng chảy ra huyết, kịch liệt thống khổ làm hắn không khỏi rơi lệ đầy mặt, ngũ quan ninh ở bên nhau. Vốn là bị thịt mỡ tế đến thấy không rõ đôi mắt hoàn toàn trở thành một cái tế phùng, làm này nước mắt nước mũi giàn ruộng bộ dáng nhìn qua càng thêm buồn cười. Đã. Thói quen. Ở cái này trong trường học, hắn là tầng chốt nhất phế vật, ai đều có thể đi lên dẫm lên một chân. Không ai sẽ để ý hắn tồn tại. Ngay cả cha mẹ đều không để bụng. Như vậy tồn tại. Căn bản không có ý nghĩa còn không bằng chết hảo. Nam sinh đầy người thịt mỡ, nam liệt trên mặt đất thấp giọng cụ khịt, trên nét mặt đã tồn một tầng ảm đạm tử trí. Như vô tình ngoại, có lẽ hôm nay, trong trường học liền lại sẽ nhiều ra một cái nhân bất kham việc học gáp lực mà tự sát yêu đớt học sinh. Uy Mau đi học, các ngươi lại đang làm cái gì? Một đạo thanh triệt thiếu niên thanh tuyến đem nam sinh từ đối tử vong khát cầu chung đánh thức, hắn ngơ ngác mà dương mắt, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. đầu ngó đưa lưng về phía ánh mặt trời thiếu niên cả lơ phất phơ mà cắm túi quần lãnh đạm ánh mắt dừng ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong nam sinh trên người hắc hắc lão đại này liền tới đợi chút ta gia hỏa này quá không tức thời không cho hắn điểm giáo huấn liền không giải trí nhớ lão đại ngươi hôm nay tới sớm a đám côn đồ lộ ra kinh hỉ ánh mắt nịnh nọt tươi cười cùng đối mặt nam sinh khi hung ác hoàn toàn bất đồng sách được rồi hôm nay lão nhân kia thí nghiệm các ngươi lại không đi lại nên cáo gia trưởng Đến lúc đó đừng đem ta cũng kéo xuống nước. Thiếu niên đi đến phụ cận, mặt vô biểu tình. Tinh xảo khuôn mặt ở ngược sáng ngõi nhỏ bị dài lên một tầng thánh khiết vần sáng, lệ người hoa mắt say mê. Nam sinh ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa thiếu niên, trong mắt chiếu ra thiếu niên bộ dáng. Mỗi một cây sợi tóc đều trong mắt hắn rõ ràng chiếu ra, trong vắt động lòng người trong mắt, mảnh dài lông mi, mang theo vô tội cảm đôi mắt, khỏe miệng hơi hơi nhấp khởi độ cung, còn mang theo trẻ con phì trên má nhợt nhạt lông tơ. Hết thể đều Mỹ đến làm người hít thở không thông, như là hắn trong mộng tốt đẹp nhất ảo tưởng, là thế gian này không nên tồn tại Mỹ lệ. càng như là, thượng đế phái tới cứu rỗi hắn thiên sứ. Một lát sau, đám chìm ở cảnh trong mơ tốt đẹp Trung Nam sinh bị một đạo lạnh băng cười nhạo bừng tỉnh. Sách, này chết phí heo, ánh mắt thật đúng là ghê tởm. Mỹ lệ thiên sứ không có hướng hắn vươn về thủ, ngược lại trào phúng mà rũ mắt nhìn hắn. Mỹ mắt ngửa che trong mắt, xinh đẹp con ngươi tràn đầy ác ý cùng bạo ngược máu tươi dần dần nhiễm hồng tầm nhìn đó là bọn họ mới gặp lại là một ngày sáng sớm từ trong ngộng tỉnh lại đương thiện nhìn đỉnh đầu trần nhà hô hấp còn có vài phần không xong bên cạnh thê tử tò mò mà dò hỏi hắn hay không làm ác ngộng Đường thiện chấp trước mắt hàng năm treo ý cởi khỏe miệng gợi lên độ cung càng sâu hắn lắc đầu mê luyến mà hôn môi thê tử đôi lông mày khoe mắt không phải ác ngộng là cái khó được mộng đẹp mơ thấy trước kia nghiêu diệp thật tốt ta hôm nay nhất định là cái may mắn nhật tử nhìn đường thiển trên mặt tươi cười niêu diệp nhướng mày thử nói mơ thấy người tình đầu niêu diệp cùng đường thiển kết hôn mới hơn nửa năm coi như loại hôn bởi vậy đối đường thiển quá khứ hắn thật đúng là không tính đặc biệt hiểu biết ít nhất không rõ lắm hắn có hay không mối tình đầu linh tinh nếu là có lời nói hắn phải tiểu tâm chút ở được đến đường thiển gia sản quyền kế thừa phía trước hắn tuyệt đối không cho phép đường thiển di tình biệt luyến nếu có thể thám thính đến mối tình đầu cụ thể tin tức hắn cũng thật sớm làm chuẩn bị Phòng ngừa bị người nửa đường thiện hồ nhìn ra thê tử ghen tiểu tâm tư đường thiển bật cười hắn dắt thê tử trắng non thon dài bàn tay nhẹ nhàng mút hôn hắn mu bàn tay mê luyến với thê tử làn da bóng loáng mềm mại xúc cảm chỉ có ngươi ta trong ngộng chỉ có ngươi đường thiển ở thê tử mu bàn tay lưu lại một chuôi nóng rực hôn sau đó mới nâng lên anh tuấn thâm thúy mặt mày nhìn chăm chú vào hắn thê tử ánh mắt vô cùng mềm mại từ gặp được ngươi kia một khắc bắt đầu ta trong ngộng cũng chỉ có ngươi Thật hy vọng về sau, Nghiêu Diệp có thể nhiều tiến ta trong ngộng đâu, như vậy, ta là có thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến Nghiêu Diệp. Vô luận là trước đây Nghiêu Diệp, vẫn là hiện tại Nghiêu Diệp, đều là hắn thâm ái thiên sứ. Mới tỉnh ngủ Nghiêu Diệp có chút hoảng hốt mà nhìn trượng phu thình lình xảy ra lời ô yếm gương mặt theo bản năng mà nổi lên đỏ ửng. Như thế nào? Đột nhiên nói như vậy buồn nôn nói. Lời ô yếm thế công dưới, Nghiêu Diệp một chút quên mất mới vừa rồi trong lòng xoay quanh tính kế Rất có vài phần không biết làm sao bộ dáng. Bởi vì quá yêu Nghiêu Diệp, không nói ra tới liền sẽ rất khổ sở a. Thật hy vọng Nghiêu Diệp có thể nghe được lòng ta thanh nhâm đâu. Mỗi ngày đều nghĩ, nếu bởi vì không nói ra tới mà làm thê tử của ta hiểu lầm ta không yêu hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Như vậy tưởng liền sẽ trở nên thực sợ hãi, thực sợ hãi ngươi bởi vậy rời đi. Cho nên hiện tại, ta đang yêu thê tử, còn sẽ hiểu lầm sao. Đường thiền mi mắt cong cong, trong giọng nói mang theo người trưởng thành trầm ồn nu hòa. Thâm thúy trong mắt đường đầy say lòng người tình yêu, giống như sao trời trung lập lọe đầy sao, làm người tim đập thình thịch. Niêu Diệp tuy rằng tự nhận là là cái tâm cơ thâm trầm ra hỏa, nhất thời lại cũng không cấm bị Đường Thiển kia ôn nhu đến không thể tưởng tượng lời nói xúc động một chút, vội vàng trốn tránh mà rời đi tầm mắt. Cha mẹ hắn cho hắn triển lãm một đoạn đoán ngẫu sinh hoạt, cho nên hắn chưa bao giờ tin tưởng tình yêu loại đồ vật này. Nhưng Đường Thiển, tựa hồ thật sự cùng những người khác không giống nhau. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu. Chính là một bộ dễ tình đâm sâu xuân bộ dáng, thật là xuân có thể. Nhìn thê tử hiếm thấy vô thố bộ dáng, đường thiển ánh mắt ấm ám, ám, thanh âm cũng khàn khàn rất nhiều. niêu diệp, hôm nay, vãn khởi trong chốc lát hảo sao. Nói, đường thiền tay xoa thê tử mảnh khảnh mềm dẻo vòng eo. niêu diệp là cái thích vận động người, bởi vậy cả người đều bám vào một tầng hơi mỏng cơ bắp, cường tráng nhưng không khoa trường, cơ bắp đường còn có thể nói tuyệt đẹp, mang theo thiếu niên ngây ngô mỹ cảm. Tuy rằng gần nhất bởi vì muốn dưỡng thương nguyên nhân không thế nào rèn luyện, nhưng vòng eo xúc cảm vẫn là thực thoải mái, làm Đường Thiển yêu thích không buông tay. Trượng Phu nóng bỏng hơi thở bát chiếu vào cổ như sau, Nghiêu Diệp vốn dĩ tưởng kháng cự, bởi vì hắn không thích làm việc và nghỉ ngơi bị phá hư cảm giác, thường lui tới đều là lúc này rời giường. Nhưng đối tượng Trượng Phu ôn nhu tràn ngập tình yêu ánh mắt, hắn không biết sao liền dừng phản kháng, rũ mắt tiếp nhận rồi Trượng Phu hôn. Hắn ôm Trượng Phu cơ bắp khẩn thật eo lưng, có vài phần lưu luyến. Mỗi một tấc cơ bắp hắn đều rất quen thuộc, cũng thức thích. Nhưng là, tình yêu loại đồ vật này, sao có thể sẽ có đâu? Nhất định là, ảo giác mà thôi. Ngoài cửa, chờ hầu gái tiểu lệ đồng bộ chủ thể tình cảm dao động, lại ở giây lát sau bị cắt đứt. Nó mặt vô biểu tình mà ngước mắt nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng, chậm rãi, xoay người rời đi. Thân là bị phân liệt ra tới, dùng để chiếu cố thê tử linh hồn mảnh nhỏ, nó vốn không nên có bất luận cái gì chính mình cảm xúc. Nó sở hữu ký ức đều đến từ chủ thể đồng bộ, cảm tình cũng là, hết thể đều là chủ thể, nó sẽ ở trần ai lạc định lúc sau bị thu hồi chủ thể. Đây là nó chú định số mệnh. Chính là, những cái đó ký ức, cùng với ngày hôm qua ở nó trước mặt lộ ra đáng yêu bộ dáng thế tử, đều làm nó như thế mê luyến. Khóa gian nghỉ ngơi thời gian, trong phòng học tràn ngập gây mùi yên khí, bị làm tiền, lại lấy không ra tiền nam sinh bị đánh ngã xuống đất, tiếng cười nhạo quanh quẩn ở bên hai từng trương thấy không rõ bộ mặt ác mà gương mặt phát ra trói hai tiếng mắng. Nam sinh hoảng hốt mà hai tay ôm đầu, bầm tím đôi mắt xuyên thấu qua đám người đã đánh chân, thấy được đám người lúc sau ngồi ở trên bàn thiếu niên. Thiếu niên không thú vị mà bốn gối ngồi ở trên bàn, bên miệng cắn một cây chưa bậc lửa yên, hắn không có chú ý phòng học sau trò khôi hài, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, lại như là ở trầm tư cái gì. Xinh đẹp mặt mày có vẻ lãnh đạm, sườn mặt độ cung lại vẫn như cũ mị đến không thể bắt bẻ. Hãy còn xuất thần thiếu niên làm lơ trong phòng học hết thảy, thẳng đến đánh chửi thanh âm ồn ào đến hắn màng thài sinh đau. Xách! Được rồi, đánh đến có điểm quá mức. Phía trước không phải công đạo quá tận lực không cần ra tay tàn nhẫn sao. Thực dễ dàng lưu lại chứng cứ A. Tường bị thôi học. Thiếu niên huệ phải mà đứng dậy, thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ phòng học. Hơn nữa, hắn đi đến phòng học sau, mặt vô biểu tình mà tốn chặt trong đó một cái tiếng cười nhạo lớn nhất ra hỏa, cũng là hắn tiểu đệ trí nhất tiểu đệ cứng đở dừng động tác chạy nhanh bồi cười nói khiểm thiếu niên lại không có để ý tới ngược lại hung tợn mà nhéo tiểu đệ tóc dùng sức nện ở bàn học thượng cái chán nháy mắt sưng nổi lên một khối to vết máu loang lổ. trong phòng học gan tĩnh xuống dưới hơn nữa sao đến ta thiếu niên ác liệt mà kéo kéo khỏe môi tươi cười chung mang theo tàn nhẫn hương vị trong phòng học thấy không rõ bộ mặt đám ác ma ở thiếu niên trước mặt biến thành mềm yếu sân dương chật vật bất kham nam sinh quỳ dạp trên mặt đất Ngơ ngác mà nhìn thiếu niên, như là đang xem một cái xa xôi không thể với tới, lại làm hắn khát vọng đến điên cuồng ảo ngậu. Thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, hắc bạch phân minh đôi mắt lượng đến kinh người, đôi đầy trắng ghét. Đúng rồi, còn có ngươi. Chết phì heo. Đều nói không được lại dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt xem ta, muốn cho ta đào ngươi trong mắt sao. Thật đủ ghê tởm. A, Hào đang yêu. Trong trí nhớ thế tử, tuy rằng ngây ngô, lại vẫn là như vậy Mỹ lệ động lòng người. Này đó ký ức, toàn bộ đều là chân thật, nhưng thế tử, lại không phải nó. Trong phòng bếp, đang ở chuẩn bị bữa sáng hầu gái vô pháp tự không chế mà run rẩy lên, bụng mặt, như là đang khóc. Hào đang yêu. Cho nên, vì cái gì không thể là nó đâu. Triển khai nhỏ dài 10 ngón che đậy gương mặt, bóng ma bên trong, hầu gái vô cơ chất hắc đồng xuyên thấu qua khe hở ngón tay như ẩn như hiện, khỏe miệng độ cung liệt tới rồi nhân loại không có khả năng đạt tới nông nỗi sâm bạch làm cho người ta sợ hai bén nhọn hàm răng tựa như cá mập răng nhọn làm người sởn tóc gáy lúc này hầu gái biểu tình cực kỳ giống khủng bố điện ảnh trung âm trầm nữ quỷ trắng bệnh đáng sợ có thể chứ trở thành nó đồ vật a như vậy đáng yêu thê tử nhất định sẽ đồng ý đi bởi vì ta là người yêu hắn nhất ta hầu gái nở nụ cười gương mặt phiếm bệnh trạng hừng hồng hương phấn mà thở hồn hển sau một lúc lâu tên là tiểu lệ hầu gái mới khôi phục ngày thường khiếp đảm biểu tình Đồng bộ cấp chủ thể ký ức cùng tình cảm đều như ngày thường, bình tĩnh ấm áp Nó nên vì chính mình âu yếm thê tử làm bữa sáng. Rốt cuộc, nó là một cái thực săn sóc trượng phu A. Nghiêng đầu nhìn chính mình làm tốt bữa sáng, tiểu lệ tươi cười nhạt nhạt. chương 140 phiên ngoại tuần trăng mật thiên 2.3 Hoang đường sáng sớm thượng thực mau qua đi, ở đồ ăn nhiệt hai lần lúc sau, niêu diệp mới mệt mỏi rửa mặt xong, từ trên lầu đi xuống tới, một thân rộng thùng thình ở nhà trang hắn tay dài chân dài rắn người tỷ lệ có vẻ phá lệ hoàn mỹ ban ăn biên an tĩnh mà đứng hầu gái tiểu lệ trắng nón gương mặt bị giấu ở sợi tóc dưới có chút thấy không rõ biểu tình niêu diệp phía sau đi theo đường thiện lúc này chính nửa ôm thê tử eo nhỏ vẻ mặt ôn tồn từ kết hôn sau đường thiện thật giống như mắc phải làn da cơ khắc chứng cực kỳ thích cùng chính mình thê tử tứ chi tiếp xúc chỉ cần vừa thấy mặt liền một lát cũng nhịn không nổi niêu diệp sớm thành thói quen cũng vẫn luôn không có cự tuyệt quá này đó thân mật tiếp xúc Hắn thậm chí là vui với làm cái này mới đến tay phú nhị đại trưởng phu càng dính chính mình, hận không thể ra hỏa này bệnh đến càng nghiêm trọng một ít, tốt nhất không rời đi hắn, không có biện pháp ở bên ngoài tìm tiểu tam, như thế hắn địa vị mới có thể củng cố. Tiểu lệ tầm mắt không dấu vết mà đảo qua đường thiện đặt ở thê tử trên eo tay, con ngươi chỗ sâu trong sẹt qua một mả tám sắc, sau một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt. Nó biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, thân hình tinh tế, xa xa nhìn qua có loại nhu nhược mỹ cảm. Nhiêu Diệp không quen nhìn tiểu lệ này phó tiểu Bạch Hoa bộ dáng, tổng cảm thấy nữ nhân này ở nghẹn cái gì đại chiêu, có lẽ muốn câu dẫn Đường Thiện. Nhưng ngại với trượng phu liền ở bên người, Nhiêu Diệp cũng không thật nhiều làm cái gì, chỉ là có vài phần ngạo mạn mà mệnh lệnh tiểu lệ cho chính mình một lần nữa thịnh một chén cháo. Hắn không thích lạnh cháo, nay hẳn là không tính cái gì làm khó dễ đi. Tiểu Lệ nghe theo mệnh lệnh, dịu ngoan mà trở về phòng bếp thịnh cháo. Đường Thiện nhìn ra thuê tử còn ở ghen, không khỏi bật cười vì thế tử này đáng yêu bộ dáng mà mê muội hắn thích nhìn đến thê tử vì chính mình mà ghen bộ dáng kia sẽ làm hắn cảm giác bọn họ lẫn nhau thâm ái nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn thê tử vẫn luôn vì thế mà giận dỗi cho nên mỗi lần đều sẽ mở miệng giải thích muốn cho hắn thích gan dấm thê tử yên tâm ta chỉ ái ngươi một cái thật sự vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi đường thiện giải thích ôn Nhu mà hôn môi thê tử gương mặt tuấn mỹ khuôn mặt thượng mang theo làm người mặt đỏ tim đập ý cười Niêu diệp liếc mắt nhìn hắn cũng không tin tưởng nam nhân song việc thuận miệng nói lời hô hiếm, rốt cuộc hắn cũng là nam nhân, biết nam nhân tâm rốt cuộc có bao nhiêu giả dối, nhưng là hắn ưu tú kỹ thuật diễn vẫn là làm hắn biểu hiện ra động dung bộ dáng. Hừ, ta mới không ghen, suy nghĩ nhiều người. Niêu diệp gương mặt tướng đỏ, quay đầu lộ ra chính mình sữa bò sắc nhỏ dài cổ, tinh tế ra thịt ở ngoài cửa sổ xái lạc dưới ánh mặt trời lóe động lòng người vầng sáng, đẹp không sao tả xiết, đường thiền túi đầu hôn môi thê tử cổ. Trong ánh mắt toát ra trầm mê chi sắc làm Nghiêu Diệp vừa lòng mà gợi lên khỏe miệng. Nghiêu tiên sinh, cháu đã thịnh hảo. Tiểu lệ đem cháo phóng tới trên bàn, đánh vỡ trên bàn cơm ái muội không khí. Nghiêu Diệp nhíu mày nhìn nó liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, an tĩnh mà ăn xong rồi cháu. Đường thiển cũng thực mau dùng xong cơm, nên khởi hành đi làm. Tuy rằng hắn xem như công ty lão bản, đến chế một ít cũng không quan hệ, nhưng hắn vẫn là kiền trì mỗi ngày thủ khi đi làm. Ngay cả liêu Diệp thai nạn xe cộ bị thương cũng chưa có thể ngăn lại hắn đi làm nệm bước. Thật là cái công tác của a khó hiểu phong tình ra hỏa, ngoài miệng nói nhưng thật ra dễ nghe, kết quả công tác đều so với ta quan trọng. Giữa sofa chỗ tựa lưng, liêu Diệp nâng má, nhìn đường thiển đi xa bóng dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đường thiển giữa trưa cũng sẽ không trở về nữa, sẽ chờ đến buổi tối mới trở về. Hôm nay một ngày, hắn đều phải một người buồn tại đây căn biệt thự. liêu Diệp không thú vị mà thu hồi tầm mắt Mở ra TV tống cổ thời gian Trong TV, chính phát mới nhất tin tức Ngay gần đây tới, thành phố Hát liên tiếp phát sinh tự sát sự kiện Tử trạng cực kỳ quỷ dị, cảnh sát chưa cấp ra minh sát hồi đáp Không bài trừ hắn giết khả năng tính biểu tình nghiêm túc nam chủ bá đang ở niệm bản thảo Màn hình TV thượng hiện lên mấy trường đánh mổ xài người chết ảnh chủ Nhưng quái dị chính là, người chết cơ bản phân bố ở thành phố H ngoại ô thành phố Thả sinh thời đều tiếp nghe qua không biết địa báo Cảnh sát chưa điều tra ra có quan hệ tin tức Nhiêu Diệp nghe TV thượng bà báo, như mày, thành phố hát vùng ngoại thành, kia chẳng phải là biệt thự phụ cận mấy km địa phương sao? Nhiêu Diệp trong lòng mạc danh có vài phân bất an, tổng cảm thấy cái này quỷ dị tự sát sự kiện có chút kỳ quặc, nhưng lại không nghĩ ra nơi nào kỳ quặc. Rõ ràng, cùng hắn không có gì quan hệ. Liên ở Nhiêu Diệp rũ mắt tự hỏi thời điểm, tiểu lệ đột nhiên ở hắn phía sau ra tiếng, Nhiêu Tiên Sinh. Tiểu lệ thanh tuyến có chút khàn khàn, do Nhiêu Diệp nhảy dự. Dọa. Nhiêu Diệp đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ngay sau đó liền không kiên nhẫn mà nhăn chặt mày. Người sao lại thế này? Đi đường không thanh em sao? Nói chuyện thanh em như vậy đại, tưởng hù chết hay? Nhiêu Diệp quay đầu, nhìn đến bên cạnh người sofa sau đứng tiểu lệ, hung tận mà gian dậy. Tiểu lệ thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, sống lưng cứng đờ, giống một khối đông cứng đã lâu thi thể. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, dọa đến ngày sao? Tiểu lệ nhìn Nhiêu Diệp lược hiện tái nhợt gương mặt. Lập tức kinh sợ mà nửa quỳ trên mặt đất, ngón tay cũng xoa Nghiêu Diệp đầu gối đầu, ánh mắt lo lắng mà ấy nấy. Đều do nó, sợ hai chính mình đáng yêu tiểu thê tử. Lần sau nhất định phải tiểu tâm một ít, rốt cuộc nó thê tử vẫn luôn là cái yêu ớt nhân nhi, không có nó bảo hộ liền không được đâu. Nghiêu Diệp còn không có tới kịp báo nổi liền hô hấp cứng lại, cảm giác được tiểu lệ ở hắn đầu gối ái muội cọ sát ngón tay. Thiện nhân này, muốn làm sao? Nghiêu Diệp chán ghét vỗ tay chụp bay đầu gối tay. Như vậy ái mội đụng vào làm hắn cảm giác thực ghê tởm. Bang! Tiểu lệ tay nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Tiểu lệ đau hô một tiếng lấy ra tay, nhưng cũng không lộ ra oán hận biểu tình. Ngược lại có chút thỏa mãn mà nở nụ cười. Ôn nu nói, thật tốt quá, ngài không có việc gì thì tốt rồi. Chỉ cần Nghiêu tiên sinh có thể ngôi giận, đánh ta bao nhiêu lần cũng không quan hệ. Nghiêu diệp nhìn cùng ngày hôm qua khác nhau như hai người tiểu lệ, ánh mắt có chút hồng y. Ngươi có ý tứ gì? Cái này hầu gái biểu hiện thật sự không thích hợp, ánh mắt cũng làm hắn cảm giác thực ghê tẩm. Thật là, một loại không thể hiểu được, rất quen thuộc ghê tẩm cảm. Không, không có gì, chỉ là không nghĩ liêu tiên sinh bị thường, nói vậy, ta sẽ thực đau lòng. Khuôn mặt thanh tú hầu gái ngượng ngùng mà đỏ hai má, thẹn thùng mà đối với ngón tay, giống cái xuân tâm manh động thiếu nữ. liêu diệp bị tiểu lệ dáng vẻ này ghê tẩm đến nghẹn một chút, một hồi lâu mới cười lạnh một tiếng, ỉ ở sofa chỗ tựa lương thượng, lười nhắc nói. Đừng cùng ta nói này đó ghê tởm người đồ vật người rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì. Còn tưởng diễn kịch nói, ta nhưng không phục bồi. liêu diệp chính mình chính là cái cao cấp trà xanh, tự nhiên sẽ không đi tin tưởng trước mặt cái này tiểu bạch hoa. Tuy rằng biểu hiện đến giống như yêu chính mình bộ dáng nhưng liêu diệp tin tưởng vững chắc người này chỉ là cái bạch liên hoa, vì chính là lừa gạt chính mình tín nhiệm hảo đi câu dẫn đường thiện. Đường thiện cái này phú nhị đại tuy rằng đầu óc không hảo xử làm người nông cạn chỉ coi trọng một bộ hảo tối ra, bị hắn một thông đồng liền thượng câu nhưng người ở bên ngoài xem ra cái này kế thừa bạc triệu gia tài bằng cấp rất cao diện mạo dáng người đều nhất lưu phú nhị đại vẫn là thực hoàn mỹ người trước ngã xuống người sau tiến lên nghĩ đến đào góc tường người mỗi ngày đều có hắn chưa từng thiếu cảnh giác quá lần này cũng sẽ không tiểu lệ nghe vậy lộ ra ảm đạm biểu tình nhu tình như nước mà nhìn liêu diệp nói ta không có diễn kịch ta là thật sự thực đau lòng liêu tiên sinh từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến liêu tiên sinh ta liền rất để ý Nghiêu Tiên Sinh, cho nên, cho nên, ta không nghĩ lại thế Đường Thiển Tiên Sinh che lấp. liêu Diệp nheo nheo mắt, ngữ điệu vi diệu, che lấp. Che lấp cái gì? Cái này xấu nữ cùng Đường Thiển có cái gì không thể cho ai biết quan hệ sao? Buổi sáng nói những lời này đó quả nhiên đều là giả. Ánh mắt thật đúng là kém A, Đường Thiển. liêu Diệp sắc mặt tâm trầm, xem nhẹ đáy lòng vài tia chua sót, đem sở hữu cảm xúc đều quy kết vì bị lừa gạt phẫn nộ. Đúng vậy, Nghiêu Tiên Sinh. Ta, ta thật sự không nghĩ lại nhìn đến ngài bị như vậy lửa gạt đi xuống. Ô, ô, ô nói, tiểu lệ động tình mà khóc lên, tiếng khóc tinh tế nhu nhu, nếu là bị nam nhân khác nghe qua, nhất định sẽ tâm sinh chịu mến. Tiếp tục nói, nêu Diệp đối tiểu lệ nhu nhược thờ ơ, chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn nó. Dùng tay nâng má, tựa hồ không quá để ý, lại tựa hồ thực tức giận, tiểu chân bắt chéo tư thái khí thế mười phần, mang theo vài phần thiếu niên thời kỳ kiêu căng cùng ngã mạn, còn trộn lẫn sau khi thành niên thành thục cảm phá lệ mê người thấy thế tiểu lệ dùng tay che miệng lại tựa hồ khóc thật sự vong tình nhưng ngón tay che lấp hạ khỏe miệng lại chỉ có một mặt hương phấn độ cung cá mập răng nhọn hàm răng lóe sâm bạch quang a nó đáng yêu thê tử quả nhiên thực đáng yêu a hảo tưởng hảo tưởng liền như vậy nuốt vào trong bụng vĩnh viễn cũng không chê lịa. chính là không được đâu nó thê tử sợ nhất đau như vậy kiều khí thê tử cần thiết phải hảo hảo dưỡng a vĩnh viễn cũng không cho người khác thấy thì tốt rồi như vậy liền sẽ không đã chịu thương tổn liền như vậy quyết định đi ở thoát khỏi rất bọn họ tình yêu gây trở ngại giả lúc sau liền tại đây căn biệt thự vĩnh viễn mà vĩnh viễn mà ở bên nhau đi trong lòng bồi hồi đáng sợ ý tưởng tiểu lệ biểu tình lại vẫn như cũ dịu ngoan mà nhút nhát nó dùng mềm mại thanh âm tiếp tục mê hoặc chính mình đáng yêu thế tử ô ô ta ta là hôm trước mới phát hiện đường thiển tiên sinh hắn hắn ở bên ngoài tựa hồ có một cái tình nhân mỗi ngày đều sẽ cho hắn gọi điện thoại ngữ khí thực thân mật Hôm trước ta là trong lúc vô tình mới phát hiện. Đường thiền tiên sinh còn dặn do ta không thể nói ra đi, đặc biệt không thể làm Liêu tiên sinh biết, ta. Ta vì không mất đi công tác, không rời đi ngày, cho nên mới che giấu. Nghe xong lời này, Nhiêu Diệp biểu tình càng lâm trầm. Hắn đặt ở trên sofa ngón tay chậm rãi buộc chặt, ở mềm mại sofa vải dệt thượng để lại vài đạo dấu vết, lại thực mo ở vải dệt co giãn hạ khôi phục nguyên trạng. Đây là đường thiền tiên sinh gần nhất luôn là vãn về nguyên nhân. ô ô, ô. Hảo đáng thương, ta khi đó liền như vậy cảm thấy, vẫn luôn lừa gạt như vậy đơn thuần thiện lương nghiêu tiên sinh, đường thiển tiên sinh vì cái gì như vậy nhận tâm. Nếu là ta nói, là ta nói, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nghiêu tiên sinh, rốt cuộc, nghiêu tiên sinh là trên đời này hoàn mỹ nhất người. Tiểu lệ cuối cùng ngữ điệu có vài phần quái dị, như là khống chế không được nội tâm hương phấn giống nhau, hơi hơi dơ lên ngữ điệu mang theo thiếu nữ không nên có quỷ mị cảm giác. Đã cấp giận công tâm liêu Diệp cũng không có nhận thấy được này một tia dị thường, hắn trầm mặt một lát sau mới âm mặt một chân đá ngã lăn trước mặt bàn lùn, hơi thở hỗn loạn, ngực bởi vì dồn dập hô hấp dựng lên phập phương phủ. Đường thiện! Hôn đàn này! Mới kết hôn 3 tháng không đến, cư nhiên liền xuất quỹ! Quả thực là ở đánh hắn mặt! liêu Diệp sắc mặt rất khó xem, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu lệ, nghi ngờ nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ai biết ngươi có phải hay không ở châm ngòi ly dán ngươi có phải hay không muốn cho ta cùng đường thiện trở mặt sau đó chính mình thượng vị tiểu lệ tựa hồ không nghĩ tới nghiêu diệp còn muốn hoài nghi chính mình hơn nữa này chủ ngữ không do nói thế nhưng ngoài ý muốn chọc chúng nó kế hoạch làm nó đột nhiên một giật mình còn tưởng rằng chính mình phải bị chủ thể phát hiện phản ứng lại đây sau tiểu lệ lập tức lộ ra bị thương biểu tình bi thương nói nghiêu diệp ngươi còn không rõ sao ta yêu ngươi a ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu ta là thật sự không nghĩ làm ngươi lại bị chẳng hay biết gì ta lừa gạt đều là thiện ý là vì chúng ta tốt đẹp tương lai a a yêu ta yêu ta cái gì mấy ngày nay ăn đau khổ không đủ nhiều vẫn là ngươi là cái chịu ngược cuồng niêu diệp mặt lộ vẻ trâm trọng thử thăm dò tiểu lệ hắn vẫn là không quá tín nhiệm người này đối mặt thâm ái người hoài nghi tiểu lệ biểu hiện đến chân tình thất cảm trong mắt thâm tình cơ hồ muốn tràn đầy ra tới hai má còn phiếm bệnh trạng hừng hồng vô cùng quỷ dị nó hèn mọn mà quỷ gối một bên mê luyến mà nhìn niêu diệp trong thanh âm giống hàm chứa mật đường ngọt ngào đến nị người chỉ có ngươi chỉ có nghiêu diệp tưởng đối ta làm cái gì đều có thể cho dù là đánh chửi cũng không quan hệ bởi vì là nghiêu diệp a kế tiếp vì chứng minh chính mình tiểu lệ cư nhiên lớn mật mà phủng ở nghiêu diệp ngón tay si mê mà dùng đầu lưới liếm lộng hắn tế bạch đầu ngón tay ám chỉ ý vị rõ ràng cái gì đều có thể nghiêu diệp muốn làm cái gì đều có thể ta vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt ngươi nhìn dưới chân cái này bệnh trạng đến điên cuồng nữ nhân Nhiêu Diệp cũng nhịn không được lộ ra kinh hách biểu tình, buồn nôn mà một chân đá văng nó. Thật ghê tởm! Nhiêu Diệp dùng khăn giấy trà lau chính mình tràn đầy nước bọt ngón tay, ghê tởm đến thiếu chút nữa nhổ ra. Nữ nhân này quả nhiên là người điên, bị không lưu tình chút nào mà đá văng tiểu lệ còn đang cười, nó ái cực kỳ thê tử này phó kiêu ngạo tùy ý bộ dáng, biểu tình không cấm trở nên càng thêm mê luyến. Nó phủng chính mình hồng đến nóng lên gương mặt, si mê nói, nếu còn chưa tin nói, Nhiêu Diệp có thể đi xem Đường Thiện di động nhất định không có bất luận cái gì trò chuyện ký lục. Hán toàn bộ đều xóa bỏ, hoặc là, sẽ có mấy cái không biết điện báo, hán thực cẩn thận, không có đem cái kia tình nhân điện thoại tổn xuống dưới đâu. Gạt người, nó biết chủ thể gần nhất đang làm cái gì. Vì duy trì toàn bộ biệt thự âm khí, làm ô yếm thê tử quá đến càng thoải mái, nó vẫn luôn ở dùng chính mình năng lực ô nhiễm nhân loại, đạt được những cái đó tội ác tẩy trời người linh hồn, thông qua gọi điện thoại phương thức. Hi hi hi hi. Tiêu di động thượng đương nhiên sẽ không có tin tức, bởi vì, gọi điện thoại người, là cái người chết ta. Chính là, vẫn luôn đi làm trượng phu sao có thể sẽ không có trò chuyện ký lục đâu. A nó đáng yêu thế tử, liền sắp thượng câu. Nhìn liêu Diệp dao động biểu tình, tiểu lệ vui vẻ mà đứng lên, tươi cười ôn nhu đến điếu quỷ nông nỗi. chương 141 phiên ngoại tuần trăng mật thiên 2.4. Tuy rằng thực hoài nghi tiểu lệ động cơ, nhưng bản tính đa nghi liêu Diệp vẫn là quyết định thử một lần hắn trượng phu đường thiện đêm đó bữa tối thời gian đường thiện đang ở an tĩnh dùng cơm từ nhỏ đã chịu ra giáo làm hắn dùng cơm tư thế có vẻ cảnh đẹp ý vui yêu nhãm mà không mất ổn trọng niêu diệp liếc mắt nhìn hắn chiếc búa kẹp mấy khối thịt kho tẩu cả tím phóng tới đường thiện trong chén đường thiện sửng sốt một chút theo sau liền cười đến thực vui vẻ cảm ơn niêu diệp ngươi còn nhớ rõ ta yêu nhất ăn cái này đâu niêu diệp cười tủm tỉm mà nghiêng đầu chống cảm nói đương nhiên ta như vậy ái ngươi như thế nào sẽ không biết Ngươi hết thể ta đều biết. Lời này vừa nói ra, Nghiêu Diệp vốn là muốn thử trượng phu có hay không trột dạ biểu hiện, nhưng câu kia ta như vậy hãy ngươi lại làm biệt thự nội hai cái quỷ hồn cộng đồng thất thần. Bởi vì đây là Nghiêu Diệp lần đầu tiên ở đường Thiển trước mặt đề cập tình yêu. Nháy mắt, đường Thiển ngày thường luôn là mang theo ý cười đôi mắt mở lớn hơn nữa vài phần, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, cảm động chi sắc buộc lộ ra ngoài. Như thế nào? Không tin. Nghiêu Diệp nhìn đường Thiển, ngữ khí hài hước. Trang còn rất thật, nếu không phải ban ngày tiểu lệ nói với hắn chấn tướng, hắn thật đúng là sẽ cho rằng đường thiện yêu hắn ái không thể tự kềm chế đâu. Không, ta chỉ là quá cảm động, Niêu Diệp sẽ như vậy trắng ra mà nói ra, thật đúng là lần đầu tiên. Trước kia đều là ở hắn thổ lộ sau mới có lệ mà nói một câu ta cũng là, đường thiện bởi vậy vẫn luôn đối chính mình thật vất vả được đến hôn nhân lo được lo mất. Đường thiện hưng phấn mà ôm lấy chính mình phóng tới tâm đoa yêu thương thế tử, hận không thể liền như vậy đem thê tử xoa tiến trong thân thể đi. Thiếu niên thời kỳ, vô số lần ác mộng cùng mộng đẹp đan treo ở bên nhau, hắn nhất khát vọng, cũng bất quá là người trong lòng một câu thổ lộ, hiện giờ, rốt cuộc mộng tưởng trở thành sự thật. Câu này ái ngữ đối đường thiển tới nói gì đủ chân quý, hắn nhịn không được nở nụ cười, lồng ngực bởi vì tiếng cười mà nhẹ nhàng chấn động. nêu diệp bị đường thiển gắt gao ủng ở trong ngực, bởi vì những cái đó lộ ra ngoài nóng cháy tình cảm mà có trong nháy mắt dao động. Nhưng một lát sau, hắn liền bình tĩnh xuống dưới biểu tình lãnh đạm mà giúp vào trượng phu trong lòng ngực tứ chi ngôn ngữ lại biểu hiện đến lại vô cùng ỷ lại dù sao chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi hắn đã sẽ không bị cái này xuân phú nhị đại thâm tình tiết mục trêu cận. đương ngốc tử đương một lần là đủ rồi mà bên kia tiểu lệ đứng ở trong phòng bếp liễm hạ mí mắt đặt ở lưu lý trên đài ngón tay đột nhiên buộc chặt tu bổ mượt mà móng tay ở đá cẩm thạch mặt ngoài lưu lại mấy không thể tra hoang ân móng tay mặt ẩn ẩn nước toạc thật là đê tiện ăn cắp giả Thế tử như vậy thổ lộ rõ ràng hẳn là nó, hiện tại lại bị bên ngoài cái kia chủ thể trộm đi. Đáng giận. Tiểu lệ rũ đầu, sợi tóc che khuất khuôn mặt, cũng che khuất những cái đó vặn vẹo giữ tợn ác ý. Mạnh liệt lòng đấu kỵ làm tiểu lệ cơ hồ muốn đánh mất lý trí, thiếu chút nữa bị chủ thể đồng bộ tương quan cảm xúc. Nó miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt âm trầm mà đứng ở trong phòng bếp, cứng đờ eo lưng đường cong làm nó nhìn qua giống một khối đóng băng đã lâu thi thể. Yêu cầu. Nhanh lên, làm rất cái này ăn cắp giả. Cho dù là chủ thể, cũng không thể cướp đi nó Nghiêu Diệp. An cơm chiều, Đường Thiện còn chìm đắm trong thê tử hướng chính mình thông báo vui sướng chung, lên lầu rửa mặt chờ đợi thê tử về phòng ôn tồn. Nghiêu Diệp tác nhân cơ hội lấy ra đường thiện đặt ở thay đổi quần áo bên di động, lật xem di động trò chuyện ký lục. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi, bởi vì, di động không có bất luận cái gì trò chuyện ký lục. Cùng tiểu lệ nói giống nhau. Thân là một cái công ty lão bản, một ngày đều không có nhận được quá điện thoại sao? Nói ra đi ai tin đâu. Niêu diệp cẩn thận mà đem điện thoại nguyên dạng thả lại, đi ra phòng. Hắn đi xuống lầu, ngồi ở đại sảnh trên sofa, khẩn trương mà bực bội, theo bản năng căn chính mình tay trái ngón tay tới giảm bớt căng chặt cảm xúc. Niêu diệp nhỏ dài trắng non đốt ngón tay thượng lập tức nhiều vài đạo dấu răng, nhưng hắn tựa như phát hiện không đến thống khổ giống nhau, đối này nhìn như không thấy. Niêu diệp sắc mặt tối tam, cơ bản đã xác định trượng phu ngoài giá thú tình sự thật. Tuy rằng vẫn luôn muốn dùng người đứng xem khách quan thái độ đối đãi chuyện này, làm tốt chính mình giành lớn nhất thích lợi. Nhưng quả nhiên là cái nam nhân đều nhịn không nổi đội nón xanh xỉ nhục, Niêu Diệp cảm xúc vẫn là có chút kích động. Cho chuyện ký lục toàn xóa, đường thiện làm như vậy rõ ràng, là ở lấy hắn đương ngốc tử lừa gạt sao. Niêu Diệp nhớ tới vừa rồi nhìn đến di động nội dung, trong lòng mạc danh có chút chua xót cảm giác. Hắn phân không rõ này chua sót cảm là bởi vì chính mình địa vị không song dẫn tới không cam lòng vẫn là bởi vì khác cái gì nói không rõ cảm xúc, chỉ có thể đem này toàn bộ đè ép đi xuống, một lòng một dạ tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đầu tiên, tuyệt đối không thể biểu hiện ra chính mình đã biết ngoài giá thu tình bộ dáng, nếu đường Thiện lúc sau bất chấp tất cả, muốn cùng chính mình nạp bài, hắn sẽ rất khó làm. Đường Thiện trước mắt vẫn là cần thiết muốn lấy lòng đối tượng, nếu không nhất chiêu vô ý hắn vừa đến tay còn không có che nhiệt tài sản biết thì biết toàn bộ hóa thành hư hảo nói không chừng sẽ bị cái kia tiểu tam cướp đi toàn bộ mất nhiều hơn được phương thức tốt nhất vẫn là trước cán binh bất động địch ở minh ta ở trong tối cái kia tiểu tam sớm hay muộn sẽ lộ ra dấu vết đến lúc đó tai kiến chiêu hủy đi chiêu hắn không thấy được sẽ thua trong phòng khách sáng lên mở nhạt đêm đèn đem liêu diệp tinh xảo khuôn mặt ánh đến mơ hồ vài phần ở bóng ma chung như ẩn như hiện sau một lúc lâu liêu diệp mới buông lỏng ra trong miệng ngón tay Dũ mắt nhìn ngón tay thượng thật sâu miệng vết thương, thở dài. Thật là, sớm muộn gì muốn đem đường thiển cái kia ngu ngốc làm rớt. Làm hại hắn như vậy bực bội, nguyên bản đều thật lâu không cắn qua tay chỉ, hiện tại lại bắt đầu. Sách, Niêu diệp thực phiền chính mình một người nam nhân trở nên giống cung đấu kịch phi tử giống nhau vì cái nam nhân lục đục với nhau, nhưng bất đắc dĩ, vì nam nhân đại biểu bạc triệu gia tài, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao vốn dĩ, cũng không chờ mong cái gì tình yêu, như bây giờ. Nói không chừng càng thích hợp hắn. Thật là kỳ quái, Niêu Diệp không nghĩ ra chính mình vì cái gì sẽ như vậy bối rối, cho dù có giải quyết phương án, ngực vẫn là dầu dĩ. Hắn cảm giác hiện tại chính mình khổ đến giống bị mật ngầm khổ qua, liền đầu lưỡi đều phiếm chua sót. Rõ ràng trước kia gặp được quá càng cực khổ khốn cảnh, lại không có nào một lần giống lần này giống nhau làm hắn cảm thấy nghẹn khuất khốn kể. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Niêu Diệp vô lực mà ỷ ở trên sofa, trường hưu một hơi vừa định mở mắt ra về phòng tiếp tục cùng hắn kia ảnh đế trượng phu hư tình giả ý đã bị bên thai một mặt lạnh lẽo sợ tới mức một tiếng kinh hô dọa vừa định thét trói thai ra tiếng niêu diệp môi đã bị một bàn tay chỉ chặn tiểu lệ không biết khi nào âm trầm trầm mà đứng ở hắn bên cạnh người vươn tay đối hắn làm cái hư thanh tư thế niêu diệp phục hồi tinh thần lại lộ ra không kiên nhẫn biểu tình cái này đầu góc không bình thường nữ nhân luôn là thích lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở người sau lưng thật phiên nhân Tiểu lệ nhìn ra thê tử không kiên nhẫn, nói nhỏ giọng an ủi nói, đừng sợ, là ta nga. Niêu diệp lộ ra xem ngu ngốc ánh mắt. Hắn đương nhiên biết nàng là ai. Tiểu lệ thấy thế, si ngốc mà cười một chút, gương mặt phím hồng. Thê tử ánh mắt, thực mỹ. Thựa như trước kia giống nhau, vẫn là như vậy đáng yêu. Niêu diệp như vậy xem ta, hảo thẹn thùng A. Đối mặt biến thái khi, mới phát giác đến người bình thường có bao nhiêu bình thường. Niêu diệp chịu chịu thái dương, cố nén đánh người xúc động, bình tĩnh nói. Ngươi còn có chuyện gì tìm ta? Tốt nhất nhanh lên nói ra, bằng không thứ ta không phục bồi. Tiểu lệ nghiêng đầu, biểu tình trở nên thần bí hề hề, nhỏ giọng mà dán tới rồi nghiêu diệp bên hai, Đường đi, ta đây liền nói cho ngươi, ta à, phát hiện đường thiển tiên sinh vẫn luôn ở lén gạt đi một khác sự kiện. Còn dấu dếm, ra hỏa này rốt cuộc đẩy ta nhiều ít sự tình. Nghiêu diệp cả kinh, nóng lòng nghe được phía dưới sự tình, liền không đẩy ra dựa đến quá mức thân cận tiểu lệ. Tiểu lệ thỏa mãn mà hư hư ôm thê tử mang theo mùi thơm của cơ thể bà vai, tươi cười cất giấu vài phần không dễ phát hiện điên cuồng mê luyến. Liền sắp thành công, lại quá mấy ngày, thê tử, liền sẽ biến thành nó. Đến nỗi chủ thể. Hi hi hi, không, nó mới là chủ thể. Ta phát hiện, đường thiển tiên sinh cất giấu một trường cao trung tốt nghiệp chiếu, mặt trên, còn có ngài ảnh trụ, chính là tên lại là đường thiển tiên sinh đâu. nêu diệp những mày, không rõ ra hỏa này nói cái gì nữa tốt nghiệp chiếu lại làm sao vậy từ từ tốt nghiệp chiếu niêu diệp lộ ra càng nghĩ càng thấy ớn biểu tình cao trung khi tốt nghiệp ban tốt nghiệp thời điểm đều sẽ chiếu một chương tập thể ảnh chụp nay bức ảnh sẽ ở vài ngày sau chia mỗi cái đồng học ảnh chụp mặt trái sẽ viết thượng ảnh chụp chủ nhân tên bởi vậy mỗi người đều là độc nhất vô nhị mà đường thiện tốt nghiệp chiếu thượng cư nhiên sẽ có hắn kia chẳng phải là nói cao trung khi đường thiện đã từng cùng hắn một cái ban niêu diệp trong mày có chút bất an kia vì cái gì hắn cũng không nhớ rõ đường thiển gương mặt này đường thiển cũng trước nay không cùng chính mình để qua đâu nếu không tin nói ngày mai ta có thể đưa cho ngươi xem tiểu lệ đầy mặt hư phấn thấy thế nghiêu diệp trầm mặc một lát trong đầu một quận chỉ rối, đồng ý tiểu lệ kiến nghị ngày mai hắn liền đi cẩn thận lật xem đồng học lục nhìn đến đế có hay không đường thiển người này giống đường thiển như vậy dung mạo ra hỏa không đạo lý sẽ bị hắn quên lại là cái phú nhị đại lại là cái xoay ca nhất định thực được hoang nên, tuyệt đối sẽ không ở hắn trong trí nhớ chỗ trống. Nói không chừng là hiểu lầm. Niêu Diệp ôm ý nghĩ như vậy trở về phòng, vẻ mặt thất thần mà cự tuyệt trượng phu cầu hoan. Hôm nay sự tình quá nhiều, hắn mới lười đến cùng Đường Thiển lá mặt lá trái. Mà nhìn nhắm mắt lại thê tử, Đường Thiển cũng chỉ có thể ảm đạm mà buông xuống trong tay áo mưa, ngoan ngoãn mà nằm xuống bồi thê tử nghỉ ngơi. Thức mau, trong phòng ngủ liền an tĩnh xuống dưới. Bóng đêm tiệm thâm, sau nửa đêm, biệt thự ngoại Hà Vũ rậm rạp rừng cây bị cuồng phong thổi đến hô hô rung động lá cây cũng bị giọt mưa đánh rất đầy đất cửa sổ pha lê thượng tích đầy nước mưa mưa to tầm tạ dưới bùm bùm mà gõ nhắm chặt cửa sổ tiểu lệ trong phòng sáng lên một chiếc đèn nó ngồi ở cái bàn trước mua bút thành văn dùng thuộc về đường thiện bút tích viết xuống một thiên lại một thiên nhật ký ít năm ít nguyệt ít ngày hôm nay lại lần nữa gặp được yêu diệp tên hôn đảng kia còn giống cao trung khi giống nhau kiêu ngạo nhưng là thực nghèo túng muốn câu dẫn phú hảo bộ dáng à, ta nghĩ đến một cái thực tốt báo thù phương thức cùng hắn kết hôn sau đó hảo hảo tra tấn ở hắn sinh mệnh cuối cùng một khắc nói cho hắn chấn tướng nhất định sẽ làm hắn hoàn toàn hỏng mất đi ít nguyệt ít ngày hôm nay kết hôn hắn thật sự đâu thật buồn cười bất quá còn tính thú vị thân thể hương vị thực không tồi chơi một chút lại giết chết đi tựa như giết chết trước mấy cái thê tử giống nhau chôn ở trong hoa viên liêu diệp nhất định sẽ dưỡng ra thực mỹ hoa đi a tiểu lệ càng viết càng hưng phấn Ngón tay đều run nhẹ nhẹ, tưởng tượng đến nó đáng yêu thê tử nhìn đến mấy ngày nay nhớ tình hình lúc ấy lộ ra thống khổ mà sợ hai bộ dáng, nó liền nhịn không được đau lòng. Nhưng càng nhiều, lại là sắp từ chủ thể nơi đó cướp đi thê tử phấn khởi cùng thỏa mãn cảm. Tiểu lệ liệt một chương mọc đầy răng nhọn quái vật giống nhau miệng, như là muốn khóc ra tới bộ dáng, lại như là ở cuồng nhiệt mà mỉm cười. A thiếu niên khi bị khi dễ, hiện tại muốn bắt đầu báo thù hình tượng, nhất định thực đáng sợ đi, bất quá không quan hệ, nghiêu diệp. Ta ở bên cạnh ngươi Nga. Ta mới là, niêu Diệp yêu nhất trượng phu A ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ngươi. Giắc. Ngoài cửa sổ, kia chấp xẹt qua phía chân trời, tiếng sấm theo sau ẩm vang tới, chiếu ra tiểu lệ phía sau một người cao lớn hắc ảnh. Thân hình cao lớn lệ quỷ đứng ở tiểu lệ phía sau, thấy không rõ khuôn mặt trên mặt, một đôi thị huyết con ngươi phá lệ thấy được. Nguyên lai. Like. Là ngươi A. Thật không nghĩ tới. Phân liệt ra tới linh hồn mảnh nhỏ cư nhiên cũng sẽ phản bội, liền nói hôm nay đồng bộ cảm xúc có chút quái dị. Cao lớn lệ quỷ liệt khai so tiểu lệ còn muốn khoa trương miệng, màu đỏ tươi đầu lười ở dày đặc răng nhọn hạ như ẩn như hiện. Thật là cái rắc rưởi, làm hại hắn tiểu thê tử hôm nay thực bất an đâu. Frank! Tiểu lệ kinh hãi mà nhìn phía sau hát ảnh, còn không kịp phát ra một tiếng oán hận nguyền rủa đã bị một cây gậy bóng chảy đánh trúng đầu. Rắc! xương sọ vỡ vụn thanh âm ở rông tố đan sen biệt thự trong ngoài có vẻ hơi không thể nghe thấy đáng chết cô ách ngươi tiểu lệ miệng phun máu tươi không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt chủ thể vươn bén nhọn lời chào ý đồ phản kháng nhưng mà chỉ là phí công phanh gãy bóng chảy lại lần nữa rơi xuống trong mắt hôn ốc bay ra tới cao lớn nam nhân cũng dỗi tay bóp lấy phân liệt thể cổ tùy ý nó hấp hối dãy rùa nửa bên sọ não lỏa lồ tiểu lệ dùng tơ máu dày đặc tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóp chính mình cổ chủ thể đường thiện không cam lòng cùng oán hận tràn ngập nó linh hồn còn kém một chút rõ ràng liền kém nhìn chính mình phân liệt thể nam nhân lộ ra phiền não biểu tình màu đen tròng mắt chiếu ra trước mặt huyết tinh hắn ôn nhu nói ngươi có điểm phiền nhân ngoan ngoãn đi tìm chết không hảo sao phanh tay cầm gậy bóng chảy nam nhân lắc lắc tràn đầy vết máu tay đem tiểu lệ ném tới trên mặt đất chẳng hề để ý mà một chân giẫm toé dưới chân quỷ hồn xương lực giắc chống vắng trong lồng ngực liền một cái nội tạng đều không có bị quỷ hồn giả dối tạo thành thể xác chỉ có màu đỏ đen máu tươi bắn ra tới khu khu phân liệt thể chỉ có thể dùng đổ đầy máu tươi hết hầu phát ra mơ hồ không rõ thanh âm thực mau ở liên tiếp không ngừng đòn nghiêm trong hạn phân liệt thể tứ chi bẻ cong thành thê thảm hình dạng bạch sâm sâm cốt cách từ hơi mỏng ra thịt đột ra tới phun tung toé ra một tảng lớn vết máu Toàn bộ rộng mở người hầu phòng trên vách tường tràn đầy màu đỏ tươi ảm đạm vết máu, rách nát trong mắt cùng óc xái đầy đất, giống như nhân gian địa ngục. Phanh, thân hình cao lớn đỉnh bản nam nhân thật mạnh đánh nát hầu gái cuối cùng một khối còn đang run rẩy xương tay, sau đó mới xoa xoa trên má bị bắn nhiễm đến màu đỏ. Nhất quán mang theo ôn hòa tươi cười nam nhân còn ở mỉm cười, hẹp dài mắt phượng híp lại, nghiêng đầu bộ dáng nhìn qua cùng bình thường giống nhau như lúc. A, cuối cùng an tĩnh đâu? Đương Thiện đứng ở trong phòng nhìn nhìn trên bàn nhật ký cười một cái lòng bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa tùy tay đem này thiêu thành cho tàn. lạch cạch đột nhiên phòng ngoại trên hành lang bình hoa vỡ vụn thanh âm chuyển đến đường thiện lập tức quay đầu nhìn lại mặt mày ôn nhu nói có ai ở bên ngoài sao là liêu diệp sao có điểm phiền thoái bị thấy được sao ngoài cửa gắt gao che miệng hô hấp dồn dập nghiêu diệp dán ở trên vách tường thân hình phát run thầm hận chính mình vì cái gì phải dùng run dậy ngón tay đỡ vách tường thế cho nên không cẩn thận chạm vào đổ bình hoa Lệch cạch lạch cạch bên trong cánh cửa chuyến đến giày ra lẹp xẹp thanh âm niêu diệp hoảng sợ mà trận tròn mắt trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu vội vàng chạy tới cách vách phòng cho khách nội tránh ở trong ngăn tủ run bần bật niêu diệp cuộn tròn ở hẹp hỏi trong ngăn tủ hai tay ôm đầu khống chế không được mà cả người phát run hắn đồng tử run rẩy, hô hấp cũng tận lực phóng nhẹ không dám kinh động mảy may rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này a Hắn bất quá là trong lúc vô tình phát hiện đường thiện không thấy, sau đó mới đi nơi nơi nhìn xem. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ gặp được giết người hiện trường? Niêu diệp trước mắt hiện lên vừa rồi nhìn đến từng màn, hầu gái tiểu lệ chết không nhắm mắt đầu lúc ấy vừa lúc đối với hắn, mặt khác vỡ vụn thịt nát cùng máu cũng tất cả đều ánh vào trong mắt. Này đó, tất cả đều bị hắn thấy được. Tuy rằng không biết tiểu lệ vì cái gì sẽ bị sát, nhưng là phỏng trừng cùng nàng biết đến đồ vật quá nhiều có quan hệ khả năng bị diệt khẩu như vậy nếu đường thiện biết hắn thấy được hết thảy có thể hay không liền hắn cùng nhau diệt khẩu càng nghĩ càng đáng sợ nghiêu diệp biểu tình em trầm đáng chết sớm biết rằng liền điếu mặt khác kẻ ngốc, ít lúc trước vì cái gì muốn tuyển đường thiện cái này hoa tâm còn biến thái hỗn đản nghiêu diệp hối hận đến cắn chính mình ngón tay ruột đều mo hối thanh nhưng việc đã đến nước này ở cái này ngăn cách với thế nhân hoang lâm biệt thự trong vòng hắn chỉ có thể nghĩ cách tránh thoát hiện tại một kiếp tuyệt đối không thể bị đường thiện phát hiện Lệch cạch lệch cạch tiếng bước chân từ hành lang ngoại sẽ qua nghiêu diệp vừa định hoán một hơi liền nghe thấy tiếng bước chân lại đi rồi trở về cùng cụt phòng cho khách bị mở ra thanh âm vang lên tránh ở mép giường tủ quần áo nghiêu diệp kinh tủng mà ngừng lại rồi hô hấp tuy rằng ngày thường chú trọng rèn luyện thiếu niên khi cũng là đánh nhau hảo thủ nhưng thật sự đánh lên tới hắn thể trạng cùng năng lực đều không nhất định có thể để đến hơn người cao mã đại đường thiện Cái kia một m chín vóc dáng làm liêu Diệp căn bản hưng không dậy nổi phản kháng ý niệm. Hiện tại một khi bị phát hiện chính là một hồi không chết không ngừng ác chiến, hơn nữa hắn hiện tại bị dọa đến chân có điểm mềm, tháng suất cứ thấp, cơ bản chết chắc rồi. Liêu Diệp nhắm mắt lại, lông mi loạn run, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện chính mình không bị phát hiện. Cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Là liêu Diệp sao? Không phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta yêu ngươi à, vừa rồi hết thể ta đều có thể giải thích. Đường Thiện ôn nhuận thanh âm truyền đến, cơ hồ là từ bên thai truyền đến giống nhau, sợ tới mức Niêu Diệp một cái run run, mở mắt, sau đó mới hiểu được lại đây chính mình còn không có bị phát hiện. Là Đường Thiện đứng ở trong khách phòng thử tính mà nói chuyện. Thật là cái rảo hoạt biến thái. Niêu Diệp nghiến răng nghiến lợi mà cắn chính mình ngón tay, mồ hôi lạnh thấm ướt hắn trên trán tóc mái, dáng ở bị dọa đến trắng bệnh làn da thượng, có vẻ phá lệ đáng thương. Lệch cạch lệch cạch. Giày da trên sàn nhà lẹp xẹp nghe thanh âm tựa hồ đi tới giường phụ cận niêu diệp đại khí cũng không dám ra run rẩy cầm vừa rồi từ tủ quần áo lấy ra một cái lượng giá áo chuẩn bị một bị phát hiện liền lấy lượng giá áo hấp dẫn lực chú ý nếm thử chạy trốn không ở dưới giường sao đường thiện lầm bẩm ngược lại đến gần rồi tủ quần áo niêu diệp hô hấp phát run ngón tay gắt gao bóp lòng bàn tay mùi máu tươi chảy ra làn da kia ở tủ quần áo sao thứ lạc tủ quần áo môn bị đẩy ra thanh âm vang lên nhiêu diệp mồ hôi lạnh ướt đấm áo ngủ không có sao vừa rồi chỉ là ảo giác đi Đường thiện thanh âm cực gần cảm xúc bình tĩnh bình tĩnh đến hoàn toàn không giống như là cái mới vừa giết người sát nhân cuồng nguyên lai like, trong khách phòng tủ quần áo là nhật thức trên dưới kết cấu thượng tầng so rộng lớn địa phương đặt áo khoác hạ tầng hẹp hòi địa phương tắt dùng để đặt áo lắp vật mà nghiêu diệp liền cuộn tròn tại hạ tầng hẹp hòi địa phương đẩy kéo thức giấy môn kết cấu làm hắn tránh cho bị phát hiện kết cục đương thiện đứng ở tủ quần áo trước Nhìn nhìn trước mặt bãi mãn quần áo tủ quần áo, ánh mắt không dấu vết mà nhìn lướt qua phía dưới hẹp hỏi cửa tủ. Nơi đó, cất giấu hắn đáng yêu thê từ đâu? Nếu không có, kia vẫn là đi trước xử lý thi thể đi. Nếu như bị Nghiêu Diệp phát hiện liền không hảo, nhất định sẽ bị dò hư. Xoay người, đường thiện mang theo nhu tình như nước tươi cười đi hướng phòng cho khách ngoài cửa. Thật là đáng yêu a Nghiêu Diệp, vô luận bộ dáng gì đều hảo đáng yêu. Nếu không nghĩ bị hắn phát hiện, vậy được rồi. Ta không có phát hiện ta đáng yêu thê tử Nga. Nhanh lên xuất hiện đi đã chờ không kịp muốn ôm ngươi đâu. mươi 142 phiên ngoại tuần trăng mật thiên 2.5. Ở đường thiển rời đi phòng sau, Niêu Diệp lại đợi trong chốc lát, xác định đường thiển không có ở bên ngoài chờ chính hắn lòi lúc sau mới sắc mặt tái nhợt mà đẩy ra tủ quần áo môn. Hắn thật cẩn thận mà đi ra phòng cho khách, hô hấp còn không quá vững vàng, cả người mồ hôi lạnh ròng ròng. Làm một người bình thường, Niêu Diệp trừ bỏ ở trên TV xem qua phim kinh dị. Thật đúng là không ở trong đời sống hiện thực gặp qua như vậy khủng bố trường hợp. Bởi vậy có chút tâm thần không yên. Niêu diệp nhìn nhìn không có một bóng người hành lang, vừa mới chuẩn bị hướng phòng ngủ đi, liền dừng bước chân. Hắn do dự một lát, vẫn là xoay người hướng dưới lầu đi đến. Hiện tại không phải hồi phòng ngủ thời điểm. Đường thiền hơi chút có điểm đầu vóc liền sẽ hồi phòng ngủ xác nhận hắn hay không ở phòng ngủ, hiện tại khẳng định đã tại hoài nghi hắn. Nghĩ như vậy, Niêu diệp đi tới lầu một trong phòng bếp. Một mặt cách trở tường đem rộng mở phòng bếp cùng phòng khách tách ra hai cái không gian, vừa vặn có thể cùng đường Thiện giải thích nói chính mình bởi vì đói bụng liền xuống dưới ăn bữa ăn khuya, cho nên không có nhìn đến lầu hai tình huống. Mở ra tủ lạnh, Niêu Diệp nhìn tủ lạnh tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, vừa định lấy ra một bao tốc đông lạnh sủi cảo liền ngừng tay, trước mắt lại hiện lên chính mình từ kẹt cửa nhìn đến huyết Tương cùng thì nát, mồ hôi lạnh nháy mắt che kín cho mũi, từng đợt buồn ôn. Niêu Diệp hít sâu một hơi, vẫn là không lấy sủi cảo ngược lại lấy ra tủ lạnh một lọ đồ uống ngón tay run nhẹ nhẹ mở ra đồ uống lệch cạch lệch cạch Liên ở nghiêu diệp mở ra chai nước cái nắp muốn uống thượng một ngụm thời điểm hắn nghe được phòng bếp ngoại chuyện tới quen thuộc tiếng bước chân là đường thiện nghiêu diệp sợ tới mức thiếu chút nữa không cầm chắc trong tay chai nước mặt hướng tới mở cửa tủ lạnh một cử động cũng không dám mà phòng bếp ngoại thanh âm cũng đã đi tới cửa tiếng bước chân chủ nhân tựa hồ thấy được phòng bếp sáng lên ánh đèn tiếng bước chân dừng một chút lại dần dần tới gần mỗi một lần tiếng bước chân đều như là tử thần lươi hái đang tới gần. Nghiêu Diệp, nguyên lai like ngươi ở chỗ này sao? Ta chờ ngươi lợi thật lâu. Đường Thiện nhìn trong phòng bếp thế tử, an tâm mà thở dài, tiến lên ôm ở chính mình cao gầy thon gầy xinh đẹp thế tử. ở phòng ngủ đợi thật lâu cũng chưa chờ đến, hắn đã nhịn không được muốn ôm chính mình đáng yêu thế tử. Nghiêu Diệp bị một đôi bàn tay to từ bên hông vờn quanh mà qua, cả người đều bị ôm vào phía sau người trong lòng ngực Nghiêu Diệp cũng không tính thấp. 1m80 vóc dáng làm hắn có vẻ thanh tuyển tuân tiếu, nhưng cùng phía sau nam nhân so sánh với, hắn vẫn là không đủ cao. Nam nhân đứng ở Nghiêu Diệp phía sau, cao lớn thân hình đem Nghiêu Diệp hoàn toàn che lại, từ phía sau ôm tư thế càng là đem này toàn bộ vòng ở trong lòng ngực, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà nam nhân màu trắng áo sơ mi thượng còn mang theo loang lổ vết máu, chỉ là không bị trong lòng ngực Nghiêu Diệp nhìn đến thôi. Nghiêu Diệp lương rửa ở trượng phu trong lòng ngực, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Lại mang theo vài tia không tự biết âm dùng, ta, đột nhiên thứ khác, tưởng uống đồ uống, cho nên liền xuống dưới. Ngươi đâu? Như thế nào đột nhiên tỉnh? Rời dương thời điểm cũng chưa thấy ngươi đâu. Niêu Diệp cực lực vẫn duy trì chấn định, làm chính mình không đến mức ở bị đường thiện ôm thời điểm kêu thảm thiết ra tiếng, bởi vì hắn nghe thấy được đường thiện trên người chưa tán mùi máu tươi. Một cái giết người không chấp mắt sát nhân quần đang ở ôm chính mình, cái này nhận chi làm Niêu Diệp cơ hồ hổ hỏng mất. Niêu Diệp ánh mắt hạ liếc Nhìn đến đường thiển vãn khởi cổ tay áo chỗ còn mang theo một khối hơi không thể thấy vết máu, tức khắc hô hấp cứng lại. Vừa rồi go nát tiểu lệ đầu lâu cánh tay đang ở ôm chính mình. niêu diệp sắc mặt càng thêm trắng bệnh vài phần. Mà đường thiển tắc thỏa mãn mà ôm chính mình thê tử mỉm cười, tươi cười ngọt ngào. Ta là bị đánh thức, biệt thự vào một con rắn, cũng không biết nó là vào bằng cách nào, đại khái là mưa to hạ quá lớn đi. niêu diệp không dám đi miệt mài theo đuổi này đoạn sai sót chồng chất nói, chỉ có thể cường cười cường nói Phải không? May mắn ta xuống dưới A, ta sợ nhất xà. Đường thiền đau lòng mà hôn hôn Niêu Diệp gương mặt, thanh âm nhu hòa, còn hảo không dọa đến ngươi. Bất quá hiện tại không quan hệ, ta đã đem xà xử lý, hiện tại đang chuẩn bị đem thi thể ném văng ra, Niêu Diệp muốn đến xem sao. Nhìn thê tử này phó miệng cọc gan thỏ bộ dáng đường thiền ái không được, đơn giản tiếp tục diễn đi xuống. Xử lý thi thể. Niêu Diệp nắm chai nước tay đột nhiên bục chặt, tim đập ra tốc. Sợ dây tiếp theo đã bị phía sau người một đao thọc xuyên trái tim, Cường Trang chấn định, thanh âm lãnh đạm nói, "Không cần, ta uống xong đồ uống liền lên rồi, ngươi đi ném đi, ta không nghĩ thấy xả." Đường Thiện nghe vậy, không biết là thất vọng vẫn là may mắn mà thở dài, lại ôm Niêu Diệp cọ sát một hồi lâu mới bị không kiên nhẫn Niêu Diệp đuổi ra phòng bếp. Lệch cạch lạch cạch. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Niêu Diệp đi ra phòng bếp, nhìn đến Đường Thiển kéo một cái không biết nơi nào làm ra túi da rắn, đi ra biệt thự. Túi da rắn. Hốn độn mà bày tàn khuyết tứ chi thoái khối, Nghiêu Diệp rõ ràng mà nhìn đến một con trắng bệnh mắt cá chân ở túi chỗ rách như ẩn như hiện. Hắn sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Một lát sau, biệt thử ngoại mưa to đem đường thiện thân ảnh hoàn toàn che lấp. Nghiêu Diệp thấy thế, vội vàng hướng trên lầu trong phòng ngủ đi đến, muốn ở đường thiển trở về phía trước phản hồi phòng ngủ. Hắn hiện tại đầu góc loạn thành một nồi cháo, thật sự không có biện pháp tiếp tục ưng phó hắn. Mà ở đi ngang qua tiểu lệ người hầu phong khi, Nghiêu Diệp chần chờ một chút vẫn là đẩy ra cửa phòng. Phòng nội, thi khối đều đã bị thu thập, chỉ có mán vách tường vết máu hướng người triển lãm vừa rồi đã xảy ra một cọc cỡ nào nghe dợn cả người thảm án. Nhiêu Diệp cắn ngón tay, nhanh chóng ở trong phòng tìm kiếm, ý đồ tìm được tiểu lệ rước lấy đường thiện tức giận đồ vật. Phía trước nói cái kia tốt nghiệp chiếu, sẽ cùng cái này có quan hệ sao? Phiên nửa ngày, Nhiêu Diệp vẫn như cũ không có tìm được, sợ hại ra cửa đụng phải đường thiện, hắn đành phải tư bỏ. Lại không ngờ vừa định đi ra ngoài liền phát hiện phía sau cửa một khối máu chảy đầm điện ngón tay. Kia tựa hồ là tiểu lệ ngon nút, hơi mỏng một tầng da thịt phía mạch, bao vây lấy nho nhỏ xương cốt, xương cốt mặt vỡ trô huyết nhục mơ hồ, tựa hồ là bị côn đồng tạm toé sau lăn xuống đến nơi đây. Niêu Diệp hô hấp run rẩy, cong lưng, nhặt lên kia khối xương cốt. Không thể hiểu được mà, Niêu Diệp đem xương cốt bỏ vào áo ngủ trong túi, sau đó mới rón ra rón rén mà quay trở về phòng ngủ. Hắn không có chú ý tới Ở ngón nút phóng tới trong túi lúc sau, không hề huyết sắc ngón nút ngéo một cái, giống như là, còn sống giống nhau. Trong phòng ngủ, Niêu Diệp đem trong túi ngón tay giấu đi, sau đó tránh ở trong ổ chăn căn chính mình khớp xương rõ ràng ngón tay, ánh mắt âm trầm. Tiểu lệ đã chết, hiện tại biệt thự chỉ còn lại có hắn cùng đường thiện hai người, nếu đường thiện muốn giết người diệt khẩu, quả thực dễ như chở bàn tay. Hắn không thể như vậy ngồi chờ chết. Ngày mai liền nghĩ cách báo nguy, kia khối ngón tay vừa vặn có thể đảm đương chứng cứ hạ quyết tâm sau bóng đêm đã là thầm buồn ngủ dâng lên niêu diệp vốn là bị đêm nay hết thể sợ tới mức thể sắc và tinh thần đều mệt chẳng sợ biết biệt thự ngoại còn có một cái sát nhân cuồng cũng khống chế không được chính mình trầm trọng mí mắt đánh lên buồn ngủ không biết qua bao lâu niêu diệp mới nghe được phòng ngủ ngoại tiếng bước chân nhất thời một cái giật mình nhắm mắt lại giả bộ ngủ nhắm mắt lại sau nhân loại đối với ngoại giới cảm giác ngược lại càng thêm nhạy bén niêu diệp có thể cảm giác được đường thiển mang theo một thân hơi nước đi đến đi phòng tắm đơn giản xúc rửa, đổi đi quần áo. Sau đó, Đường Thiển ngồi xuống mép giường, tựa hồ đang xem hắn. Nghiêu Diệp hô hấp không tự giác mà có chút cứng đờ. Mà Đường Thiển tựa hồ không có phát hiện này đó, hắn cúi đầu khẽ hôn thê tử ngước mồ hôi cái chán, ôn nhu lưu luyến. Ngủ đến sớm như vậy a, ta yêu ngươi, vĩnh viễn đều ái ngươi. Dứt lời, Đường Thiển mới tắt đèn lên giường đi vào giấc ngủ. Nghiêu Diệp bị Đường Thiển đùm ở trong ngực, cảm thụ được phía sau người dần dần vững vàng hô hấp vẻ mặt phức tạp mà mở mắt. Ngày mai, vẫn là trực tiếp đảo tàu hảo. Không biết vì cái gì, có lẽ là ngại phiền thoái, Niêu Diệp từ bỏ nguyên bản báo nguy ý niệm. Rốt cuộc nếu báo nguy nói, đường thiện rất có thể ghi hận trong lòng trả thù hắn, kia khối ngón tay, đại khái cũng chứng minh không được cái gì, đến lúc đó liền hắn cũng có thể bị hoài nghi. Không sai, chính là như vậy. Niêu Diệp nhắm mắt lại, thuyết phục chính mình, nặng nề đi ngủ. Một giấc này ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa ấm áp ánh nắng từ hơi mỏng xong xa lộ ra, Sái cả phòng. Nghiêu Diệp mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện đã đại giữa trưa, lập tức ảo não mà ngồi dậy, vừa định giận mắng Tiểu Lệ như thế nào không gọi tỉnh chính mình liền nhớ tới ngày hôm qua hết thảy, bực bội mà xách một tiếng. Hắn mặc tốt quần áo liền chuẩn bị thu thập đồ tế nhuyễn trốn chạy, lại nghe đến dưới lầu chuyển đến Đường Thiện Thanh âm. Nghiêu Diệp, cơm chưa làm tốt, nhanh lên rời giường nga. Cái gì? Giả hỏa này như thế nào còn chưa có đi đi làm. Nhiêu Diệp sắc mặt đại biến, vội vàng chạy ra phòng, Bái Lan Can thấy được bà Nhan Biên đang ở bảy biện bộ đồ ăn đường Thiển. Đường Thiền đã nhận ra Nhiêu Diệp ánh mắt, ôn nhu mà hướng Nhiêu Diệp vây vây tay, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. "Nhiêu Diệp." "Vô pháp, nguyên bản chạy trốn kế hoạch bị quấy rầy, Nhiêu Diệp lại đem đồ tế nhuyễn thả trở về, lo lắng để phòng ngầm lâu. Ngươi như thế nào không đi làm? Trong công ty không phải rất bận sao?" Nhiêu Diệp trắng non gương mặt bạch đến gần như trong suốt càng sấn đến một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt ánh mắt động lòng người đường thiền mê muội mà hôn hạ thê tử Mỹ mắt cười nói bởi vì tiểu lệ hôm nay từ trước ta lo lắng không ai chiếu cố người cho nên quyết định lưu lại chiếu cố người dù sao sự tình đều vội đến không sai biệt lắm nếu xem nhẹ tối hôm qua cái kia đầy người vết máu sát nhân cuồng bộ dáng đường thiền thật sự xem như cái thực hoàn mỹ chưa phu niêu diệp ngây người một chút cánh môi khẽ run cường cười nói phải không thật đột nhiên tiểu lệ như thế nào sẽ đột nhiên đi rồi Đúng vậy, ta cũng rất kỳ quái, đột nhiên liền cùng ta đưa ra từ trước, bất quá cũng hảo, ngươi không phải vẫn luôn không quá thích nó sao. Hiện tại từ ta tới chiếu cố ngươi thì tốt rồi, vốn dĩ cũng là trách nhiệm của ta. Nhìn đường thiền đạm nhiên ôn hòa bộ dáng, Nghiêu Diệp hoàn toàn không lời gì để nói, bảo trì trầm mặc ăn xong rồi cơm trưa. Lúc sau mấy ngày, đường thiền vẫn luôn đãi ở biệt thự làm bạn Nghiêu Diệp, đem hắn chiếu cố được săn sóc tỉ mỉ. Nghiêu Diệp bởi vậy vẫn luôn không tìm được thời gian chạy trốn, cả ngày quá trong lòng run sợ nhìn đến gậy bóng chảy liền sợ hãi trong phòng bếp dao nhỏ cũng làm hắn trong lòng sợ hãi niêu diệp cảm giác chính mình mau điên rồi còn như vậy đãi đi xuống không phải hắn lộ ra dấu vết bị đường thiện xử lý chính là chính hắn không chịu nổi áp lực tự sát niêu diệp phiền muộn không thôi ngồi ở đại sảnh trên sofa tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào mà biệt thự ngoại lúc này cũng nên đón mấy cái khách không ngợi mà đến sương mù dày đặc vờn quanh núi lớn bên trong năm cái quần áo quái dị người thanh niên đi cùng một chỗ Trong tay còn cầm giống cả mạ giặt giống nhau kỳ quái thiết bị. Ta nói lao nhị, con đường này thật không sai đi. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể tới quỷ vực trung tâm? Ta chính là đã ước hảo phát sóng trực tiếp thời gian. Mang hai nghe cao cái nam tử điều chỉnh thử trong tay máy móc, do hỏi bên người hoàng mao nam.